Phía thế giới này cũng chia làm thiên tiên, địa tiên, cùng phàm cảnh. Địa tiên nhất cảnh tối cao cũng chính là thiên tướng trước, chỉ có thiên tiên vừa mới có thể xem như chính thức tướng quân. Cái này bốn vạn người cùng cựu nguyên trong thành còn lại một vạn người, là đế tử thụ ba năm qua, sát lục gần trăm vạn dị tộc, cấp giật không ít tư nguyên, mới vừa có ngày hôm nay chi tinh nguyện. Địa tiên trước phàm cảnh nếu như cũng chia làm chín tầng, rất nhiều người cũng đến cấp độ thứ tư, tương đương với đại minh thế giới thiên tiên chi cảnh. Cái này ngàn đại quân, so với đại tùy thế giới trăm vạn phổ thông đại quân cũng càng mạnh hơn. Đương nhiên, ở cái thế giới này, kỳ thực nhưng cũng tính toán không rất mạnh. Dù sao cho dù kiểu nguyên dân phong lưu hãn, cá nhân thực lực vốn cũng không yếu, nhưng trang bị vẫn còn quá kém, tư nguyên cho dù có đế tử thụ 3 năm nay cấp giận nhưng cũng không phải là quá nhiều, thời gian còn rất ngắn. Tổng tới nói, cái này ngàn đại quân, bao quát kiểu nguyên trong thành một vạn, cũng chỉ có thể coi là đồng dạng tinh nguyện bất quá đối với đế tử thụ tới nói cũng đầy đủ hơn nữa cái này bốn ngàn trong đại quân còn có gần nghìn chỉ hình thể cao to không thể so tầm thường ngựa tiểu lang phía thế giới này thú cũng là có thể tu luyện trở nên mạnh mẽ chỉ là thiên địa quy tắc không giống không thể biến hóa thôi trên thảo nguyên mạnh nhất thú tự nhiên chỉ có hai loại sói cùng ngựa gần đây ngàn con sói chính là đế tử thụ 3 năm qua bắt lấy hoặc tù binh hung nô sói đều là ở phạm cảnh trung trung ba cái tầng thứ đến nước này cũng đã sơ thông nhân tính, bị đế tử thụ chấm dứt mạnh thực lực, cứ thế mà thuần phục. có chúng nó tồn tại, nhánh đại quân này thực lực, đột nhiên dâng lên không ít. đế tử thụ bản thân không có cới sói, ngồi xuống là một thất cực kỳ thần tuấn tông ngựa, thân ngựa cao đến nửa trượng, dài chín thước nhiều, nghiêm chỉnh một cái quái vật khổng lồ. đây là hắn từ hung nô cao tầng nơi đó cấp tới, có thể xưng là mã vương, nắm giữ địa tiên tầng thứ tư thực lực. cho dù ở cái thế giới này, cũng tuyệt đối là một thất bả mã, cũng chỉ có bậc này nữa mới có thể miễn cưỡng cung cấp hắn ở trên chiến trường xung phong. Vàng không hắn khí thế đồng thời, cho dù hắn dùng sức mạnh che chở, địa tiên bên dưới ngựa cũng sẽ không chịu nổi, tốc độ loại hình lại càng là không được, ngược lại là liên lụy. Ở hắn dẫn dắt đi, 40.000 đại quân hướng về thảo nguyên nơi sâu xa mà đi. Một ngày về sau, thám báo báo lại, đã tìm tới một cái hung nô bộ lạc, đầy đủ hơn năm vạn người. Lúc này hạ lệnh, công kích. ầm, Tiếng võ ngựa vang động trời lên. Tại đây rộng rãi trên thảo nguyên phảng Phất Thiên lôi nổ vang, 40.000 đại quân đồng thời tấn công, dần dần, ở một cố vô hình khí tức phía dưới, 40.000 đại quân dường như hình thành một thể thống nhất. Hơn 4 vạn khí tức, dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đoàn vân, một khối vấn thạch. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thanh âm càng ngày càng vang, khí thế càng ngày càng mạnh. Đây là đế tử thụ 3 năm qua tu luyện ba loại trong quân thần thông bên trong. Tập kết đại quân lực lượng, thêm với tự thân là căn bản nhất không cần phải nói. Kỳ thực cái kia thích hợp nhất cá thể đơn đấu, mạnh chỉ là chủ tướng. Mà song phương song vào thời gian, tướng sĩ rất có thể hãy cùng không lên chủ tướng. Nay môn trong quân thần thông, thì là đem đại quân hình thành một thể thống nhất. Khi đó, mỗi cái tướng sĩ hội phòng ngự mạnh hơn một chút, thực lực mạnh hơn một chút, khí tức liên kết, như chỉnh thể, tốc độ cái gì đều biết biến, Phảng phất đem từng khối từng khối hòn đá nhỏ, dung thành một khối lớn vững thạch. Trình thể xông vào cường độ sẽ tăng lên trên diện rộng. Không có tướng sĩ theo không kịp tình huống tồn tại, đối với đại quy mô tập đoàn chém giết, là có mạnh mẽ một dạng thần thông. Tên rất đơn giản, công như sấm, là văn trọng tập kết tự thân sở học, khai phát ra tu luyện phương pháp. Kỳ thực môn thần thông này hiệu quả, thế giới này, cùng Hồng Hoang những tướng quân khác, cũng có thể làm được, chính là xem công hiệu làm sao. Mục đích đều là giống nhau, chỉ là tu luyện phương pháp không giống nhau. Đế tử thụ 3 năm tu luyện, cũng bất quá vẹn vẹn có thể tăng cường nhiều nhất năm vạn đại quân chỉnh thể gấp đôi thực lực. Thần thông liền tiểu thành cũng không bằng. Theo nhân số biến nhiều, cái này bội số còn sẽ giảm thiểu. Chỉ đến như thế, ở cái thế giới này một khi nói ra, cũng đều là doa người. Lúc này, 40 ngàn đại quân tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất lũ quét, kinh đào đập sóng, khủng bố uy thế không gì sánh kịp. Cái này hung nô bộ lạc hiển nhiên đã sớm phát hiện tung tích địch. Hơn 5 vạn người bộ lạc, trừ già trẻ, những người còn lại hầu như đều kỵ lên ngựa. Nhưng nhìn cái kia mênh mông quần quật mà đến 40 ngàn thiết kỵ, Trong lòng chính là không khỏi nhất sợ. Sau đó, mấy người thấy rõ tấm kia đại kỳ. Lữ, là lữ bố, lữ, lữ bố đến. Cái này đạo có chút run rẩy âm thanh vang lên, lập tức gây nên cực kỳ hoảng sợ. Tên ác ma kia đến. Là hắn, đi mau, đi mau. Xong, hắn giết tới trên thảo nguyên tới. Đi, đi mau. Không cần loạn. Hoàng loạn ở trong khoảnh khắc xuất hiện, bạo phát. Lúc này, mấy người liền muốn chạy trốn, một ít còn có gan người cũng không ngăn lại được. bất quá bọn hắn cũng đều không có cơ hội. mấy dặm khoảng cách quá ngắn quá ngắn, đại quân đã đến. phảng phất một con dương nhanh múa vuốt mánh hổ, trong nháy mắt sẽ ra vốn là hoảng loạn hung nô bộ lạc. đồ sắt ở song phương tiếp xúc trong chớp mắt liền bắt đầu. không có không đành lòng, không có lưu tình, ở trong nhà đều là từng cái từng cái nam nhân tốt, hảo trợ phu, hảo phụ thân, hảo huynh đệ người, thời khắc này cũng biến thành vô tình đảo phủ. trường thương mạnh mẽ đâm ra, đại đao sắc bén chặt bỏ. Cung tiễn gào thét mà bay, mỗi một đóa hoa máu cũng dị thường tiểu diễm, ở bốn ngàn đại quân trong mắt cũng dị thường mỹ lệ. Đế tử thụ không có ra tay, chỉ là mang theo đại quân thuận thế tấn công, phảng phất một cái người ngoài lãnh đạo nhìn, hắn có thể cảm giác được hắn người sau lưng loại đau này khoái cảm, mừng đến phát khóc cảm giác. Bao nhiêu năm cừ hận thế thế đại đại nợ máu, trên triều đỉnh tầng trong mắt dị tộc trên danh nghĩa thần phục là tốt rồi, quy mô nhỏ cướp giật không tính là gì, dù sao bọn họ sinh hoạt khó khăn. Cũng là vì sống tiếp Trong mắt bọn họ chỉ có đại cục Trong lịch sử cũng là như thế Chỉ sợ viết dị tộc thần phục Đại hán cường đại Thế nhưng là biên cảnh vẫn chưa từng từng đứt đoạn tử vong Lại là không ai sẽ đi lưu ý Đại cục Vĩnh viễn đều là đại cục làm trọng liền biên cảnh bách tính chính mình Cũng đã thành thói quen Tránh một chút Liều mạng Có thể sống sót là tốt rồi Trông chờ vào thượng tầng Không có ai hội cóng đốc Có thể ngay cả như vậy Cho dù người khác sẽ không để ý chính bọn hắn đương nhiên sẽ để ý. Chỉ là cái kia phần lưu ý trôn thật sâu ở trong lòng. Vì lẽ đó, nơi này mỗi người cũng sẽ không lưu tình, càng sẽ không lòng sinh từ bi. Ngăn ngắn một cái tấn công, lại một lát nữa, hơn năm vạn người hung nô bộ lạc, liền như vậy diệt tuyệt, không giữ lại ai. Lao nhân nữ nhân nhi đồng đều là như vậy. Thu thập một phen, mang theo thu được, cùng vui sướng gào thét rời đi. Bởi vì công như lôi thần thông, ngàn đại quân hầu như không có cái gì thương vong. Từng cái từng cái vô cùng phấn khởi tiếp tục hướng thảo nguyên nơi càng sâu mà đi. Chỉ là nhiều hơn 2 vạn thất ngựa tốt mang theo một ít đồ vật tùy tùng. Một lần đơn giản đồ sát, chỉ là hơn 5 vạn người tính mạng, hiển nhiên không phải là đế tử thụ chính thức mục đích, hắn mục đích là cả hung nô. Sâu thẳm ánh mắt nhìn phía thảo nguyên nơi sâu xa, tựa hồ mang theo một luồng rừng rực lanh viêm. Tiếng võ ngựa không ngớt, hơn 4 vạn đại quân biến mất ở trên thảo nguyên. Chương 85: Đi như gió, vây giết. Thông thiên triệt địa trên thảo nguyên. Nam hung nô tuy nhiên đã kém xa lúc trước hung nô đế quốc, nhưng những năm này trên danh nghĩa thần phục với đại hán, khôi phục nguyên khí, thực lực cũng khôi phục rất nhiều. Vô số tất cả lớn nhỏ bộ lạc, như tinh la kỳ bố, tô điểm tại đây rộng rãi trên thảo nguyên. Cho dù người hán không có thống kê, nhưng đại thể số lượng hay là biết rõ. Nam hung nô nhất tộc lúc này, thêm vào bị khống chế một ít nhỏ du mục dân tộc, nhân khẩu tuyệt đối hơn trăm triệu. Những người này đối với đại hán tới nói không tính là gì, nhưng cũng không tính là ít. Tuy nhiên chính là lúc này, chính lấy cực nhanh tốc độ giảm bớt. Ngăn ngắn 3 ngày thời gian, thì có mấy trăm ngàn người trực tiếp biến mất. Nam hung nô vương đỉnh, đan vu khương cử loại người hầu như ngay đầu tiên liền biết, nam hung nô số mệnh chi lực đang tại vương đỉnh trên khoảng không thỉnh thoảng gào thét. Lập tức, gây nên nam hung nô cao tầng phẫn nộ, cùng kinh hãi. Là ai? Nhất định phải đem hắn tìm ra chém thành muôn mảnh. Vô liêm sỉ, đáng chết. Cao tầng tức giận, khương cử lúc này hạ lệnh phải cứng, giả Đại quân đi vào tìm kiếm chém giết. Ngày thứ năm, liền tại bọn hắn đau lòng, lo lắng, rốt cục nhận được tin tức. Bọn họ thương nghị nhiều lần muốn đối phó kia cá nhân, đã trước một bước, dẫn theo chỉ là bốn vạn người, giết vào Thảo Nguyên, giết hại lấy bọn hắn con dân. Một luồng không nói ra được quất tức phẫn nộ, thiêu đốt toàn bộ nam hung Nô cao tầng. Vô liêm sỉ, giết, lần này nhất định phải đem hắn chém giết ở trên Thảo Nguyên. Khương cử hai mắt đều có chút hồng, quát lớn. Nam Hung Nô còn lại cao tầng lập tức mở miệng phụ họa, nồng nặc sát ý làm cho vương đỉnh trên không thiên sắc cấp tốc biến thành đen. Con kia lang hình số mệnh chi lực ngựa mặt lên trời thét dài. Ầm. Ra lệnh một tiếng, lượng trăm vạn đại quân cùng đại lượng cường giả từ vương đỉnh xuất phát, theo số mệnh chi lực cảm ứng, hướng về nơi khởi nguồn điểm chạy đi. Đồng thời, vô số mệnh lệnh phát sinh, muốn giáng thị, tìm ra cái kia chỉ là bốn vạn người ngựa. Rất nhanh, Nam Hung Nô trong lãnh địa, náo nhiệt lên trong đó còn kèm theo một loại kinh hoàng. kia cá nhân dẫn theo đại quân giết tiến vào Thảo Nguyên. Trước mắt, chính là hơn 20 ngày thời gian trôi qua, mảnh này Thảo Nguyên càng ngày càng náo nhiệt. Đáng chết, bọn họ chạy thế nào được nhanh như vậy? Hiện tại lại đến nơi nào? Dẫn theo nhất trăm vạn đại quân Nam hung nô trái lái cốc phẫn nộ lại biệt khuất gầm lên. Hơn 20 ngày, Nam hung nô trên Thảo Nguyên đã liên tục động viên hơn 500 vạn đại quân, từ bốn phương tám hướng tìm kiếm vây kín chi kia chỉ là bốn quân đội và người. Có thể kết quả lại là, lại có 10 cái bộ lạc bị đổ. Cái kia chỉ là 4 vạn người binh sĩ chạy quá nhanh, vừa chân đến như là một cá chạch, có thể tại trước mắt người chạy vô ảnh vô tung, tìm được, nhưng không đổi kịp. Hơn nữa thực lực đối phương, không, là người kia thực lực quá mạnh, cho dù nắm giữ mấy trăm ngàn người bộ lạc, cũng căn bản không đỡ nổi một đòn, bị lấy tốc độ cực nhanh độ đổ sát. Chủ nhân, nghe một ít mục dân nói hướng về bên kia chạy. Trước mặt một người run run hiển hát nói, Nam hung nô tả quốc lễ cả người tựa hồ liều lĩnh một luồng hắc khí, nghiến răng nghiến lợi nói. Hai ngày sau, một cái nắm giữ hơn 300.000 người trong bộ lạc. Thình thiên cao chiếu. Một ít người hung nô chính cho ăn ngựa, mấy cái tiểu hỏa tử khá là hưng phấn hỏi một vị cụt tay người trung niên. Á ma đại thúc, ngươi liền cho chúng ta nói một chút đi. Đúng vậy a, người kia thật sự có lợi hại như vậy sao? Đúng đúng, nghe nói hắn đều đã giết chúng ta thật là nhiều người, đến bây giờ những đại nhân vật kia cũng không thể bắt lấy hắn. Thôi, ta liền nói với các ngươi nói đi. Cái kia cụt tay người trung niên có chút bất đắc dĩ, không khỏi nhà già, nhất thời để chu vi mấy cái tiểu hỏa tử trở nên hưng phấn. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình, cái kia cụt tay người trung niên xem chính mình một chút chính mình chỗ cụt tay, trong đôi mắt là một vẻ sâu sắc sợ hại e ngại, các ngươi biết rõ hưu cốc lễ đại nhân chứ. Chu vi mấy người rồn dập gật đầu, mang theo vẻ kính sợ. Đây chính là chỉ đứng sau đan vù, tả hưu hiền vương tả hưu cốc lại. Hưu cốc lễ đại nhân, bọn họ đương nhiên biết rõ. Một lời liền có thể quyết định vô số người sinh tử, đại thảo nguyên bên trong uy danh hiển hách cường giả. Đồng thời cũng biết, hắn chết. Hưu cốc lễ đại nhân mạnh mẽ biết bao. băng Sơn liệt địa, lại càng là mang 50 vạn ta hung nô thiết kỵ. Nói đến đây, cụ tay người trung niên trong giọng nói không chỉ có không có tự hào, là một vẻ sợ hãi. Vậy ngày, hưu cốc lễ đại nhân tập kết 50 vạn đại quân lực lượng, cho dù là thần Sơn ngăn tại trước mặt, chỉ sợ cũng không ngăn được. Nhưng đối phương, đối phương chính là một người, từ người hắn trên tường thành bay lên, chỉ là nhất kích. Cứ như vậy không nhanh không chậm đất chém xuống, thế giới đều giống như lập tức sụp. Hưu cốc lễ đại nhân thổ huyết, chúng ta rất nhiều người trực tiếp tử vong. Đón đến, thanh âm kia càng thêm hoảng sợ, trường sinh thiên ở trên, người kia giống như là chiến thần, cường đại căn bản không phải người, mười mấy kích dưới, phần lớn người cũng đã chết. Chỉ có hơn một vạn người đào tẩu. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, người trung niên giảng giải cũng không đặc sắc. Nhưng này cỗ chân thực, sợ hãi, lại làm cho mấy cái tuổi trẻ tiểu hỏa tử, cũng nói không ra lời. phảng phất trước mắt nhìn thấy một đạo chiến thần vô địch cái thế thân ảnh. Tây đây, đại thúc, ngươi, các ngươi là làm sao trốn về? Một lát, một cái tiểu hỏa tử thanh âm có chút nói lắp mà hỏi. Người trung niên tử trong sự sợ hãi về chút thần, lắc đầu một cái, trong sự sợ hãi đúng là có chút sùng kinh nói, ta cũng không biết rằng, nhưng thật giống vị chiến thần kia căn bản khinh thường với giết chúng ta. Cô ý tha các ngươi sao? Một cái tiểu hỏa tử càng khó hiểu. Có thể. ầm, Đột nhiên, một đạo từ xa đến gần, chớp mắt liền biến thành vang động trời âm thanh nổ vang nổ lên, đánh gãy mấy người. Mấy người vẻ mặt biến đổi, vội vã phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy một dòng lũ lớn chính lấy một loại nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ hướng về bọn họ áp sát. Cô này ngập trời khí thế, thật sự là bọn họ chưa từng gặp. Cục tay người trung niên thân thể đột nhiên cứng đờ. Thân thể có mới vào địa tiên tu vì hắn, liếc mắt liền thấy thấy dòng nước lũ phía trước nhất người kia. Vậy hắn vinh viên quên không thân ảnh, mặt, hắn, hắn đến, ầm a, ầm Đế tử thụ trong tay trượng dài phương thiên hỏa kích nâng lên, về phía trước phía dưới chém tới. Trong ngay mắt, phảng phất trời long đất lở, cái kia đã tập kết mấy vạn người hung nô, trực tiếp bị đánh thành huyết nụ. Chu vi trong vòng mấy trăm dặm, trong không khí tràn ngập một luồng ý áp cùng huyết khí. Thu hồi trường kích. Tiếp tục mang theo ngàn đại quân, thuận thế tấn công. Sát lục một chuyến, tốc độ vẫn cư nhanh kinh người, biến mất ở trên thảo nguyên. Chỉ để lại tràn đầy sợ hãi đông đảo người hung nô. Không lâu lắm, một nhánh 80 vạn hung nô đại quân đến, nhìn tình cảnh đó thẳng cảnh, không ít người gầm lên liên tủ. Lại không đuổi theo. Nhưng trong đó lại có không ít kinh hãi, cái này bị người kia nhất kích đánh chết mấy vàng người, thế nhưng là còn có ba vị địa tiên điên phong. Dẫn theo ngàn đại quân. Đế tử thụ chậm rãi tản đi đi như gió thần thông. Theo công như sấm một dạng, đi như gió là hắn tu luyện tam đại trong quân thần thông bên trong. Không thể biết, chính là tốc độ, gia tốc toàn quân tốc độ hành quân. Lấy hắn bây giờ tu luyện trình độ, có thể gia tốc 5 vạn đại quân chừng gấp 2 tốc độ. Thêm vào hắn những ngày qua sát lục, thu được hơn 2 vạn thất đã bước lên phàm cảnh bà tầng đầu lần ngựa tốt. Tốc độ mới có thể sắp tới hung nô đại quân căn bản không đổi kịp mức độ. Đương nhiên, hung nô đại quân ngựa tốt, chỉ là bọn hắn quá nhiều người chỉnh thể tốc độ tự nhiên theo không kịp. Cho tới phái một phần tinh nhuệ cưới càng tốt hơn nữa bọn họ không dám. Thậm chí một ít thiên tiên cường giả, ở bên ngoài mấy trăm giảm bị đế tử thụ nhất kích chém giết hai vị thiên tiên cấp độ thứ nhất cường giả, liền lại không có thiên tiên cường giả dám tới gần bọn họ. Trưng 86, bảy kích cái thế, thế giết lữ bố. tướng quân, chúng ta còn giết sao? Cưới ngựa đi theo đế tử thụ bên cạnh ngụy tục một mặt sùng bái nói. Chu vi tất cả mọi người là như vậy, trong đôi mắt Trên mặt đều là sùng bái, hỏa nhiệt. Ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, bọn họ liền phảng phất sống ở trong ngậu một dạng. Đến như sấm, đi như gió, động như lôi đình, tấn công như hổ. Đem đây nên chết hung nô giết người ngã ngựa đổ, không hề có chút sức chống đỡ. Bọn họ những chuyện lật vật này ở biên cảnh, khổ sở dãy rùa người, chưa từng có như vậy thoải mái. Cái kia dị vãng cường đại dị thường, dường như ma quỷ đồng dạng hung nô, chỉ có thể ở bọn họ đau thương dưới rung động rung động run. Đương nhiên, Bọn họ cũng có được tiết nuối, tiết nuối chính mình quá mức nhỏ yếu, trên thực tế cũng không thể trợ giúp tướng quân cái gì. Đế tử thụ bình tĩnh, kiên nghị khuôn mặt không có chút rung động nào, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, sợ. Trong ngay mắt, ngụy Tục dường như tranh sủng tiểu hải tử, lập tức đỏ lên mặt, cực lực biểu hiện mình, quát lớn, không sợ, tùy tùng tướng quân, ngụy Tục có thể giết tới long trời lở đất. Người chung quanh không hề nói gì, nhưng này bỗng nhiên phấn khởi khí tức, biểu hiện bọn họ tán thành, kiên định. Đế tử thụ khẽ miệng nổi lên một kia như có như không ý cười, vậy tiếp tục. Đúng. ầm Tiếng nổ vang dền lại vang lên. Sau một ngày, lại là một cái hơn 30 vạn bộ lạc, bị nhất kích đánh thành tàn phế. Đối với đế tử thụ tới nói, không có cường đại chủ tướng hội tụ đại quân lực lượng, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu từ phạm cảnh tạo thành đại quân, đối với hắn mà nói, đều là một đám ố hợp. Thiên tiên cấp độ thứ 6 thực lực đỉnh phong, ở phía thế giới này, cơ hồ là cá nhân mạnh nhất. Hai ngày sau, sau ba ngày, một ngày một cái bộ lạc, Hung Nô động viên đại quân càng ngày càng nhiều, khí tức càng ngày càng táo bạo. Toàn bộ Thảo Nguyên đại bộ phận cũng phảng phất bị hắc khí nhu đấm. Kỳ thực cũng không phải không có Hung Nô đại quân tóm lại đế tử thụ bọn họ, nhưng tóm lại thì lại làm sao? Nhất kích thông dong mà đi. Ngày đó nhìn lại là một cái bộ lạc tàn phế, Hung Nô Tả cốc lễ không nhịn được phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét giải, trên bầu trời trăm dặm mây đen bị cái này hống một tiếng hết mức đánh tan cường đại sóng khí về phía chân trời mà đi. Lữ bố, có gan liền cùng chúng ta chính diện quyết chiến. Trôn trôn tranh tránh, ngươi ngông cuồng anh hùng. Một làn sóng rồi lại một làn sóng tiếng gầm đầy ra, phảng phất cái này bên trong đất trời, cũng chỉ còn sót lại cái này một thanh âm. Vâng. Đột nhiên, tựa hồ bình tĩnh mặt nước tạo nên một kia bọt nước, một đạo tiếng nổ vang rền từ nhỏ bé, trước mắt giống như như lôi đỉnh. Hung nô trăm vạn đại quân phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy bốn vạn người ngựa ở ngoài mấy chục dặm cực tốc mà tới. Độ nhanh của tốc độ làm người nghe kinh hãi, uy thế chi mãnh liệt cũng là giống như núi lở đất nước. Hung nô tả quốc lễ, còn có mấy người biến sắc, thật đến. Còn có, đối phương là làm sao đến gần như vậy mới bị bọn họ phát hiện. Những ngày qua cũng đều là như vậy, đối phương không khỏi chạy trốn nhanh, còn rất khó giữ vào khí tức phát hiện. Nên địch. Quát to một tiếng, Tả quốc lễ lập tức bắt đầu tập kết trăm vạn đại quân lực lượng, đồng thời hô hoán còn lại đại quân lại đây trong lòng đều là hung lệ chi khí. Lần này nhất định phải đem đây nên chết người chém giết. Còn không đợi hắn nghĩ nhiều nữa, chỉ thấy cái kia bốn ngàn đại quân trước tiên một ngựa, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, thoát ly đại quân. Thần tuấn mã thất bốn vó đạp khoảng không, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cao. Một đạo còn như thần ma thân ảnh, dơ lên cái kia hàn quang phân tán phương thiên hỏa kích, mạnh mẽ chém xuống. Ôi! Thời khắc này thiên địa biến sắc, chu vi trong vòng mấy trăm giảm, không khí làm hết sạch thiên địa linh khí tất cả đều đọc lại một luồng khó có thể hình dung huy hoàng thiên uy như bốn châu chi thủy nghiêng rót mà xuống phảng phất thiên băng địa liệt ai cũng căn bản vô pháp chống lại hung nô tạ cốc lễ loại người chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề không ngăn được cái ý nghĩ này phương pháp sông thẳng trong lòng một luồng hối hận không ngừng được bốc lên coi thường đối phương mang theo khó coi vẻ mặt tạ cốc lễ chỉ có thể cắn răng đi kháng ầm phúc như trời cùng đất va chạm hung nô tả cốc lễ sắc mặt tái đi, trắng, khẹt miệng chảy xuống từng tia từng tia vết máu. Đồng thời mấy ngàn người hung nô trực tiếp bị đánh chết, mấy vạn nhân khẩu nôn máu tươi. Đế tử thụ trong đôi mắt đều là lạnh lùng nghiêm nghị, trong tay trường kích tựa như tia chớp liên tục chém xuống, vô cùng uy thế bạo phát. Rầm rầm rầm ba, liên tục toàn lực bạo phát 6 kích về sau. Đế tử thụ hai chân khẽ đá, ngồi xuống bảo mã hiểu ý rơi vào bốn ngàn trước mặt đại quân. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng như thường dẫn theo ngàn đại quân hướng Nam mà đi. Không nói một lời, tựa như xem thường, tựa như không nhìn. Hung nô trăm vạn đại quân, lúc này có thể đứng, chỉ có hơn ngàn người, hơn ngàn người, chơ mắt nhìn, không dám nhiều lời một chữ. Bởi vì bọn họ nhìn chính mình tà cốc lễ đại nhân thân ảnh, trong mắt đều là sợ hãi. Hai tay, hai chân đoạn rơi, ngồi xuống bảo mã nát tan, thất khiếu chảy máu, hai tròng mắt gần như sắp trừng đi ra. Một chút sợ hãi cùng hối hận biểu hiện hắn vẫn còn một hơi không không nên gọi một hơi về sau khẩu khí kia hoàn toàn biến mất nam hung nô tả quốc lễ liền như vậy tử vong tứ chi bị chấn đoạn ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn động đến mức nát tan không để cập tới những người này sợ hãi tâm tình đế tử thụ liếc mắt một cái bất phương một chút ánh sáng bay lên lại hạ xuống cái kia tựa như mong đợi tựa như lạnh lùng nghiêm nghị tướng quân chúng ta đây là muốn trở về sao một bên nhẫn một lát ngụy tục vẫn là không nhịn được tràn đầy sùng bái mà hỏi Vừa nãy na cái thế vô địch một màn, thật sự đối với bọn họ ảnh hưởng quá to lớn. Đây chính là hung nô tạ cốc lễ, còn mang theo trăm vạn đại quân, nhưng lại không ngăn được chính mình tướng quân thất kích. Mạnh, quá mạnh mẽ. Mạnh không gì địch nổi. Mạnh bọn họ chỉ nguyện một đời đi theo tướng quân. Ừm. Đế tử thụ nhàn nhà tướng một tiếng, giết hại đã không ít, thêm vào vừa tạ cốc lễ. Với hung nô nếu còn có thể nhẫn, vậy thì thật sự là một đám phế phẩm. Cho tới khoảnh khắc tạ cốc lễ cử động, hắn cũng không có làm sao để ở trong lòng. Đối phương bản thân bất quá thiên tiên cấp độ thứ 3 lực lượng, tập kết trăm vạn đại quân lực lượng, cũng bất quá mới vào cấp độ thứ 5. Đối mặt hắn toàn lực bạo phát thất kích, bất tử liền không phải tên giác rưỡi. Mang theo ngàn đại quân. Trực tiếp hướng về cửu nguyên huyện mà đi, một chút chặn đường, thuận thế chém. Nam hung nô một tháng qua, là bi phẫn, cũng là bi thương. Toàn bộ trên thảo nguyên tựa hồ cũng tràn ngập một luồng bi thương cùng một luồng nhàn nhạt sợ hãi. Nam Hung Nô vương đỉnh, Hung Nô Tả Cốc Lễ thân thể liền bày ở các vị cấp cao trước mặt. Vương Trưởng bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, nhoản ngạt. dường như núi lửa bạo phát trước giống như vậy, liền những cái trung thành tuyệt đối thị vệ cũng trong lòng run rẩy. Bao nhiêu năm? Một lát, Đan Vu Khương cử có chút trầm thấp, thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Các vị cấp cao nâng lên có chút huyết hồng hai mắt nhìn phía Khương cử. Vô cùng nục nhã, vô cùng nục nhã. Khương cử nghiến răng nghiến lợi thanh em tại đây vương trướng bên trong nổ vang. Các vị cấp cao trên thân khí tức cũng giống như tất cả đều thiếu đốt, bị chỉ là bốn vạn người, không, nói cho đúng là một người giết đến người ngã ngựa đổ. Từ 3.000 năm trước quán quân hầu, hung nô lại chưa từng có. Thậm chí so với 3.000 năm trước càng thêm xỉ nụ. Năm đó kia quan quân hầu đứng phía sau là đại hán, mang theo là 800 thực lực không tầm thường tướng sĩ. Mà hôm nay, cái kia chỉ là 40.000 đại quân kỳ thực chỉ là phiền thoái thôi bọn họ rất rõ ràng điểm ấy đối phương càng chỉ là một cái không có quan chức tại thân người nhiều hơn nữa nguyên nhân cũng vô pháp cọ rửa lần này xỉ nhục chỉ có huyết cũng chỉ có người kia huyết mới có thể tẩy đi một ít khởi binh thế giết lữ bố Khương cử hai mắt đảo qua mỗi người cỗ này kiên quyết cỗ này sát ý hầu như liền muốn bạo phát các vị cấp cao chạy nhảy đứng dậy tương tự kiên quyết tương tự sát ý thế giết lữ bố cùng thêu lên hò hét như sóng to gió lớn vương đỉnh trên khoảng không một tiếng như có như không, tràn ngập sát ý sói chu vang lên. Chương 87, một chiến thành danh thiên hạ biết rõ, chính hướng về cửu nguyên chạy đi, đế tử thụ tạ hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt liếc mắt một cái thảo nguyên nơi sâu xa, một chút ánh sáng né qua, lập tức giống như là không thể phát sinh một dạng, tiếp tục mang binh hướng về cửu nguyên trở về. Làm đến cửu nguyên về sau, nhìn cái kia mấy vạn thất thần tuấn ngựa tốt, cửu nguyên thành mấy trăm ngàn người cũng vui mừng, không cần phải nói. Cái này nhất định là lữ tướng quân lại giết vô số hung nô cẩu thu được. Theo lệ khiến người ta đi xử lý còn lại sự tình, đệ tử thụ trở về trong nhà mình. Mà chờ hắn vừa đi, lập tức, cái kia bốn vạn người liền bắt đầu vô cùng phấn khởi nói đến. Ngươi không biết. Tướng quân mang theo chúng ta làm cỡ nào kinh thiên động địa đại sự. Ha ha ha, lần này ngươi không thể đi thật sự là đáng tiếc, nhất định có thể cho ngươi hối hận cả đời. Vậy chút hung nô chính là từng con từng con, con cựu nhỏ. Ở trước mặt chúng ta chỉ có bị giết phần. Tung hành mấy vạn giảm, hung nô bị chúng ta giết đến lòng người bàng hoàng, liền ngay cả cái kia hung nô tả cốc lễ cũng bị đại nhân thất kích chém giết. Cái gì? Không tin, ngươi không tin tướng quân. Không tin ta. Ta xem a tướng quân tráng cử chỉ có năm đó quán quân hầu có thể so sánh. Bốn vạn tấm miệng, rất nhanh sẽ để cửu nguyên huyện triệt để sôi trào lên, chỉ là ngàn đại quân, thâm nhập thảo nguyên mấy vạn giảm, chém giết mấy triệu dị tộc thất kích chém giết chỉ huy trăm vạn đại quân hung nô tả cốc lễ các loại sự tình giống như là truyền kỳ cố sự giống như vậy để cửu nguyên thành người nghe được nhiệt huyết sôi trào hưng phấn không thôi bực này tráng cử rất nhanh liền truyền khắp cửu nguyên thành trong thai mỗi người cũng điên cuồng hướng ra phía ngoài truyền bá chỉ có rất ít mấy người hưng phấn nhiều hơn lại nhũ nhữ như mày, liền hung nô tả cốc lễ cũng giết sao cái này sẽ không xảy ra chuyện chứ đệ tử thụ trở lại về đến nhà nghiêm linh chính giới chỉ thị người chuẩn bị cấm nước Mặt cười như hoa nghênh đón đế tử thụ. Sau đó hai ngày, hắn cũng giống như thả cái ngày nghỉ, mãi đến tận ngày thứ ba, mới bắt đầu thao luyện lên đại quân. Lúc này cửu nguyên huyện 5 vạn đại quân, thực lực thăng lên một cấp độ. Đi lúc gáp chế ngựa, khi trở về phần lớn cũng đổi. Đổi thành càng mạnh mẽ, liên phạm cảnh bên trong 3 cấp độ sói, đều nhiều hơn 300 con. Thêm vào thu được một ít trang bị, cửu nguyên 5 vạn đại quân về mặt thực lực trướng không ít. Thướng quân, thuộc hạ lo lắng. Thao luyện xong đại quân. Đế tử thụ đang chuẩn bị đi về lúc, vị kia khí chất trầm ổn, trầm mặc ít nói thanh niên nam tử có chút do dự nói. Nói. Đế tử thụ lạnh nhạt nói nói, rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng làm cho người ta một loại áp bách không cho cử tuyệt cảm giác, nhưng lại quỷ dị không khiến người ta lòng sinh phản cảm. Tựa hồ như vậy thật là bình thường, thiên kinh địa nghĩa. Cao Thuận không quen ngôn tử, trực tiếp hơi có lo lắng nói, tướng quân lần này rất hung nô quá ác, hung nô rất có thể đến đây trả thù đế tử thụ hai mắt nơi sâu xa hơi có tán thưởng liếc mắt nhìn cao thuận, cao thuận là hai năm trước theo hắn, cho tới nay đều là trầm mặc ít nói, năm nay bất quá 17 tuổi, nhưng bất kể là luyện binh hay là tự thân tu vi, đều là cái này kiệu nguyên trong huyện trừ hắn ra mạnh nhất. lúc này đại hỉ bên trong có thể nhìn ra điều ấy, còn có thể thẳng thắn nói ra, cũng phù hợp trong lòng hắn dáng vẻ, đến lại có thể thế nào? lãnh đạo nói một câu, đế tử thụ đi. cao thuận mở ra, trong lòng đột nhiên xuất hiện một luồn nóng bỏng. Đúng vậy à, tướng quân, đến lại có thể thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn, lấy cửu nguyên làm trung tâm, một tin tức lấy cực nhanh tốc độ khiếp sợ càng ngày càng nhiều người. Cửu nguyên lữ bố, chỉ huy 4 vạn người ngựa một đường dết vào thảo nguyên nơi sâu xa, đồ đáp số trăm vạn dị tộc, thất kích đánh chết chỉ huy trăm vạn đại quân hung nô tả cốc lễ, cùng mấy chục vạn đại quân. Tin tức truyền vang ra, lập tức gây nên một trận lại một trận động tĩnh to lớn. Dương ngoài dị tộc, phong lang cư tư. Đây cơ hội là Đại Hán từng cái rất tốt Nam Nhi suy nghĩ trong lòng, nhất là cái này sát bên thảo nguyên dị tộc tỉnh Châu. Toàn bộ tỉnh Châu, cùng với U Châu, Lương Châu, thậm chí là toàn bộ thiên hạ cũng bắt đầu nghị luận càng ngày càng nhiều, tạo thành ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Như một cơn báo tác, hướng về Đại Hán 13 Châu Quát. cửu Nguyên Lưu Bố, ta nghe qua, không nghĩ tới lại có thể làm ra như vậy trắng cử. Đúng vậy à, chỉ có năm đó quán quân hầu chỉ huy 800 kỵ binh rong rủi hung nô có thể so sánh. Ha ha, được lắm Cửu Nguyên Lữ Bố, thật là đương thế hảo kiệt. Thường nghe cái kia Cửu Nguyên Lữ Bố mạnh mẽ, không nghĩ tới cư nhiên như thế mạnh mẽ, đáng tiếc lại không phải là ta đại hán quan viên. Lữ Bố, thật sự có mạnh như vậy. Hy vọng không muốn ngại chúng ta sự tình. Được, nghe nói còn không phải đại hán quan viên, đi tìm hiểu một hồi, xem có thể hay không dẫn vào tà giáo. Đại Hán 13 châu các nơi, cũng hoặc nhiều hoặc ít đối với Tịnh Châu Cửu Nguyên quang tới ánh mắt, nghi ngờ không thôi nhưng tuyệt đại đa số đều là một luồng hư phấn nhất chiến thành danh thiên hạ biết rõ mặc dù không đến nỗi chấn động đại hán 13 châu thế nhưng cũng tuyệt đối để thiên hạ các đại thế lực người có quyết tâm cùng tương đối một phần bách tính cũng biết cựu nguyên lữ bố bốn chữ đồng thời cũng có một số người trong ánh mắt lộ ra đủ loại tâm tình rất phức tạp mấy triệu dị tộc tử vong tả quốc lễ cũng chết thêm vào trước đây bị hắn chém giết hữu quốc lễ thần dương thành trong phủ thứ sử đinh nguyên sắc mặt rất là khó coi Ở đế tử thụ trở về ngày thứ ba, khiến hắn biết đế tử thụ gây nên, tại chỗ nổi trận lôi đỉnh. Lấy hắn kiến thức, lòng dạ, cùng đối với hung nô hiểu biết, lúc này minh bạch, đế tử thụ là làm một cái khiến người ta nhiệt huyết sôi trào sự tình, nhưng là rất có thể cho hắn gây một cái đại phiền toái. Tên đáng chết lữ bố. Nhìn thấy tâm phúc đi vào, lúc này lại hỏi, làm sao? Nam hung nô bên kia động tĩnh làm sao? Khi biết tin tức về sau, hắn rất nhanh liền phái người đi thảo nguyên tìm hiểu tin tức. Vừa truyền đến tin tức, nam hung Nô các bộ đều có chỗ dị động, rất có thể, chính là muốn nhắc lên đại chiến. Tâm Phúc vẻ mặt ngưng trọng nói, hừ, đáng chết. Đinh Nguyên cũng không nhịn được nữa, manh liệt đứng lên phẫn nộ quát. Bước chân đi tới đi lui, bình thường ôn hòa sắp mặt, lúc này đều là âm trầm. Mang phu, chính là một cái mang phu, hắn biết rõ hắn gây bao lớn hòa sao. Không nhịn được chính là mở miệng quát lớn. Giết hung Nô nhiều người như vậy, những cái man di nếu là không trả thù mới là quái. Hắn quả thực là cho ta tịnh châu dứt lấy tai nạn. Càng nói càng giận, đệ tử thụ giết thoải mái, có thể sau đó thì sao? Còn không phải triều đình, là hắn tới thu thập. Nhưng hiện tại ở bề ngoài hắn có thể nói cái gì? Cờ trách hắn. Hắn dám cờ trách, rất nhanh hắn danh tiếng liền muốn thối. Đại hán thượng võ, như vậy đại khoái nhân tâm, ngàn năm qua không có tráng cử, hắn có thể trách chứ? Coi như là nam hung nô trên danh nghĩa thần phục đại hán, nhưng người ta còn có thủ riêng đây thiên hạ đại hán người không ai có thể trách trách hắn. Hơn nữa như vậy thực lực, liền hắn đều không thể không kiên kỵ. Đại nhân, có thể hung nô chỉ truy cứu cái kia lữ bố một người đây. Đồng nhiên, cái kia tâm phúc có chút không xác định đất khuyên nủ. Đinh Nguyên vẻ mặt mẩn ra, lập tức hai mắt hơi sáng lên. Một chút trầm mặc sau nói, coi như như vậy, chúng ta có thể không quản. Như vậy, lão Phu danh tiếng. Không phải không quản, mà là cứu viện không kịp, huống chi hoàng thượng hạ chỉ cũng phải thời gian đây. Cái kia Tâm Phúc có ý riêng nói: "Ha ha, nói đúng, Hung nô dị động, lao phu tự nhiên đăng báo triều đình, đến lúc này một hồi thời gian, thêm vào điều động đại quân thời gian, cái kia Lư Bố há có thể sinh hoạt đến lúc đó." Đinh Nguyên một bộ bừng tỉnh dáng vẻ cười to nói: "Bất quá chính là Viên công nơi đó còn muốn thu phục như vậy manh tướng." Tâm Phúc lại có chút lo lắng nói: "Không cần lưu ý, cái kia Lư Bố kiệt ngao bất thuần, mục đích không vương pháp, há lại có thể thu phục. Hơn nữa Viên công biết rõ Hung nô muốn trả thù." nhất định phải sẽ không lại lên này tâm Đinh Nguyên lắc đầu cười nói cái kia Tâm Phúc gật gù Đinh Nguyên vừa trầm ngâm một hồi nói bất quá vẫn là trước đem tin tức đưa cho Viên Công lại nói Tâm Phúc gật đầu xác nhận chương 88 triều đình tranh luận Đại Hán kinh đô lạc Dương Thành một tòa chiếm diện tích cực lớn đại khí phú quý bên trong tòa phủ đệ tứ thế tăng công nắm giữ to lớn danh vọng sức ảnh hưởng viên gia chủ nhân bên trong đương triều thái úy vĩnh ngỗi chính cầm một phong thư tín suy tư Một lát, đem sách tin giao cho phía dưới một trung niên người, trầm ngâm nói: "Nguyên bà, ngươi thấy thế nào?" Người trung niên kia tiếp nhận thư tín, đọc nhanh như gió, hơi suy nghĩ một chút nói: "Lữ bố người này, e sợ muốn thả vứt bỏ." "Đáng tiếc." Viên Ngối khẽ thở dài. "Như vậy một vị cường đại dũng tướng, nếu hắn viên ra có thể thủ dưới, thật là tốt biết bao." Nam Hung Nô lòng trả thù vô cùng kiên định, mà bây giờ chúng ta tinh lực hay là đều tại bên kia, bên kia mới là trọng yếu nhất. Cùng Nam Hung Nô giao thủ, rất có thể sẽ đánh vỡ thăng bằng. Hơn nữa nhất mánh tướng thôi. người trung niên khuyên nói. viên nguội gật đầu. bên kia đại sự sắp nổi lên, nếu không mấy năm, rất nhiều chuyện đều cần hắn đi nắm chắc, đi thăng bằng. tới nay đạt đến hắn mục đích, trong đó cần thiết tiêu hao tinh lực, lực lượng vượt quá tưởng tượng. một khi theo nam hung nô giao thủ, rất có thể sẽ quấy rầy kế hoạch, thậm chí gợi ra một loạt dung chuyển. kế hoạch này cũng không phải là hắn viên ra một nhà lập thành, hắn không thể là thu phục một cái lữ bố mà đi quấy rầy. Như vậy chúng ta ở một bên quan sát là đủ." Viên Mối Bình Tĩnh nói. Người trung niên gật đầu, lại mắt nhìn hoàng cung phương hướng, "Vậy triều đình cùng bệ hạ ở đâu?" Bất kể như thế nào, đối mặt như vậy đại khoái nhân tâm, tăng mạnh quốc vi việc, cho dù là vì là mặt mũi, cũng không thể nào để cho Nam Hung nô giết Lư Bố, lại như Đinh Nguyên lo lắng một dạng. "Bây giờ trên triều đình tự nhiên cũng là như thế." Viên Mối lộ ra một tia cười yếu ớt nói, "Triều đình bên kia tự có bệ hạ đi đối phó, mà bệ hạ tự nhiên có người chuyên đối phó người trung niên kia cũng cười gật đầu đúng vậy a triều đình bên kia cũng chỉ có bệ hạ có thể đệ xuống cho tới bệ hạ một cái minh quân tự nhiên sẽ rất kiên kỵ mặt mũi sẽ không tùy ý cái kia nam hung nô giết lừa bố có thể đương kim bệ hạ là minh quân sao nếu bọn họ cũng không lại ở chỗ này mưu đồ những này hắn cũng sẽ không kiên kỵ mà làm sao thuyết phục bệ hạ kia liền càng đơn giản đại hắn này có thể đã sớm mục tấu để kiến dương Đinh Nguyên Chữ, như thường bẩm báo, chuyện này cũng không cần hắn nhúng tay. Viên Ngũ Lánh đạm nói: Vâng. Người trung niên gật đầu xác nhận. Mấy ngày về sau, đại hán trong triều đình theo Đinh Nguyên Một phong cấp báo mà ồn ào lên. Uy Vũ Đại khí, tràn đầy một cố vô hình thần bí lực lượng trên triều đình, nhưng có một nhóm người tranh luận: Bậy hạ, cái kia Cựu Nguyên Lữ bố giống như năm đó Quán Quân hầu tái sinh, tung hoành Thảo Nguyên mấy vạn dặm, hoành hành vô địch, đại tráng ta đại hán thần uy, bây giờ hung nô xâm lấn. Hán mặc dù không phải là ta đại hán quan viên, nhưng cũng là ta đại hán quan dân, ta đại hán triều đỉnh há có thể ngồi xem mặc kệ. Hoàng phủ tung nghĩa chính ngôn từ nói. Thần tán thành, bệ hạ, cái kia lữ bố thần dũng vô địch, lại cam tâm yên lặng thủ hộ biên cảnh, không tranh danh lợi, cao thượng như vậy người, ta đại hán triều đỉnh tuyệt đối không thể trời lạnh dưới chi tâm A. Dương triều đại nho thái ung nghiêm mặt nói. Lập tức, lại là mấy người trước sau đứng ra tán thành. Một lần tung hoành thảo nguyên. Để cửu nguyên lữ bố bốn chữ triệt để vang lên, liền Triều đình chư công cũng nghe qua, thậm chí cố ý hiểu biết quá. Dù sao thế giới này cá nhân thực lực quá trọng yếu, như vậy thực lực không ai sẽ không coi. Thở ra, chuyện cười, cái kia lữ bố có tài cán gì, há có thể cùng quán quân hầu so với. Đinh Thứ Sử mấy lần mời cho hắn cũng xem thường, hiện nhiên là đối với ta đại hán Triều đình lòng sinh bất mãn, thậm chí trong mắt căn bản không có ta đại hán. Hiện nay thánh thiên tử tại vị, nhưng dám như thế, Triều đình không truy cứu cũng đã không sai. Hơn nữa hắn còn lấy một giới bạch thân điều động triều đình đại quân, lại càng là phạm tội chết. Lúc này cái kia nam hung nô khởi binh, chính là báo thủ riêng, ta đại hán lương thảo khuyết thiếu, há có thể bởi vì một người chi tư, liền cùng nam hung nô đại chiến. Phía trên, một đạo có chút lanh lảnh thanh âm thao thao bất tuyệt, lẽ thẳng khí hùng mà nói. Lấy một đôi mấy cái, lại là không có không rơi xuống hạ phong. Một bên ngồi hán linh đế yên lặng gật gù, trong lòng tán thành. Vừa bắt đầu hắn nghe có người làm ra như vậy trắng cử, cũng là rất cao hứng. Dù sao đây là tại hắn tại vị lúc, thật không nghĩ đến nhất cẩn thận điều tra, người này quả thực là kiệt ngao bất thuần, không thể đem triều đình để ở trong mắt. Ngược lại ở trong mắt hắn chính là như vậy. Phía dưới mấy người tâm trung khí phẫn, không xuất sĩ cái kia rõ ràng là phẩm tính cao khiết, làm sao lại thành trong mắt không có đại hán. Hoa quan, thực sự là. Tiếp đó, lại là một phen cai vã, song vương tổng tới nói đều có lý ai cũng không rơi xuống vương. Bất quá hán linh đế trong lòng tự có bất công, tính toán, đánh gãy mọi người cãi và nói, được, cái kia lữ bố phạm tội chết, nghiệm tình hắn có công, không cùng kỳ kế so sánh, nhưng hung nô cùng hắn chính là thủ riêng, triều đình cũng sẽ không giúp hắn, cứ như vậy. Vậy hạ. Bài triều. Trên triều đình tin tức ở một cố vô hình lực lượng dưới, lấy như bay tốc độ, truyền về đại hán 13 châu. Nguyên bản liền không có đi qua sóng gió nghị luận, nhất thời lại tr Cựu Nguyên Lữ Bố bốn chữ Luân Phiên hoành tạc vô số người lộ tai. Nam Hung Nô lên đại quân muốn trả thù Lữ Tướng quân, đáng hận, Triều Đình lại mặc kệ. Ai? Triều Đình đã thành như vậy phải không? Hừ, Triều Đình mặc kệ, lao tử đi giúp Lữ Tướng quân một chút sức lực. Ha ha, vừa vặn, Đại Hán Triều Đình đây là tự hủy căn cơ, chỉ là đáng tiếc cái kia Lữ Bố. Có người thở dài, có người bi phẫn, có người thất vọng, có người xem kịch vui, trong lúc nhất thời Đại Hãn 13 Châu nhiều nhất ánh mắt cũng nhìn phía Tịnh Châu. Không ai xem trọng người kia, nguyên nhân rất đơn giản, triều đình mặc kệ, coi như cửu nguyên cái kia năm vạn đại quân thể sống chết tùy tùng lại có thể thế nào. Cho dù Nam Hung Nô không như trước ngày, nhưng là không là một người là có thể ứng đối. Ít nhất hiện nay Đại Hãn không ai có thể một người ứng đối, nhất là làm Nam Hung Nô đàn vô khởi binh ngàn vạn tin tức truyền ra, càng là như vậy. Cho tới đế tử thụ chắc chắn sẽ một mình chạy trốn, không nhiều ít người sẽ nghĩ tới. Tại bọn họ muốn phương pháp, như vậy đỉnh thiên lập địa rất tốt Nam Nhi, cái thê anh hùng, như thế nào chạy trốn. Đến kiểu nguyên cùng với quanh thân bách tính với không để ý. Xôi trào hừng hực nghị luận, thiên hạ thật giống cũng bị việc này che lấp. đông dạng, cũng không có thiếu nhiệt huyết Nam Nhi, nghe được tin tức sau dứt khoát mà nhưng mà hướng về tỉnh Châu mà đi. Giết hung nô là rất tốt Nam Nhi nên làm việc, bất kể như thế nào, làm trợ lữ tướng quân một chút sức lực. Thiên hạ náo nhiệt lên, tỉnh Châu Tấn. Dương Phủ Đinh Nguyên lộ ra từng kia từng kia ung dung ý cười, được, rất tốt. Tuy nhiên mất đi lữ bố như thế một vị có thể cung cấp cho hắn công tích người có chút đáng tiếc, nhưng bây giờ có thể đem sở hữu phiền phức cũng hủy bỏ, đã là chuyện thật tốt. Truyền lệnh xuống, các nơi chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa hung nô giết lữ bố còn không ngừng tay, nhưng chỉ cần không phải huyên náo quá mức, chúng ta không cần để ý. Ngâm lại, hắn mở miệng nói, đúng, ưu châu, đáng tiếc, ta bạch mã nghĩa tổng còn không có thành công. Trong nhà tộc Lao cũng ngăn cản, bằng không trợ tốt đẹp như vậy Nam Nhi giết tới nhất sắt thì lại làm sao? Nhất tướng quân trẻ tuổi có chút thở dài cô đơn. Đại ca, chúng ta đi giúp cái kia lữ tướng quân đi, thật sự là ngẫm lại cũng cảm thấy thoải mái. Ai, cái kia lữ tướng quân Trung Quy không phải là đại hán quan viên, phạm tội chết bị khoan dung, đã là triều đình nhân huệ, triều đình đã hạ lệnh, đại ca thân là hán thất, há có thể vi phạm. Đại ca nói là, chỉ là đáng tiếc. A-man, người điên. Muốn đi chợ cái kia lựa bố. Tổ phụ, ngài không cần ngăn cản ta, đây chỉ là ta tư nhân đi vào. Như vậy việc, nhi tử không thể ngồi yên không để ý đến. Làm càn, lấy ngươi này điểm thực lực, ngươi đi chính là cái chết. Có thể đem cái kia dị tộc giết hắn thống khoái, chết cũng trị. Ngươi, thử, không cho đi, hôm nay, không, lúc này bắt đầu, ngươi không thể rời đi cửa nhà một bước, ngươi đến, xem trọng hắn. Tổ phụ, ngài không thể như vậy. Số 1 Liên quan với đinh nguyên sự tình, ta còn là nói một chút đi, cảm giác phải không càng ngày càng nhiều người bị mang lệnh, tâm tư toàn chạy, toàn văn đều không đã nói đinh nguyên sợ dị tộc, nơi nào có sợ, chỉ là không muốn đánh, lời nói đầu cũng nói đại sự sắp tới, hay là vì hắn không thích nhân vật chính. Hơn nữa hắn một gia thân thể cũng không phải thật tốt, theo thế gia không liên quan, sẽ đi đến một bước này, sẽ bị gọi đi vào kinh. Các vị hảo hảo suy nghĩ một chút, khi đó trừ lữ bố, cái nào không phải là dựa vào thế gia. Ai có thể thoát khỏi thế gia? Có sao? Càng quan trọng là, lúc này hoàng cân chi loạn đều không có, từ đâu tới chư hầu? Thứ sử quyền lợi nào có lớn như vậy? Còn có nói dị tộc không dám đánh, các đại ca à, các ngươi nói đó là tam quốc, đây là hán mạn, biên cảnh chưa từng có yên tĩnh quá được không? Nếu không thì lữ bố phi tướng, công tôn toản, còn có mã siêu loại người là như thế nào nổi danh? Không phải là đánh dị tộc đánh, đương nhiên đều là quy mô nhỏ đánh, hơn nữa lúc này dị tộc phản loạn cũng là thường có không được có thể đi xem xem tư liệu. Còn có, nói Đinh Nguyên đối với Lữ Bố Được, ai, 100 độ là như thế này viết, nhưng các ngươi tin sao? Thật sự chiếu 100 độ trên viết. Đinh Nguyên cũng là một người, hắn cũng có tiểu tâm tư, đối mặt nhân vật chính 3 lần mời không đi, hắn có thể cao hứng, còn rất yêu thích nhân vật chính. Lớn nhất toàn là, ta còn là không nghĩ thông suốt, văn bên trong nơi nào hát hắn. Trọng yếu nhất là, đây là tiểu thuyết, không phải là Tam Quốc Chi A. Có chút im lặng, Đại gia chính mình suy nghĩ, tùy tiện nói đi, ta không sen mộm. chương 89, tám vạn trang sĩ, người trẻ tuổi. Nhạn môn. Văn Viễn, ngươi thật muốn đây. Một người trầm giọng nói. Lữ tướng quân bảo vệ ta biên cảnh, giết hung nô vì ta chờ báo thủ. Ta trương Văn Viễn bây giờ há có thể ngồi yên không để ý đến. Cho dù chết, có thể tùy tùng lữ tướng quân giết nhiều một ít hung nô cũng đáng. Một thân tài hùng tráng người trẻ tuổi kiên định nói. Được, ta đi chung với ngươi rất nhiều tướng sĩ cũng đều muốn đi, chỉ là bị vướng bởi quân lệnh. Văn Viễn ngươi đi đầu, nhất định có rất nhiều người tùy tùng. Được, đi. Bên ngoài náo nhiệt không ngớt Cửu Nguyên Thành lại là trở nên thần hồn nát thần tính, ngột ngạt, trầm trọng, vừa nóng huyết khí phân tràn ngập ở trong thành mũi khắp nõng nách. Lúc này, khoảng cách Đế Tử Thụ chỉ huy 40 ngàn đại quân trở về đã qua hơn một tháng. Bên ngoài cũng huyên náo sôi sùng sụng, thân là trung tâm, Cửu Nguyên Thành đương nhiên đã sớm nhận được tin tức thậm chí thám báo mỗi ngày trôi qua sẽ đến bẩm báo hung nô cái kia đại hải đồng dạng ngàn vạn đại quân lại gần rất nhiều lúc này cựu nguyên thành mấy trăm ngàn người đã đi được chỉ còn tám vạn người đến cái này tám vạn người đến trừ trước kia cựu nguyên thành năm vạn trong đại quân bốn ngàn đại quân ra mặt khác bốn ngàn phần lớn đều là từ tỉnh châu các nơi tới rồi trợ giúp nhiệt huyết nam nhi cực một số ít là từ các nơi khác tới rồi ở nhận được tin tức ngày thứ nhất đệ tử thụ liền để cựu nguyên thành tất cả mọi người lui lại Rất nhiều người lúc này liền chạy, cũng có rất nhiều người biểu thị lưu lại không đi, theo đế tử thụ đồng thời khiêng, còn có rất nhiều người biểu thị để đế tử thụ cùng đi. Đến lúc này, chỉ có trước kia năm vạn trong đại quân 40.000, cùng những ngày qua tới rồi 40.000 người đến, chết sống không đi. Trong thành, hắn cũng không lớn trong nhà. Đế tử thụ từ trong tu luyện tỉnh lại, chờ mặc, tỉnh táo mặc được, đi ra cửa phòng, đã nhìn thấy nghiêm linh chào đón. Ôn nhu nói, thướng quân, dùng cơm xong mới đi sao? không cần. Đế tử thụ nhanh chân đi hướng về bả mã, lên ngựa liền đi ra ngoài, đột nhiên, một đạo bình tĩnh âm thanh vang lên, ngươi thật không đi. Trong nháy mắt, Nghiêm Linh trắng miệng trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, nô gia không đi. Tướng quân là đang quan tâm nàng sao? Thế nhưng là thân là tướng quân người, vào lúc này, lại có thể nào đi? Bằng không chẳng phải là liền những cái tướng sĩ si cũng không bằng. Đế tử thụ không tiếp tục nói nhiều một câu, phảng phất thờ ơ giống như, cưỡi ngựa hướng về nơi cửa thành mà đi. Trong thành có đại quân tuần tra, thấy chi đều tràn đầy sùng kính hành lễ. khi đi tới cửa bắc, mấy vạn đại quân đang tại nơi này thao luyện, cái kia từ các nơi tới rồi nhiệt huyết nam nhi đều gia nhập cửu nguyên huyện bốn ngàn trong đại quân thao luyện. dù sao bọn họ biết rõ, lấy thực lực bọn hắn hoàn toàn không đủ để đơn thương độc mã, chỉ có dựa vào đại quân mới có thể cho địch nhân tạo thành sát thương. tướng quân, tướng quân, tương đạo bao hàm sùng kính, hỏa nhiệt thanh âm lẫn nhau chập trùng. bất kể là ở lại chỗ này cửu nguyên thành bốn ngàn đại quân hay là tới rồi trợ giúp hơn bốn vạn người. Đều là lòng mang nóng bỏng nhiệt huyết, dũng cảm rất tốt nam nhi. Đối mặt làm ra cái thế tráng cử đế tử thụ, không hề che giấu chút nào tâm tình mình. Đế tử thụ sắc mặt tuy nhiên vẫn không có chút rung động nào, nhưng này trầm ổn, bất động như núi, lại dẫn từng trận một cách tự nhiên phảng phất thiên thành bá khí. Vẫn để cho một đám nhiệt huyết nam nhi cảm nhận được một luồng khác không giống, đặc biệt nhưng cực cường cá nhân mị lực. Phần không được xả thân đi theo sau người. Cầm trong tay phương thiên hỏa kích Nhìn đại quân thao luyện xong xuôi, sau đó triệu tập mấy người thương nghị quân sự. Những người này có hắc minh, cao thuận, ngụy tục ba vị nguyên cửu nguyên người. Còn có cái kia ngàn tới rồi trợ giúp bên trong mạnh nhất ba người. Trương Liêu, Tào Tính, Thành Liêm. sáu người tuổi tác kỳ thực cũng không lớn, đại bộ phận vẫn chưa tới 18, nhưng có thể nói đều là tịnh châu nhân tài. Trương Liêu cá nhân thực lực mạnh nhất, căn cứ hiện lộ ra, đệ tử thụ có thể thấy được đã đạt thiên tiên tầng thứ 2. Cao thuận. Hác manh đều là thiên tiên cấp độ thứ nhất. Dư ba người thì là thế giới này điệu tiên điên phong, cũng là hắn trong mắt điệu tiên cấp độ thứ sáu đỉnh phong. Vào lúc này, Tịnh Châu đương nhiên là có càng mạnh nhân vật, còn chưa thiếu. Nhưng tuổi tác nhưng hầu như cũng so với sáu người này lớn, tuổi tác nhất đại, cũng sẽ không tới. Bất kể là lo lắng, hay là sợ chết, chờ một chút các loại nguyên nhân phía dưới, chỉ có thể có chút thở dài nhìn. Đương nhiên, có thể còn có người chính đang trên đường đi chỉ là bởi vì lộ trình quá xa xôi, cao thuận cẩn thận tỉ mỉ hướng về đế tử thụ còn có mọi người bẩm báo xong các phương diện quân vụ tổng tới nói coi như không tệ dù sao có bốn mươi ngàn cựu nguyên đại quân làm căn cơ hòa vào cũng coi như nhanh nhưng trung quy thời gian quá ngắn nhân số quá ít trương liêu loại người lại xa chưa trưởng thành vì lẽ đó không có tác dụng lớn đương nhiên đế tử thụ cũng chưa từng nghĩ tới trận chiến này bên trong vận dụng bọn họ bọn họ chỉ là tương lai tướng quân Khoảng cách hung nô đại quân đến, còn có 3 ngày thời gian. Cao Thuận bẩm báo xong, Trương Liêu liền trầm giọng nói, lúc này liền từ hắn phụ trách thám báo phương diện. Nhất thời, Cao Thuận năm người vẻ mặt ngưng trọng lên, cho dù bọn họ đều là ôm lòng quyết muốn chết ngồi ở chỗ này, nhưng cũng không thể không cảm thấy căng thẳng. Tiếp tục dám xem." Đế tử thụ Đạm Mặc nói. "Đúng." Trương Liêu lập tức đáp lại. Ly Cửu Nguyên không xa mấy tòa trong thành trì, cũng đã là người đông như mắc gửi. Có từ Cửu Nguyên rời đi Cửu Nguyên thành người, Nhưng, thì là từ bốn phương tám hướng tới rồi người. Cường đại người chỗ nào cũng có, thiên tiên cảnh giới cũng không biết có bao nhiêu. Mục đích rất đơn giản, xem cái này nhất định phải khiếp sợ người đời nhất chiến. Nam hung nô khởi binh ngàn vạn, chỉ vì một người, đại hán hơn bốn ngàn năm đến, đều chưa từng có đã xảy ra. Thêm vào cái kia bị truyền vô cùng cường đại cựu nguyên lữ bố, thiên hạ hầu như không có tu luyện chi sĩ không hiếu kỳ trận chiến này. Tuy nhiên trận chiến này kết quả ở hầu như trong mắt tất cả mọi người đều là nhất định. Nhưng bọn họ chính là nghĩ đến xem trận chiến này, dù cho, chỉ là một lần tiến đưa. Có chút hẻo lánh trong ngõ tát. Một vị tuy nhiên vóc người không lùn, nhưng trên mặt còn mang theo rất nhiều tính trẻ con người trẻ tuổi, đam chiêu đang suy nghĩ cái gì. Phía sau một vị thư đồng dáng dấp người trẻ tuổi có chút lo lắng nói, công tử. Chúng ta hay là đi thôi, ngài không phải nói, nơi này nói không chắc sẽ bị lan đến sao. Người trẻ tuổi bị cắt đứt tâm tư, cũng không tức giận, mỉm cười. Hơi có chút bất cần đời, phóng đẳng, khí chất nói, sợ cái gì, chỉ nói là bất định mà thôi, khả năng thật rất nhỏ. Có thể ngài không phải nói kết quả cũng đã nhất định sao? Tại sao còn phải xem a Thư đồng tựa hồ theo người trẻ tuổi quan hệ rất tốt, vẫn còn có chút lo lắng nói. Kết quả là nhất định, nhưng công tử nhà ngươi ta hiếu kỳ a Người trẻ tuổi có chút bất đắc dĩ nói? Hiếu kỳ? Tò mò cái gì? Cái kia lữ bố? Thư Đồng nhớ tới vừa chính mình công tử vẫn an mấy cái từ cựu nguyên trong thành chuyển tới cựu nguyên người, đều là liên quan với cái kia lữ bố người, không khỏi suy đoán nói, ừm, người trẻ tuổi gật đầu, trầm tư một chút, không tiếp tục mở miệng, mà là sử dụng truyền âm thuật trong thanh âm lộ ra cực kỳ tốt đẹp kỳ, vậy lữ bố làm ra như vậy kinh thiên động địa đại sự, hoặc là một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng hào kiệt. hoặc là, còn lại nói không tiếp tục nói, tuy nhiên Thư Đồng hiếu kỳ lại hỏi một câu, nhưng người trẻ tuổi vẫn còn không có nói chỉ là trong lòng ý tò mò càng ngày càng nồng nặng, hoặc là chính là một vị nhìn ra thiên hạ đại thế, dạ tâm bừng bừng, chí tại thiên hạ tuyệt thế kiêu hùng. Hắn chính là hiếu kỳ điểm ấy, cho nên trực tiếp tới nơi này, muốn tận mắt nhìn một chút cái kia lư bố. Còn không hết, muốn thật sự là một vị tuyệt thế kiêu hùng, đây cơ hồ hắn phải chết một cửa, lại nên làm gì qua đây? Hắn thật sự có như vậy một người đối kháng hung nâu ngàn vạn đại quân, vô số cường giả thực lực. Ngẫm lại, hắn liền cảm thấy không thể. Nhưng như thế, Đối phương như thế nào qua đây? Mà nếu không là một vị tuyệt thế kiêu hùng. Vậy hắn liền muốn có chút thất vọng. Lên giá cả nghĩ. Ngày mai 12 h trưa tả hữu lên giá. Đầu tiên ở đây, thật nói một tiếng, là đại gia, để quyển sách hiện nay trên số liệu, đối với ta mà nói còn có thể. Ta đã ở khởi điểm thất bại hai lần, nói thật, không muốn thất bại nữa. Ta kỳ thực cũng không biết rằng nói cái gì cho phải, nói viết tiểu thuyết nhiều khổ nhiều mệt, kỳ thực nào có ít nhiều công tác phải không khổ không mệt. Ít nhất bằng vào ta bản lĩnh, không có năng lực đi làm những công việc kia. Viết tiểu thuyết cũng gần 3 năm, lớn nhất cảm tạ, cũng chính là các loại ta các thư hữu, dù cho chỉ là đã từng quá một lần, thật nói thêm câu nữa, các người. Thuận tiện yêu cầu cái đặt mua. Căn cứ trước đây định ra thêm chương quy tắc, đến bây giờ, phiếu đề cử 4 vạn tấm cũng chính là trương 20, khen thưởng tổng hòa 1.008, cũng chính là cựu chương, Tổng cộng là trương 29, ta đã từng thêm chương quá 2 tấm, vì lẽ đó còn nợ trương 27. Cái này chương 27, sẽ ở toàn bộ tháng 11 bên trong bù đắp, ta sẽ mau chóng, hy vọng mọi người không nên gấp gáp. Thuận tiện nói một chút mới thêm càng quy tắc, bắt đầu từ bây giờ, mới quy tắc làm chủ. Đặt mua là quan trọng nhất, lấy 1 ngàn đều đặt trước làm chủ cột, mỗi lần nhiều nhất 100 thêm một chương. Hy vọng mọi người đến đặt mua, đặt mua cũng là lớn nhất cho tác giả động lực gõ chữ sự tình. Phiếu đề cử mỗi 40 ngàn thêm một chương. nguyện phiếu mỗi 4 ngàn thêm một chương. Khen thưởng tổng hòa ta chỗ này có, mỗi một ngàn cũng chính là mười vạn kỳ đi ân tiền thêm trường một trường. Kỳ thực ta cũng biết, bằng vào ta tầng thứ, cái này thêm trường quy tắc có chút cao, nhưng cầu đại gia lượng giải. Ta tốc độ luôn luôn rất chậm, lao tử bạn bè cũng biết, cũng đã nợ rất nhiều, lại muốn thấp một chút, ta chỉ sợ cũng thật không có đến. Đương nhiên, cá nhân ta là hy vọng mọi người nạ ố loại, đến để ta mệnh chết trước máy vi tính, hoan nên hoan nên. Cuối cùng, lại yêu cầu một hồi đặt mua hy vọng mọi người có thể đặt mua. đương nhiên, các loại phiếu đề cử, nguyệt phiếu loại hình, cũng yêu cầu, đều cầu. câu cuối cùng, thật. chương 90, một người hiện thiên địa tĩnh, cửu nguyên quanh thân bên trong thành trì, càng ngày càng náo nhiệt, đủ loại người tốt xấu lẫn lộn. cái kia viên náo bầu không khí, hỏa nhiệt nghị luận, đều vì mảnh này thật giống càng ngày càng yên tĩnh, nuốt ngạ thiên địa, tăng thêm một phần sức sống. nhưng vô số nhìn phía cửu nguyên thành trì phương hướng trong ánh mắt, lúc gần lúc hiện hoặc nhiều hoặc ít ẩn tàng một phần không căm lòng, ý xấu hổ, giận dữ và xấu hổ. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ không thể đi chỗ đó tỏa thành trì, vì là trong lòng nhiệt huyết chém giết. Chỉ có thể ở nơi này nhìn, vì là kiểu nguyên trong thành cái kia 8 vạn trang sĩ, cùng cái kia lữ tướng quân tiến đưa. Có thể, đây là bọn hắn một đời tiếc nuối, nhưng chỉ có thể như vậy. Mà mặt kia cho non nớt người trẻ tuổi, trong lòng thì lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Rốt cục, tại đây vô số người trong ánh mắt, nam hung nô đến. Ngàn vạn đại quân, là là khái niệm gì? Thông thiên triệt địa, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là người. Liên ngay này, tựa hồ cũng chức kỳ trà phân, hát mấy phần. Cái kia vô biên uy thế, sát ý, hung lệ dọn người, ngay cả thiên tiên cường giả xa xa nhìn tới, cũng cảm thấy một loại tự thân nhỏ bé, cũng bị nghiền nát cảm giác. Vô số người ra khỏi thành ao, lại cũng chỉ dám ở xa xa thiên không nhìn. Nhìn cái kia ở ngàn vạn trước mặt đại quân, như trong cuồng phong bạo vũ, Lão đà lão đạo thuyền nhỏ đồng dạng cựu nguyên thành trì. Thành trì tuy nhiên đã mở ra hộ thành đại trận, nhưng đại trận quang mang lại như trong cuồng phong vật dễ cháy giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Không, tuy nhiên hộ thành đại trận lúc nào cũng có thể phá diệt, thành trì cũng lúc nào cũng có thể nát tan. Nhưng một đạo thân ảnh mơ hồ, nhưng dường như một tòa vạn trượng thần sơn sừng sững ở đó. Nhậm chức chu vi cuồng phong bạo vũ hung manh hơn nữa, cũng bất động chút nào. Vậy là, Lữ tướng quân có người không khỏi mở miệng lẩm bẩm nói chỉ là nhìn xa xa đạo kia xem không thái thành mơ mơ hồ hồ thân ảnh gần giống như có một luồn phả vào mặt chấn động liền ngay cả cái kia thần sắc luôn có một luồn phóng đẳng bất khâm cảm giác người trẻ tuổi hai mắt cũng né qua một kia dị thải được lắm lữ bố lữ bố nhận lấy cái chết đột nhiên một đạo bao hàm sát ý lửa giận tiếng hét lớn nổ vang ở trong thiên địa theo thanh âm này ầm thiên địa lặng yên biến sắc từng luồng từng luồng mây đen lấy cực nhanh tốc độ bao phủ cái kia làm thiên bạch vân. Sau một khắc, phảng phất vắng lặng ngàn tỷ năm núi lửa, một khi bộc phát, giết, giết, giết, ngàn vạn hung nô đại quân cùng hét âm thanh tựa như muốn phá vỡ sơn hà, sát ý giống như muốn hủy diệt tất cả. Bao la cực kỳ bên trong đất trời, thật giống chỉ còn dư lại cái kia sát phạt tiếng. xa xa vô số người tâm thần chấn động, sắc mặt có chút tái nhợt, cựu nguyên thành hộ thành đại trận đung đưa. đang lúc này. Cửu Nguyên trên đầu thành. Đế tử thụ một tay nắm Phương Thiên Hỏa kích, sắc mặt không có chút rung động nào, tự mang một luồng vô thượng uy nghiêm và ba khí. Bước chân một bước, thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, rời xa Cửu Nguyên thành hơn 10 dặm. Đột nhiên, giống như đầy trời hỏa thế, trong nháy mắt đến một trận mưa to. Giống như cực kỳ huyên náo khu buôn bán, bỗng nhiên vang lên một trận sấm sét. Ở bóng người kia sau khi xuất hiện, cái kia đầy trời sát ý, đọng lại không khí, sôi trào thiên địa linh khí, cùng kêu lên hét lên chờ chút tất cả ánh liệt thiên tĩnh, vĩ đại, cực kỳ vĩ đại. tất cả mọi người trong ánh mắt, bóng người kia thực sự quá vĩ đại. thiên chi cao, hắn dường như năng thủ trưởng trong trời. địa chi phổ biến, hắn phảng phất có thể bàn chân chấn địa. vĩ đại, để hầu như sở hữu ánh mắt cũng dại ra nháy mắt. lữ tướng quân, đúng thế, lữ tướng quân. vô số người trong miệng lẩm bẩm nói, tâm thần chấn động. một người hiện thiên địa tĩnh, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Có người vẹn vẹn chỉ bằng một bóng người, liền có thể làm kinh sợ thiên địa này, làm kinh sợ tất cả mọi thứ. Cựu nguyên trên thành trì, trương liêu, cao thuận chờ 8 vạn đại quân nỗ lực đem nội lực, pháp lực đưa vào hộ thành đại trợ, duy trì đại trợ, trong đôi mắt đều là nóng, rực, cùng cực kỳ xuống bái. Cho dù bọn họ không giúp được gì, nhưng lúc này, bọn họ theo vị này đỉnh thiên lập địa vĩ đại tồn tại, là chiến hữu, là đồng sinh cộng tử chiến hữu. Được lắm cái thế lưu bố. Người trẻ tuổi kia hai mắt lộ ra từng kia từng kia tinh quang, người muốn là tuyệt thế kiêu hùng, vậy, tốt biết bao nhiêu. Lữ Bố. Sắt ý tiếng hét lớn lần thứ hai nổ vang, 13 đạo thân ảnh từ Hung Nô ngàn vạn trong đại quân bay lên, từng đạo khí tức đều là cường hãn, cũng mang theo đồng dạng cực kỳ sắt ý. Người cầm đầu chính là Nam Hung Nô Đan Vu khương cử, phía sau, Tả Hữu Hiền Vương, Tả Hữu tướng quân chờ chút, Nam Hung Nô cao tầng cường giả hầu như đều ở đây điện. Người giết hại ta Hung Nô vô số nhi lang. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ, khương cử sát ý lạnh như băng quát. Nhất thời, Hung Nô đại quân vậy có chút bị đế tử thụ thân ảnh xuất hiện, mà áp chế xuống ngập trời khí diễm, sát ý lập tức dâng lên. Hơn 10 triệu con mắt, phần lớn đều là cự hận. Chính là người này, hại bọn họ rất nhiều người cửa nát nhà tan, hại đại Hung Nô thể diện mất hết, hại bọn họ kinh hồn bạt vía, hại bọn họ không dám nam hạ cửu nguyên cướp bóc. Chết, đáng chết. Đế tử thụ ánh mắt chưa bao giờ thay đổi. Trước sau như một không có chút rung động nào, trước sau như một lãnh đạo, ẩn hàm bá đạo cùng ý lệnh. Dễ dàng, qua loa liếc mắt nhìn Khương Cử loại người, liền lại chưa nhìn tới bọn họ, tựa hồ đối phương căn bản không xứng đứng ở trước mặt hắn nói chuyện. Vào giờ phút này, bị hắn ngột ngạt nhiều năm. Bá đạo, xem thường, cao ngạo, bị cái này ngàn vạn đại quân, bị hắn đây một tay tạo nên đến cục thế, hết mức gợi ra phong thích. Chỉ bằng các ngươi, Đơn giản bốn chữ, bình tĩnh ngữ khí, không có chút rung động nào thanh âm nhàn nhạt, nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng thái độ ở trong thiên địa này nghe vào vô số người trong thay nhưng cảm nhận được một luồng phả vào mặt ba khí xem thường kiêu ngạo phảng phất một cách tự nhiên phảng phất tự nhiên mà thành phảng phất trước mặt hắn chính là một đám một đám hỗ hợp cửu nguyên trong thành cùng xa xa vô số người trong lòng chợt liền xuất hiện vô tận tự tin không có căn cứ không khỏi tự tin hắn không bị thua khương cử loại người sắc mặt đỏ chót phẫn nộ giận dữ và xấu hổ thiêu đốt Mặc kệ từ đâu phương diện, bọn họ có cảm giác đến, cái này đạo như thần tự ma thân ảnh, thật xem không lên bọn họ. Mọi phương diện cũng xem không lên bọn họ. Càng làm cho bọn họ giận dữ và xấu hổ là, trong lòng bọn họ có một luồng đây là chuyện đương nhiên cảm giác chợt lóe lên. Đáng chết. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Khương cừ một tiếng có chút thẹn quá thành giận quát lạnh, vung tay lên. Nhất thời, ngàn vạn đại quân khí thế hùng vĩ bay lên, hắn cùng với phía sau 12 đạo thân ảnh tách ra một khoảng cách nhỏ. Trong nháy mắt tiếp theo, ngàn vạn đại quân khí thế, chia làm 13 cỗ, mang theo 13 cỗ đại quân lực lượng, tràn vào khương cử loại người trong thân thể. Ấm 3 13 đạo khí thế cực tốc tăng cường, như 13 đạo lốc xoáy sừng sững không trùng, có mạnh có yếu, nhưng cũng đồng dạng khủng bố. Trong nháy mắt, cái kia nửa mảnh thiên không, dường như cũng bị cái này 13 đạo khí thế bao phủ, rung động rung động run. Chỗ xa xa vô số người xem tâm thần động đãng cái kia 13 đạo thân ảnh, hầu như yếu nhất thật giống cũng mạnh hơn bọn họ. Cho dù đạo kia vĩ đại vô biên thân ảnh, cũng chấn giữ không được cái này 13 đạo liên hợp lại vô cùng kinh khủng khí thế. Nhưng quanh thân vẫn là vững như Thái Sơn, bất động chút nào, đỉnh đầu, phía sau nửa bầu trời khoảng không vẫn. Chương 91, tuyệt thế một chiến. Nhận lấy cái chết. Không tiếp tục nhiều dư phí lời, một đạo quát trầm, hung nô một bóng người đã cầm trong tay đại đao nhằm phía đế tử thụ, bóng ánh đao mang lòng lánh, mạnh mẽ khí tức khiến không gian sổ xuống. Những người khác pháp lực phong trào, Đồng thời làm tốt bất cứ lúc nào ra tay chuẩn bị. Không biết tự lượng sức mình. Đế Tử thụ ánh mắt một chút liếc, một tia lạnh lùng nghiêm nghị lén qua, mà ở vô số người trong mắt thì là cực kỳ ba khí, ngạo khí bước chân tiến lên một bước, một tay nắm kích, không lọt mắt không nhẹ không nặng, cử khinh nhược trọng đâm một cái. Nhưng vừa đúng địa thứ đến cái kia đại đao một chỗ chỗ bạc nhược, vô cùng lực lượng bạo phát. Ầm. Đến nhanh, đi càng nhanh hơn, người kia trên đao pháp lực độ nát, thân thể trực tiếp bay ngược mấy trăm trượng. Trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, mấy ngàn hung nô tướng sĩ đồng thời phun máu ngã xuống đất. Vô số người xem hai mắt trừng lớn, thật mạnh, cùng tiến lên. Khương cử cũng không cố được thăm dò, trong tay một cây trường thương, đâm thẳng đế tử thụ. Nhất thời, còn lại 11 người cũng đều động. 12 chui binh khí, mang tới từng đạo sức mạnh kinh khủng, trực áp một nơi. Đế tử thụ trên thân khí tức càng ngày càng thu lại, trong tay trường kích hung hãn đâm thẳng, tốc độ nhanh như thiểm điện, đi sau mà đến trước, ở giữa mạnh nhất cũng trước hết đến Khương cử trường thương nuôi thương. phảng phất ước định cẩn thận, cũng giống như là rất có hiểu ngầm. Hai cây đầu nhọn thẳng đúng, phong nhọn đối với dâu, một tia không kém, không một tia bất ổn, lại như hai tòa núi va vào nhau. ầm Hai cây đầu nhọn chu vi, tất cả mọi thứ, trong nháy mắt bị đánh nát, không gian đều tựa hồ vang lên không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Khương cử sắc mặt có chút khó coi, chỉ cảm thấy một thân lực lượng lại là không có phát huy toàn bộ đi ra đã bị cái kia càng mạnh mẽ nhất kích cho toàn bộ đánh trở về. Không thể mấy người có thể nhìn ra cái này hảo diệu trong đó, mà có thể nhìn ra lại là lòng sinh thán phục. Trường thương mũi thương là mạnh nhất chỗ, nhưng trình độ nhất định tới nói, nhưng cũng là yếu nhất địa phương. Đế tử thụ lấy mũi kích đối với mũi thương, ở tại lực lượng còn chưa hoàn toàn phát huy được, liền lấy càng cường lực đo, cứ thế mà đem nguồn sức mạnh này đánh lại. Trong này nhãn lực, kỹ xảo, lực lượng cùng bá lực, hoàn toàn khiến người ta thán phục. Cũng vì lẽ đó xông lên phía trước nhất khương cử, lực lượng mạnh nhất khương cử đã bước đầu đạt đến thiên tiên cấp độ thứ 6 khương cử, trực tiếp bay ngược mà quay về. Nhưng cùng lúc, mặt khắc thập nhất đạo công kích đã trước sau đổi tới. Đế tử thụ ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị, căn bản không kịp thở dốc, mũi kích vừa cường thế đánh đuổi khương cử, liền thuận thế quét ngang, trói mắt hào quang màu vàng lấp lóe, cùng ba món binh khí đụng vào nhau. Ở ba, ba đạo tiếng vang cơ hồ là đồng thời vang lên, ba đạo thân ảnh nhất thời ngừng lại bị cái kia vô cùng đại lực đánh hơi lùi về sau, bọn họ lùi về sau, đệ tử thụ trường kích đã xoay chuyển, hai tay nắm ở dọc tại trước người chống chọi mặt khác tám đạo công kích. Vô hình ba đập vỡ tan sơn hà tiếng vang đã đạt đến pháp bảo cấp bậc như thiên hạ cứng nhất lạnh nhất phương thiên hỏa kích cũng chống ngặt một hồi, nhưng cỗ phản lực kia nhưng cũng đem tam cái binh khí hết mức đạt về, vĩ đại thân thể hơi rung nhẹ, cái kia phản phất sơn mạch giống như ổn định bước chân, thoáng lùi một bước như một tòa núi lớn lùi về sau, lay động không gian. Thế nhưng là vô số ánh mắt, bao quát hung nô đều là một mặt không thể tin được. Vừa nói đến nhiều, nhưng kỳ thực cũng chỉ là trong chớp mắt thôi, 13 đạo công kích, trước sau bị người này cường thế đánh về. Mạnh! Mạnh vượt quá tưởng tượng. Mạnh để vô số người nhiệt huyết sôi trào. Không ngừng kiểu nguyên trên thành trương liêu loại người một mặt tường hồng, coi như là chỗ xa xa người trẻ tuổi kia, cùng vô số người, đều là cảm thấy cảm xúc dâng trào. Một luồng hào khí tự nhiên mà sinh ra. Giết. Khương cử kinh ngạc trong lòng, nhưng vẫn là sắc ý, nhất định phải giết hắn, nhất định phải. Bằng không sau đó bọn họ nam hung nô tất diệt vong ở trong tay người nọ. Giết. 13 đạo gầm lên, bao quát trước hết bị đế tử thụ nhất kích kích thương người, 13 đạo thân ảnh lại nhằm phía đế tử thụ. Ngập trời sát phạt chi ý, 13 đạo thân ảnh, 13 món binh khí, hoặc pháp lực nội liễm, lấy binh khí bản thể cận thân công kích, hoặc ở phía xa viễn công lấy pháp lực thần thông làm chủ, dường như kinh đào đập sóng, đại hải vô địch tư thế cũng có vẻ nhỏ bé. Lần này bọn họ lại không có bất kỳ cái gì xem thường, toàn lực phối hợp với vây công đế tử thụ, trường kích hoành khoảng không, tất cả sức mạnh cũng ẩn chứa ở cái kia trượng dài trường kích bên trong, hoặc chọn, hoặc chém, hoặc phách, hoặc vỡ, các loại thiên truy bách luyện giống như từng chiêu từng thức, lúc này phát huy toàn bộ, thêm vào cái kia đạt đến thiên tiên cấp độ thứ sáu đỉnh phong vô cùng lực lượng, giống như vạn trượng thần phong. Cho dù Chu Vi công kích lại cuồng bạo, vẫn an ổn sướng sướng. Bất quá hai mươi mấy nhận về sau, hay là không thể tránh khỏi rơi vào hạ phòng, bị 13 người vây quanh ở ở giữa nhất tâm, điên cuồng công kích. Chỗ xa xa, bất kể là ai, dù cho ngàn vạn hung nô đại quân, đều là hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn, nhìn cái kia phảng phất ma thần giống như vậy, bị vây ở ở giữa nhất tâm vây công vĩ đại thân ảnh. Vô số người trong lòng một luồng nóng bỏng, càng ngày càng thiêu đốt toàn thân. Thướng quân! Trương Liêu loại người song quyền nắm chặt, hận không được lập tức đi vào giúp đỡ, nhưng trên bầu trời cái kia sức mạnh kinh khủng phong bạo tàn phá bờ bãi, bọn họ liền nhúng tay từ cách đều không có. Trong thành, Nghiêm Linh nắm thật chặt trong tay háo dao găm, trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là căng thẳng, tự hào, cùng lo lắng. Chỗ xa xa, vô số người đột nhiên có một luồng hối hận, hối hận không có tiến vào cựu Nguyên thành, cùng bóng người kia đồng sinh cộng tử. Vị trẻ tuổi kia trong lòng hiếu kỳ càng thêm nặng nặc, xen nhất. Một loại chấn động Ngươi làm sao qua cửa ải này? Đồng thời, trong bóng tối một ít không có lộ ra thân ảnh người, cảm giác trong miệng có loại phát khô cảm giác. Đinh Nguyên che giấu thân phận ở nơi cực xa nhìn, trong lòng kiêng kỵ tâm ý đạt đến một cái đỉnh phong. Thực lực như vậy, trừ phi đại hán triều đình không tiếc đại giới, bằng không hắn muốn đi, ai có thể giết? Một nơi khác, ba đạo dáng vẻ rất có đặc sắc thân ảnh, trên khuôn mặt đều có một loại không nói ra được chấn động. Mặt đỏ, cái kia nhất quen ngạo khí không, luôn luôn híp mắt trừng lớn. Mặt đen, cái kia thu cùng khuôn mặt cứng ngắc, hung man khí tức biến mất. Mặt trắng, than phục, lại càng là có loại đáng tiếc. Nhưng tương tự, một luồng nóng bỏng, tương tự chạy vào trong lòng bọn họ. Đại trưởng phu, nên như vậy. Một lát, mặt đen trong miệng không nhịn được phun ra một câu, cả người tựa hồ có loại đại chiến một trận cảm giác. Lén lút, rất nhiều thân ảnh đều là bị chấn động. Mà ở cái kia 14 thanh binh khí giao kích ở giữa nhất tầm, đệ tử thụ trên thân khí tức càng ngày càng lạnh lùng nghiêm nghị. Ánh mắt mặc dù giống nhau ngày xưa giống như bình tĩnh lãnh đạm, nhưng này trong đó ý lạnh, dường như một luồng hỏa diễm đang thiêu đốt. Làm lạnh nhiều năm trong lòng, lúc này cũng đang có một luồng nóng bỏng đang chạy xuôi. Ba năm qua không ngừng tôi luyện, thêm vào dung hợp nguyên thân lự bố một thân bản lĩnh, vào lúc này phát huy toàn bộ. Cái kia thỉnh thoảng khát vọng một cái đối thủ tâm lý, cũng hoàn toàn thỏa mãn. Một cái lực lượng bước đầu đạt đến thiên tiên cấp độ thứ 6, 6 cái lực lượng ở cấp độ thứ 5, 6 cái ở cấp độ thứ tư. Chương 92, Chiến thần, chiến thần Đây chính là hắn lúc này đối thủ Mượn ngàn vạn đại quân lực lượng Bọn họ lực lượng trên căn bản cũng bay càng một hai tầng thứ Đương nhiên, bởi vì là đại quân lực lượng Mà không phải tự thân chi lực Tự nhiên không thể như cánh tay sai khiến Thêm vào phối hợp với bất hoàn mỹ Cái này, cũng là hắn lúc này Chỉ là rơi vào hạ phong trọng yếu nguyên nhân thứ hai Nhưng này cố cường đại dưới áp lực Hắn trong xương ngạo khí hung lệ cũng càng ngày càng dày đặc Lần lượt va chạm, chớp mắt chính là hai mươi mấy nhận đi qua. Đệ tử thụ càng ngày càng rơi vào hạ phong, đột nhiên, Tựa Hồ thấy cái gì thời cơ, ánh mắt của hắn bên trong vẻ hung lệ hiện ra, trên thân khí tức như ngột ngạt hỏa diễm, một khi bộc phát. Ầm. Trường kích hung manh chặt bỏ, Huy Hoàng Thiên Uy mênh mông mà lên, trong khoảnh khắc, Tựa Hồ trời sợ. Hắn đây vẫn vô dụng mạnh nhất thần thông, đột nhiên nổi lên, nhất thời để vô số người sắc mặt biến. Chỉ thấy cái kia nhất kích phía dưới, chu vi mấy trăm dặm không gian dường như xuất hiện một cái vật mèo. Tất cả mọi thứ đều tại chân áp. Khương cử 13 người sắc mặt cũng đều là càng ngưng trọng cùng hung ác. mười người lúc này ra nhận, đồng thời chặn hướng về đòn đánh này. Mặt khác càng gần hơn 3 người thì là từ mặt bên, cận thân công kích đế tử thụ bản thân. Đột nhiên, lại là một luồng uy áp cuồn cuộn, khương cử chờ 13 người đều là thân thể chìm xuống, lực lượng chắc chứa, lập tức chính là thật không thể tin. Cái này, cái này theo số mệnh chi lực áp chế biết bao xem. Nhưng này lữ bố căn bản không thể có một quốc gia số mệnh chi lực. Cái kia. Lập tức, trong lòng bọn họ xuất hiện một luồng ghen tị và hận ý, thiên biết bao bất công. Lại có như vậy thần thông, thiên phú. Ờm ba. Mười ba người đủ loại tâm tình, cái kia nhất kích cùng mười người va chạm. Chỉ một thoáng, trong không gian một chút vết nước màu đen xuất hiện, ở cái kia giao kích ở giữa nhất tâm, một cái đen nhanh khéo léo hình tròn không gian xuất hiện. Mà ở một khắc tiếp theo. Mặt khác ba đạo công kích đã đi tới đế tử thụ bên người. Trong chớp mắt, ở vô số người kinh ngạc trong ánh mắt, hai tay buông ra phương thiên hỏa kích, không thể hắn lực lượng, chống lại lực phản kháng, cho dù đại bộ phận cũng tác dụng ở phương thiên hỏa kích bên trên, nhưng cũng có một chút quét đến trên người hắn, lúc này để hắn sắc mặt tái đi, trắng. Nhưng hắn vẫn là không cần thiết chút nào, ở phương thiên hỏa kích rên rỉ một tiếng, đập về phía xa xa lúc, thân thể một bên, tách ra một đạo trường thương hai tay trực tiếp nắm lấy mặt khắc hai cái sắp đâm vào thân thể hắn binh khí thật giống chấp trưởng càn khôn đại thủ một phát bắt được vẫn không núc đít hơi dùng sức hai người kia còn không có phản ứng lại thân thể liền không bị không chế hướng về đế tử thụ bay tới sau một khắc hai con nằm đấm ở vô số ánh mắt mạnh mẽ đánh vào trên người hai người ầm hai đạo vang trầm dường như vang ở tất cả mọi người trong lòng khương cử chờ mười người sắc mặt đại biến chú ý không được hồi lực điên cuồng công tiến lên Mà bị đế tử thụ né qua cái kia một cây trường thường, một cái dừng lại về sau, ở tại chủ nhân điên cuồng phía dưới, một cái xoay người, mặc dù không kịp tích xuất sức chấn đo, nhưng cũng lập tức vô vào đế tử thụ phần lưng, đem đánh thân hình run lên. Có thể theo cái kia hai đạo văng chậm, cựu long chân khi đang điên cuồng rào sắt quyền dưới hai người. Phúc! Hai người trong miệng máu tươi không muốn sống đất phun ra, đồng thời, hung nô đại quân, liên miên thành miếng người ngã xuống. Sau một khắc, đã bị đế tử thụ song quyền chấn động. Đập về phía sông lên khương cử loại người. Hai người thân ảnh bị ngăn cản, còn lại tám người còn có cái kia dùng trường thương đánh đế tử thụ người. Chín người đã hướng về hắn khởi sướng như bạo phong vũ điên cuồng tấn công. Chín người vẻ mặt đều là điên cuồng mà dữ tợn, hai người kia bọn họ không cần cẩn thận kiểm tra liền biết, tốt nhất cũng là mất đi hơn nửa lực chiến đấu. Bọn họ không nữa điên cuồng, ngày hôm nay. Đế tử thụ vẻ mặt mặc dù bình tĩnh mà lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng trên thân khí tức nhưng cũng càng ngày càng rừng rực, song quyền phía dưới. Đúng là thay đổi trước đại bộ phận thủ thế, hoàn toàn di công đối công, tự thân huy hoàng thiên uy thần thông cùng với số mệnh chi lực áp chế cùng xuất hiện, không chút nào yếu thế. ầm Mấy hơi thở về sau, một quyền đánh lui ba người, mở ra một lỗ hổng. Tới. quát lạnh một tiếng, đại thủ rối ra, cái kia bị đánh bay phương thiên hỏa kích, cắt ra trời cao, vừa đúng tựa hồ cực kỳ thông linh địa phi đến đế tử thụ trong bàn tay. Nhất thời, khí thế lại trướng, trường kích đâm thẳng. Trước tiên hướng về hai người khác cũng đều xông lên mười một người phát động tấn công. uy thế sự minh ngông, hung mãnh phản phất bây giờ không phải là mười một người vây công một người, mà là một người miễn cưỡng muốn đánh mười một người. Như vậy hào hùng, như vậy không sợ, như vậy ngập trời uy thế, lại một lần nữa quét mới vô số người khái niệm. Thêm vào vừa nãy như vậy hung hiểm từng hình ảnh, hung nô mấy chục vạn đại quân, hai vị cường giả tử vong, chính thức để vô số người trợn mắt ngoan mồm. Có loại không phản ứng kịp cảm giác, một cái chớp mắt, Hai vị hung nô cường giả bị đánh chết, mấy trăm ngàn hung nô đại quân bị đánh chết, mấy trăm ngàn bị trấn thương. Chiến trường kia cục thế, cũng giống như bỗng nhiên trong lúc đó, liền so với vừa nãy hung mãnh kịch liệt nửa lần không thôi. Như thần ma thân ảnh, trường kích phía dưới, không một có thể chống đỡ người, chỉ có thể vây công. Ầm. Liên miên tiếng nổ vang rền, mấy trăm thước chiều dài thường, bổ ra tất cả đạo quang, đập sập không gian lang nha động. 12 đạo thân ảnh ở cái kia trên bầu trời, vì tất cả người triển khai một hồi đại hán mấy ngàn năm qua đều chưa từng có một trận chiến đấu kinh thế, có thể lữ tướng quân có thể thắng. chỗ xa xa cái kia vô số người xem trận chiến trên bầu trời, một lát vắng lặng, có người có chút khó tin. đất mở miệng, thanh em vừa mở miệng, thật giống lập tức gây nên phản ứng dây chuyền. vô số người vẻ mặt đều là phức tạp, nhìn cái kia không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, như là chiến thần giống như càng chiến càng mạnh thân ảnh, không nói ra được chấn động, đạo bất tận phức tạp. Nhưng tượng đồng, dòng máu khắp người, thật đều sắp sôi trào lên, rất nhiều tiến lên ra tay kích động. Đây là ngươi phá cục phương pháp. Người trẻ tuổi kia cũng là ở trong lòng thán phục, chấn động thầm nghĩ. Cửu Nguyên trên thành trì, từng khuôn mặt bên trên tràn đầy vô cùng kích động. Đồng nhiên, Trương Liêu mở miệng vung tay hét lớn, "Chiến thần!" Lập tức, tám vạn tráng sĩ cùng nhau vung tay, phảng phất xé kiệt lực hò hét, "Chiến thần!" "Chiến thần!" "Chiến thần!" Tám vạn hét lớn xông thẳng Cửu Tiêu. Sắc bén Một lòng đoàn kết khí thế từ cựu nguyên trong thành vọt lên, vô số người nghe được. Trong lòng có chút ước ao, bọn họ không thể ra nhập vào. Nhưng, hay là nóng bỏng nhiệt huyết, hận không được há mồm đồng thời kêu đi ra. Cũng chỉ có chiến thần hai chữ, mới có thể hình dung đạo kia đỉnh thiên lập địa, tung hành vô địch vĩ đại thân ảnh. Đồng thời cũng có thể lý giải, loại kia làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, nhưng bởi vì trong lòng nghĩa khí, nhiệt huyết mà không sợ chút nào, hy vọng có thể theo chính mình sùng kính người đồng sinh cộng tử Nhưng hiện tại lại có rất lớn hy vọng thắng lợi, sống tiếp hưng phấn, sùng bái, hào hùng. Tựa hồ trải qua một lần thuế biến, về mặt tâm linh thuế biến. Cái kia 8 vạn người khí thế, đồng nhiên thì có 80 vạn, thậm chí 8 triệu khí thế. Người trẻ tuổi cùng với không ít người trong lòng thán phục, cái kia 8 vạn người mặc kệ thực lực bây giờ làm sao. Nhưng sau này, đích thị là lưu bối nhất là kiên định người, lớn nhất thiết huyết đại quân. Chương 93, trở lại, một lên trên. Lúc này cái kia hơn 900 vạn hung nô đại quân, tự nhiên cũng nghe đến tốt lắm như muốn nhuộm đỏ thanh thiên nhiệt huyết hò hét. Bất chi bất giác, cái kia lúc mới tới ngập trời khí thế, đến bây giờ đã bắt đầu giảm xuống. Dù sao hiện tại bọn hắn đã chết hai vị trong lòng bọn họ đại nhân vật, mấy trăm ngàn người. Mà đối phương, nhìn cái kia chiến thần giống như không nữa lùi về sau một bước thân ảnh, trong lòng chính là có chút nghi vấn, bọn họ thật có thể thắng. Sĩ khí tự tin giảm xuống, lập tức phản ứng đến lớn quân lực lượng bên trên. Khương cử loại người chỉ cảm thấy trong tay lực lượng, phù phiếm một chút, nhất thời kinh hãi. Đế tử thụ ánh mắt mãnh liệt, lập tức nhận ra được, khí tức sôi trào, trong tay lực đạo lại tăng mạnh mấy phần. Trong lúc nhất thời, đem đối diện 11 người đè xuống. Mắt xít hiệu quả, thấy cảnh này, hung nô đại quân tự tin, sĩ khí lại càng là hạ xuống. Khương cử 11 người tập kết đại quân lực lượng, tự nhiên cũng là càng yếu, đế tử thụ cũng là càng chiếm thượng phong. Ờm ba Liên tục không ngừng nổ vang, càng ngày càng kịch liệt hung hiểm tình hình trận chiến, đệ tử thụ trưởng kích thật đệ lên hung nô 11 người đánh, cái kia huy hoàng thiên uy tư thế càng ngày càng mạnh mẽ, không ngừng có hung nô binh lính bị đánh chết, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, điều này cũng dẫn đến sĩ khí tiến một bước hạ thấp. Vô hình, gắng đón đỡ đệ tử thụ nhất kích rút lui khương cử vẻ mặt tràn đầy lửa giận, không cam lòng cùng sợ hãi, đối phương lại càng đánh càng mạnh, cố này huy hoàng thiên uy càng ngày càng mạnh, thật sự là chiến thần sao? Trong lòng không khỏi nghĩ như vậy đến nhưng lập tức liền đè xuống, từng kia từng kia do dự bất định tàn đi, bọn họ không thể có sự tình, bằng không bọn hắn toàn bộ nam hung nô liền xong. Khi thấy lại là hai người bị đánh thổ huyết về sau, cũng không nhịn được nữa. Lữ bố, người đáng chết. Phẫn nộ, quyết tuyệt, phát tiết đồng dạng hét lớn, Khương cử trong tay xuất hiện một thanh ngắn màu bạc trượng. Gào, một tiếng như có như không sói chu âm thanh, vang vọng thiên địa. Vậy là, nam hung nô trong tay làm sao còn có thể có? lại còn ở nam hung nô trong tay chỗ xa xa vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên đế tử thụ cũng đồng thời cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm nhất kích đẩy lùi bốn năm người chỉ thấy một đạo cự đại ngân sắc cự trượng hướng mình đánh tới nguồn sức mạnh này càng mạnh hơn cùng hắn nhưng không sợ chút nào phương thiên Họa kích chính diện đón nhận bởi vì chiếm thượng phong mà đạt đến một cái đỉnh phong huy hoàng thiên uy tư thế cùng với số mệnh chi lực sức áp chế tụ hội ầm không hề đẹp đẽ va chạm trong đụng chạm tâm Cái kia đen nhánh hình tròn không gian tái hiện, bất quá lập tức liền bị thiên địa lực lượng khôi phục. Ma đế tử thụ thân ảnh thì là bay ngược gần trăm trượng, cái kia ngân sắc cự trượng cũng biến mất, Khương Cử sắc mặt có chút tái nhợt. Thiên Lang Trượng. Đế tử thụ nhìn tay của hắn bên trong đoàn trượng, trong miệng lãnh đạm phun ra hai chữ. Lúc này, liền ngay cả hung nô mười người khác đều có chút kinh sợ. Nhìn về phía cái kia căn đoàn trượng, trong ánh mắt đều là thật không thể tin cùng hòa nhiệt. Thiên Lang Trượng. Cứ nhiên là Thiên Lang Trượng. Thảo nguyên hai đại chí bảo bên trong. Lúc trước lớn Hung Nô đế quốc hành hành vô địch vất gác, biểu tượng. Có thể từ khi Hung Nô suy bại, cái này hai đại chí bảo liền nghe đồn biến mất. Thật không nghĩ đến vẫn còn ở bọn họ Nam Hung Nô trong tay. Chỗ xa xa, vô số người cũng đều từng nghe nói Thiên Lang Trượng. Lúc này tự nhiên đều có chút cao mày. Tức là Thiên Lang Trượng xuất hiện mà cao mày, cũng vì chiến cục cao mày. Đây chính là thế gian đỉnh phong chí bảo bên trong. Không sai. Khương Cử cắn răng nói nhìn đế tử thụ đều là sát ý, có thể chết tại thiên lang trượng dưới, coi như là người phúc khí. trong lòng hắn rõ ràng, hôm nay lấy ra thiên lang trượng, tương lai bọn họ nam hung nô liền không có bình tĩnh. quật khởi thảo nguyên cấp tộc là sẽ không bỏ qua cái này thảo nguyên trí tôn biểu tượng. húnh hồi hắn bản thân chính là một cái vô cùng cường đại trí bảo, nhưng hắn hết cách rồi, bọn họ nam hung nô hầu như đã vận dụng toàn lực, nhưng vẫn là không thể phương pháp giết người này, thậm chí khả năng bị giết. không nữa lấy ra. Hôm nay chính là bọn họ tận thế. Đồng thời, nhìn thấy này thiên lang trượng, hung nô đại quân sĩ khí bỗng nhiên lại khôi phục như cũ. Ngày xưa kiêu ngạo tựa hồ ở trong lòng giác tỉnh, sĩ khí thậm chí so với mới bắt đầu, càng lớn một phần. Bao quát cái kia nguyên bản trong lòng cũng đã có chút kinh hãi chính người. Nhìn đế tử thụ trong đôi mắt, sắc ý, tự tin cũng đều khôi phục lại đỉnh phong. Thiên lang trượng, đại quân sĩ khí cũng đều đã khôi phục, dù cho đây là chiến thần, bọn họ thì lại làm sao giết không. Đế tử thụ khỏe miệng đống nhiên lộ ra một tia cười nhạt ý, xem thường, ba khí bốn chữ tràn ngập vô số người trong lòng. Trường kích mùi kích vượt mức quy định, tựa như chỉ vào tất cả mọi người, lãnh đạm, thanh âm lãnh lệ nghe vào tất cả mọi người trong thai, lại càng là dị thường bá khí, xem thường, tựa hồ chính là đối mặt một đám vai hề, trở lại, cùng tiến lên. Vừa lắng lại một ít trong lòng nóng bỏng, theo cái này năm chữ, lại bốc cháy lên. Vô số người ánh mắt lộ ra sung kính, vẻ sung bái. Loại kia đặc biệt mị lực, đối với hầu như tất cả mọi người, đều có khác sức hấp dẫn. Đồng thời, cũng giấy lên khương cử loại người chiến ý. Giết! quan lệnh, khương cử xông lên trước, sử dụng thiên lang trượng hướng về đế tử thụ đánh tới. Bản thân hắn bất quá là thiên tiên cấp độ thứ tư thực lực, tập kết đại quân lực lượng, vừa mới bước đầu đạt đến. Cấp độ thứ sáu, nhưng hiện tại thiên lang trượng nơi tay, uy lực dâng lên gần như gấp đôi. Ầm, Thiên lang trượng cùng phương thiên hỏa kích mạnh mẽ đụng vào nhau Đế tử thụ thân thể lại không ngừng được lùi về sau một bước, đối phương lúc này lực lượng cũng đã đạt đến thiên tiên tầng thứ 7 lần. So với sử dụng tương đương với khác biệt thần thông hắn, đều mạnh hơn. Nhưng, vốn là không thể như cánh tay sai khiến đại quân lực lượng thêm vào cái này vượt qua thực lực của hắn thiên lang trưởng song trọng gánh nặng phía dưới, có thể sử dụng bao lâu. Trong lòng hư lạnh một tiếng, không sợ chút nào, trong tay trường kích hứng đối lên 10 người khác công kích. Ngăn ngắn mới nhận. Đế tử thụ lần thứ 2 rơi vào hạ phong. Nhưng vĩ đại thân thể du tẩu ở 11 người công kích đến, lại là không có bất kỳ cái gì trật vật ý tứ. Từng chiêu từng thức ngay ngắn trật tự, cho dù rơi vào hạ phòng, nhưng đúng là làm cho người ta một loại vĩnh viễn không bao giờ hội bại, sẽ không cũng cảm giác. Đột nhiên, chỉ thấy đệ tử thụ dựa vào thân hình lùi về sau cơ hội, trường kích mãnh liệt nhanh như kia chớp công kích một người ba lần. Lực lượng bởi vì tích xúc lực không đủ thời gian, mà không phải quá mạnh, vì lẽ đó người kia hoàn toàn ngăn trở. Bất quá! Ngay tại hắn chính chuẩn bị tiến công thời gian, hắn thân thể bỗng nhiên run rẩy lên, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, đúng là có loại không chịu nổi cảm giác gì. Sau một khắc, liền tản đi đại quân lực lượng, bay đến phía dưới khôi phục. Khương cử mười người giật mình một hồi, lại lần nữa hung mãnh công kích. Như cũng là như vậy, đệ tử thụ mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng thân hình tiến thối không loạn chút nào, vô số người trong lòng loại kia không bị thua, sẽ không cũng cảm giác càng nồng, Liền hung nô đại quân. Nhìn thấy vị kia bọn họ đại nhân tình huống Sĩ khí cũng có chút hơi ngưng lại Ta minh bạch là lưu tướng quân mới bắt đầu một cái kia Cái kia Man Di mới bắt đầu liền bị lưu tướng quân đả thương Chỉ bất quá bị chính hắn áp chế Sau đó trong khi giao thủ Lại bị hoặc nhiều hoặc ít đả thương Vừa nãy cái kia liên tiếp ba đòn Không phải vì đả thương đối phương Mà là làm cho đối phương tình huống Vừa vặn lại không chịu nổi đại quân lực lượng Một nơi Nhất hồng kiểm đại hán trong giọng nói Mang theo từng kia từng kia sợ hãi nói. Chương 94, đại thắng. Phần này bình tĩnh, phần này nhán lực. Quả nhiên là cái thế vô song. Một nơi khác, người trẻ tuổi kia than nhẹ. Tập kết đại quân lực lượng cũng không phải ung dung sử dụng phần này lực lượng, nhất định phải gánh chịu phần này lực lượng mang đến gánh nặng, áp lực. Giống như số mệnh chi lực. Khương cử loại người tại sao không một người tập kết mấy cái trăm vạn đại quân lực lượng? Như vậy đế tử thụ e sợ đã bại. Không khác, không thể bạn lĩnh kia. Tập kết đại quân lực lượng vừa đến Cẩn tướng sĩ theo chủ tướng tề tâm hiệp lực, song phương tín nhiệm lẫn nhau, đây là cơ sở nhất. Thứ hai, ngươi muốn có gánh chịu những đại quân kia lực lượng mang đến áp lực thực lực, bằng không trực tiếp ép vỡ ngươi. Đồng dạng trăm vạn đại quân, có người có thể tập kết mười lực lượng, có nhưng có thể tập kết bách lực lượng, đây là đạt đến hai cái điều kiện sâu cạn nguyên nhân, làm được càng tốt, có thể tập kết đại quân lực lượng càng mạnh. Vì lẽ đó Nam Hung nô hầu như toàn dân giai binh, kỳ thực còn có thể tổ kiến đại quân, nhưng không có cường giả tướng lãnh. Cũng là không có lấy tới đối phó đế tử thụ, thực lực thấp hơn một ít, người càng nhiều, nhúng tay cũng khó khăn. Những người khác, nhìn ra nguyên nhân ở trong không nhiều, nhưng nhìn ra, lại càng là kính nghệ, đây cũng không chỉ là thực lực, là nhãn lực cùng bình tĩnh. Có thể một chút nhìn ra đối phương cực hạn có thể bình tĩnh tại đây cường địch vây công phía dưới, làm cho đối phương đạt đến cực hạn quả đoán gọn gàng giải quyết đi một người. Không được, như vậy vẫn không được, ngày nào sói trượng uy lực quá lớn, cứ tiếp như thế hay là muốn bại. Người trẻ tuổi thầm nghĩ, đúng là hơi có chút lo lắng. Lập tức, liền phản ứng lại, có chút tự rêu nở nụ cười. Tự thân hay là định lực không đủ, bất chi bất giác đã bị cái kia đặc biệt mị lực hấp dẫn, vì là đối phương suy tính tới tới. Nhưng trong lòng, nhưng thật nghĩ đến một ít phương pháp, hoặc là nói ở chờ đợi thời cơ. Cựu nguyên trên thành trì, trương liêu mấy người cũng bắt đầu muốn làm phương pháp, ít nhất tìm tới lúc này bọn họ có thể làm. Đáng trách. đương nhiên, trương liêu một quyền nện ở trên đầu tường. Nhìn hung nô hơn 900 vạn đại quân, cùng cái kia trong đó mười mấy đạo thiên tiên khí tức, hoán hợp nói, nếu chúng ta lại mạnh hơn một chút, có thể liền có thể giúp tướng quân một ít bận điệu. Cao thuận loại người nắm chặt nắm đấm. Nếu bọn họ lại mạnh hơn một chút, có thể đứng vững phía trên cái kia ba, bốn người công kích, có thể chống đỡ được hung nô đại quân bên trong những cái yếu không ít thiên tiên. Bọn họ liền có thể sát nhất chút hung nô đại quân, giảm thiểu cái kia đại quân lực lượng. Trên bầu trời, hung nô một phương chỉ còn 10 người, khương cử cùng ba cái thiên tiên cấp độ thứ 5, sáu cái điệu tiên cấp độ thứ 4. Mặt khác ba cái cấp độ thứ 5, thì là lượng chết một thương nặng. Nhưng đế tử thụ lại là dần dần rơi vào hoàn toàn hạ phong, thiên lang trượng dưới, thiên tiên tầng thứ 7 lần uy lực quá mạnh, thêm vào còn có chín người khác từ đó phối hợp. Cho dù phần này phối hợp bất hoàn mỹ, có rất lớn lỗ thủng, nhưng là đủ để đem hắn gắt gao đặt ở hạ phong. Thế nhưng là khương cử dần dần, lại là trong lòng lo lắng. Đây nên chết lữ bố. Đánh như thế nào cũng không bại, cũng không ngã, thậm chí nhìn qua tiến thối tự nhiên, chính là không có đến cực hạn dấu hiệu. Nhưng hắn vẫn là có cực hạn. Thực lực của hắn mạnh nhất, uy tín tối cao, tập kết đại quân lực lượng mạnh nhất, gánh nặng cũng là to lớn nhất. Điều này cũng làm cho thôi, có thể sử dụng Thiên Lang Trượng bực này vượt qua thực lực của hắn chí bảo, đối với hắn mà nói, cũng là một loại gánh nặng. Huống chi hay là dùng mượn tới lực lượng đi sử dụng, gánh nặng lại càng là cực tốc gia tăng. Bất quá cùng đế tử thụ đối kháng mấy chục nhạn, Hắn thì có loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác, nhưng lúc này hắn căn bản không có thất bại tư cách, trong lòng có chút không cam lòng, là ở hắn nam hung nô địa vực, còn có số mệnh chi lực có thể quyết định thắng bại. Nhưng bây giờ, ầm, tiếng nổ vang rền không ngừng nổ vang, vô số người nhìn, cũng chỉ có thể nhìn. Thời gian từng chút trôi qua, nửa nén hương, một nén nhang, nửa canh giờ. Nhìn đạo kia chiến thần giống như vĩ đại thân ảnh nhận qua thương, đã chảy máu, nhưng này thân thể vẫn thẳng tắp. Vẫn thật giống vĩnh viễn không bao giờ hội cúng. Bất chi bất giác, hung nô đại quân nguyên bản khôi phục sĩ khí, lại bắt đầu giảm xuống. Chúng ta thật có thể chiến thắng chiến thần. Rất nhiều người trong lòng không bị khống chế như vậy nghĩ đến. Lại một lát nữa, đột nhiên, cùng đế tử thụ lần thứ hai liều mạng nhất kích khương cử sững người lại, sắc mặt chiều hồng. Trên thân khôi giáp đã tàn tạ không thể tả, sắc mặt đồng dạng tái nhuận đế tử thụ hai mắt đống nhiên sáng ời, bị áp chế thời gian dài như vậy trong lòng hung lệ chi khí nhất thời nổi lên Phương Thiên Hoa kích quét ngang ép ra mấy người, thẳng chém khương cử, khương cử trên mặt cũng tận là hung lệ, mạnh mẽ đè xuống phản vệ, thúc khiến Thiên Lang trưởng nên đón. ầm, tiếng va chạm nổ vang, đế tử thụ lại là nhất kích chém tới, khương cử mạnh mẽ đón nhận. ầm, lại là một đạo tiếng va chạm. Nam Hung Nô chín người khác không có để ý, thậm chí bởi vì đế tử thụ chỉ lo đánh về phía khương cử, mà bị bọn họ tìm tới thời cơ. Bọn họ khẳng định, đón lấy mấy cái nhận bên trong nhất định có thể để đây nên chết người bị thương lần nữa. Nhưng sau một khắc, làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm là, Khương Cử trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, trên thân khí tức cực tốc giảm xuống, đại quân lực lượng tàn đi. Nhất thời, tất cả mọi người sử sốt, Nam Hung nô tả Hiền Vương đợi còn lại chín người, ngay cả công kích cũng quên. Bọn họ quên, đế tử thụ cũng không có quên, trong tay trường kích chém xuống, một vị thiên tiên cấp độ thứ 5 người lập tức thổ huyết lùi về sau, thân hình hắn đuổi theo trường kích lần thứ 2 chém xuống. Trong phút chốc, thiên địa phảng phất lập tức nổ tung, Đủ loại tâm tình, trong nháy mắt này tập thể bạo phát. Dương tay. Làm sao có khả năng? Đan vu. Phụ thân. Nam hung nô dư trong chín người, đủ loại tiếng kinh hô. Có người xông thẳng khương cử, có người cố lấy đại cục, lập tức đi ngăn cản đế tử thụ. Viện trợ cái kia bị hắn đuổi giết một người. Có thể không hẹn mà cùng, sở hữu Nam hung nô bên trong người, trong nháy mắt, đều có loại trời sập cảm giác. Mà sở hữu những người khác, sương sờ cũng cảm thấy một loại không nói ra được chấn động. Lữ tướng quân, tháng, cựu nguyên đầu tường, tất cả mọi người hưng phấn đến cực điểm. Trong thành, cái kia cô gái xinh đẹp nét mặt tươi cười như hoa. Chỗ xa xa, người trẻ tuổi kia cũng lộ ra từng kia từng kia ý cười. Đi, đi mau. Thân ảnh đi xuống khương cử nhìn dư chín người, bi vẫn không cam lòng kêu to. Hắn không có để ý hung nô đại quân, mà là để chín người này đi mau. Bởi vì ngàn vạn hung nô đại quân còn có thể có, thế nhưng là chín người này một khi mất đi. Nam Hung nô liền triệt để xong. Đi, tất cả mọi người từng người lui lại. Nam Hung nô tả Hiền Vương Vu Phu La Nhịn xuống bi thường, không cam lòng, một cái ôm lấy thương cử thân thể, quát lớn. Đồng thời, lấy chính mình tốc độ nhanh nhất hướng về Thảo Nguyên bay đi. Còn khổ sở chống cự lại Đế Tử Thụ công kích người, và những người khác ngẩn ra, cũng trong nháy mắt phản ứng lại, muốn hướng về Thảo Nguyên bay đi, lại bị Đế Tử Thụ nhân cơ hội chém một người. Lúc này, Hung nô đại quân loạn, triệt để loạn, đại quân lực lượng cũng biến mất. Hầu như sở hữu người hung nô điên cuồng hướng bắt chạy trốn. đệ tử thụ trở nên lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt, có thể nhìn ra từng tia từng tia sắc ý, nhất kích lần thứ 2 chém giết không thể đại quân lực lượng cái kia 13 người bên trong, liền muốn chém về phía cái kế tiếp. Trưng 95, thiên hạ sôi trào. Nhưng vào lúc này, nhưng có người hung nô không thể trốn, chừng 10 bóng người điên cuồng bay về phía hắn, một bóng người đúng là trực tiếp tự bạo. Thực lực đối phương bất quá thiên tiên một tầng, cho dù tự bạo cũng căn bản vô dụng nhưng cũng khiến cho hắn bước chân dừng lại, tiếp đó, cái kia chừng mười bóng người tròn nên ngay cả tiếp tự bạo, bằng điên cuồng thủ đoạn, ngăn cản bước chân hắn. Bên này, mấy hơi thở trước, Cửu Nguyên trên thành, Trương Liêu loại người lại hỉ. Đi, ra khỏi thành giết hung nô. Quát to một tiếng, tám vạn tráng sĩ nhiệt huyết sôi trào nhằm phía tán loạn chạy trốn hung nô. Vô số xem trận chiến đoàn người. Không biết là người nào gọi một câu giết hung nô, đến không hết người động thủ. Trong nháy mắt, mùi vị huyết tinh mấy chục lần tăng cường. Lên tới thiên tiên cường giả, xuống tới phàm cảnh, động thủ người nhiều vô số kể. Nếu ngày xưa để bọn hắn đối mặt lớn như vậy quân, bọn họ tự nhiên không dám động thủ. Nhưng lúc này, đối mặt tán loạn, chỉ lo chạy trốn hung nô đại quân, không ai hổi lại sợ. Giết! Cũng chỉ có một chữ này, chuyện này, có thể thoáng giảm bớt, bọn họ cái kia nóng bỏng tâm, cùng từng kia từng kia hối hận, xấu hổ. Mà trên bầu trời, làm cái kia chừng 10 người tự bạo, để tử thụ trong lòng đã triệt để tỉnh táo lại không tiếp tục truy kích muốn phương pháp. Trong cơ thể tùy thời có thể lấy đánh ra vô cùng lực lượng, cũng chậm rãi yên tĩnh lại, bắt đầu trị liệu thương thế. chợt tinh thần nhất thoáng thanh tĩnh lại, một luồng trống giống, cảm giác suy yếu tự nhiên mà sinh ra. Bất quá thân thể vẫn như cũ vẫn không núp đích, hai mắt nhìn cái kia truy sát chẳng diện, không có bất kỳ cái gì dị dạng, vẫn là vừa nãy na cái thế chiến thần. Lén lút, một ít ánh mắt, có chút phức tạp, nhưng dần dần, cũng đều rời. Người trẻ tuổi kia tựa hồ thỏa mãn trong lòng mình hiếu kỳ, khá là hài lòng cười cười. Sâu sắc liếc mắt nhìn đạo kia vĩ đại thân ảnh, luôn có một ngày, chúng ta hội chính thức gặp lại, khi đó ta cũng nhất định sẽ không giống hôm nay một dạng, chỉ có thể thúc thủ bản quan. Trong lòng trịnh trọng nói nói, thân thể không chút do dự mà xoay người rời đi. Trận này truy sát hung nô sự tình, vẫn kéo dài mấy ngày, rồi mới dần kết thúc hạ xuống. Mấy triệu người hung nô bị chết đang trốn về nhà bọn họ trên đường đi. Nhưng đây cũng chỉ là việc nhỏ thôi. Ngắn ngắn mấy ngày, biên cảnh chấn động, dị tộc chấn động, thần châu chấn động, thiên hạ chấn động. Sở Hưu ánh mắt cũng nhìn phía Tịnh Châu Cửu Nguyên, mang theo không hề che giấu chút nào khiếp sợ, cùng một luồng chấn động. Chiến thần hai chữ, trong ngáy mắt thẳng vào Nhân Tâm. Thắng. Cái kia Cửu Nguyên lữ bố một người nên chiến Nam Hung nô, thắng. Thắng chấn hám Nhân Tâm, thắng thiên cổ duy nhất. Thắng chấn động toàn bộ thiên hạ. Doanh thiên hạ sôi trào. Ha ha ha. Một người đại bại hung nô, chiến thần tên tuyệt đối danh phó kỳ thực. Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Cái kia nam hung nô mặc dù kém xa ngày xưa, nhưng thực lực cũng tuyệt không phải một người có thể khẳng a Húng chi cũng còn có ngày sói trượng. Tốt tốt hay, hay một cái cái thế chiến thần. Tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Lại có người có thể làm đến mức độ như thế. Thật nên đi nhìn. Ha ha ha, chiến thần, chiến thần, ai, đáng tiếc, như vậy anh hùng, lại không có thể cùng kề vai chiến đấu. Tổ phụ a, ngại nhưng để Tôn Nhi đau mất một lần hoàn thành trong lòng mong muốn thời cơ a. Lạc Dương Thành, hán linh đế lưu hoành sững sờ, lập tức nhìn về phía bên người Trương Nượng, có chút cau mày nói, thật sự là lấy sức lực của một người chiến thăng, cái kia lấy ra Thiên Lang Trượng Nam hùng nô. Hồi bại hạ, Thiên Chân vạn Sắc. Trương nhượng cung kính nói. Lưu Hoành nhíu mày càng chặt, cho dù hắn xử lý quốc gia đại sự không được, vẫn yêu sắc đẹp vui lùa, nhưng cũng minh bạch việc này tầm quan trọng. Bực này tuyệt thế cường giả, Cho dù là đại hán triều đình cũng tuyệt đối là muốn trở nên coi trọng, huống chi còn nắm giữ như vậy danh tiếng vang dội tuyệt thế cường giả. Vậy, chân có hay không có thể để hắn vào triều làm quan? Lưu Hoành suy tư một lát, do dự nói. Trương Nhượng nháy dưới con mắt, cung kính nói, bệ hạ, như vậy cái thế manh tướng, nếu vì ta đại hán triều đình sử dụng, tự nhiên là tốt. Nhưng chỉ sợ hắn không muốn a. Hừ, chấp tự mình hạ chỉ hắn cũng dám không muốn. Lưu Hoành nhíu mày, thanh âm có chút không vui bệ hạ, cái kia đinh nguyên mấy lần tướng nhận, hắn đều không có đồng ý. bây giờ trương nhượng cẩn thận từng ly từng tí một nói, hừ, lưu hoành lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, càng thêm không thích. không chỉ có nhớ tới đế tử thụ, lại càng là nhớ tới một ít bị hắn tướng nhận, lại không chịu xuất sĩ người. bệ hạ, kỳ thực cái này cũng là chuyện tốt ta. đột nhiên, trương nhượng lần thứ hai nói, chuyện tốt đẹp gì? lưu hoành không rõ. điều này nói rõ, cái kia lữ bố không phải là thế gia bên kia a chưng nhượng trong tay chỉ chỉ ngoài cung. Lưu hành trong lòng vui vẻ, gật gù, càng nghĩ càng thích. Chỉ có thân là đại hán hoàng đế hán, mới sâu sắc minh bạch thế gia phân lượng đến cùng nặng bao nhiêu. Trừ cái này hoàng cung, phản phất toàn bộ đất trời đều là bị thế gia bảo phủ. Toàn triều văn võ đại thần, lại có mấy người không phải là thế gia xuất thân. Hoặc là nói không phải cùng thế gia có liên quan liên. Đương nhiên, đây không phải nói theo thế gia có quan hệ, sẽ không trung thành, nhưng trung quy để hắn không dám hoàn toàn tin tưởng được. đống nhiên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lưu hành đại hỉ, như vậy cái thế manh tướng, lại là hoàn toàn trong sạch người. nếu vì chấm sử dụng, nhất định có thể hương thịnh ta đại hán. nói, liền, cũng quên trương ngượng nói, lữ bố sẽ không đồng ý. dưới cái nhìn của hắn, cái kia lữ bố xuất thân trong sạch, dựa vào cái gì không muốn hắn tướng nhận. hắn thân vì võ tướng, sẽ không muốn mang lãnh binh đem kiến công lập nghiệp. Chuyên chỉ, tiểu nguyên lữ bố giết bại, không, hộ vệ biên cương có công để cho tiến vào Lạc Dương nghe phong. Lưu Hoành Hương phân nói, lúc này Nam Hung Nô dù sao cũng là trên danh nghĩa thần phục với Đại Hán, tự nhiên không thể nói giết bại Nam Hung Nô có công. Trương Nhượng không do dự, lập tức xác nhận. Nhưng trong lòng đối với Lưu Hoành bộ dáng này cũng không hề để ý. Hắn đều đã thành thói quen, đối với người chủ nhân này, hắn quá rõ ràng, cái này hương Thịnh Hán thất muốn phương pháp, làm phương pháp thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng vừa gặp phải khó khăn, liền lùi bước, duy trì nguyên trạng, mặc kệ Coi như cái kia lữ bố thật vì là bệ hạ sử dụng, lại có thể thế nào đây? Hay là duy trì nguyên trạng tốt? Bọn họ những người này, cũng có thể thuận lợi hưởng phúc xuống. Hay là tòa kia viên phủ? Viên ngũi cùng người trung niên kia trầm mặc một hồi, một lát, viên ngũi nhẹ nhàng thở dài. Lao phu đúng là vẫn còn coi thường cái kia lữ bố à. Việc này là thuộc hạ chi sai, không tại viên công ngài. Người trung niên kia lập tức mở miệng nói. Viên ngũi lắc đầu một cái, đón đến tiếp tục nói. Ngươi cho rằng cái này nhưng đối với kế hoạch chúng ta có chỗ ảnh hưởng. Những nhà khác cũng đều gửi thư hỏi. Người trung niên kia trầm giọng nói, chỉ cần vị này cựu nguyên chiến thần không ra tịnh châu, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Gật đầu, viên ngôi nói, hừng, hy vọng không cần loạn đại sự của ta, bằng không cũng chỉ có thể không tiếc đại giới, trước tiên gạt bỏ vị chiến thần này. Dương gia, tuân gia chờ chút, vô số nghị luận, ở đại hán 13 châu vang lên. Đối ngoại chiến tranh đại thắng, đại hán con dân cũng không xa lạ thế nhưng sức lực của một người chiến thắng Nam hung nô phần đông cường giả chỉ huy ngàn vạn đại quân, thực sự quá dòa người. Chương 96, Thiên tử sứ giả giá lâm. Đại hán 4.000 năm qua, thậm chí từ xưa đến nay, cũng chưa bao giờ có. Bất kể là không có ai làm được, hay là có người có thực lực đó, nhưng không có cơ hội. Nói chung, này cỗ trước nay chưa từng có nhất chiến, đại thắng, quả nhiên là chấn động toàn bộ thiên hạ. Chiến thần lữ bố. Thiên hạ đệ nhất cường giả. Mười cái đại tự. Ở Đại Hán Mười Ba Châu, cùng với Vô Biên trên Thảo Nguyên, cũng nhắc lên từng trận náo nhiệt sóng gió. Không đề cập tới Đại Hán Mười Ba Châu, trên Thảo Nguyên, vô số du dân dân tộc đối với cửu Nguyên Chu Vi, thậm chí toàn bộ tỉnh Châu, cũng lên sợ hãi cảm giác, mặc kệ Nam Hạ. Đồng thời, cái kia chiến thần uy danh, so với ở Đại Hán Mười Ba Châu bên trong, cũng mạnh lên không ít. Dù sao Thảo Nguyên, xung bái nhất cường giả, dù cho người cường giả này là giết bọn họ giết ra tới. Loại này cạnh tranh sinh tồn luật rừng Ở trên thảo nguyên mới là chủ lưu. Coi như là chạy trở về đại bộ phận người Hung nô, sợ hãi sợ hãi trong cửu hận, nhưng cũng mang theo từng tia từng tia kính nghệ cùng với xung bái. Cái này cũng là bọn hắn du mục dân tộc, vô số năm qua truyền thống thói quen, dù sao bọn họ cũng đã thành thói quen bộ lạc cùng bộ lạc trong lúc đó chiếm đoạt chém giết. Mấy năm trước là dân tộc này, quá mấy năm, khả năng liền đổi thành một cái khác dân tộc. Dân tộc cảm thấy vinh dự thật rất ít, sống tiếp mới là tất cả. Đồng thời, Bởi vì Thiên Lang Trượng xuất hiện, cùng Nam Hung nô đại bại, thực lực tổn thất lớn, trên thảo nguyên mỗi cái dân tộc cũng đã là quần quật sóng ngầm. Từng đôi sói đồng dạng con mắt, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Nam Hung nô, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo, liền muốn nhào tới, mạnh mẽ cắn một cái, thậm chí trực tiếp nuốt ta. Ngoại giới náo nhiệt không ngớt. Cựu Nguyên Thành. Cự cái kia nhất một trận chiến đấu kinh thế, đã qua mười mấy ngày thời gian. Cựu Nguyên Thành người lục tục chuyển về đến, thậm chí còn có người muốn rời vào Cửu Nguyên Trung Thành. Không ngừng phổ thông bình dân, chính là rất nhiều tu luyện chi sĩ, thậm chí một ít thiên tiên cường giả, cũng lưu ở kiểu nguyên trong thành không chịu rời đi. Trong lòng có từng kia từng sợi hành hương cảm giác. Không sai, chính là như vậy. Kiểu nguyên rất phổ thông, nhưng nơi này đương thế vô địch chiến thần, nhưng đem nơi này biến không còn phổ thông. Một ít thiên tiên cường giả đều muốn ngay mặt bái phỏng đế tử thụ, giao đế tử thụ. Đương nhiên, đến lúc này, bọn họ cũng còn không có cơ hội này. Vừa đến... Đế tử thụ mười mấy ngày nay thời gian đến, đều tại liệu thương, rất ít ra ngoài. Thứ hai, cho dù ra khỏi nhà, cũng là trực tiếp hướng về quân doanh mà đi, thời cơ rất ít. Thứ ba, coi như ở trên đường nhìn thấy, trong lòng lớn tượng, thêm vào cái kia cả thế gian vô song khí thế giới, trong lòng tự sinh kính nghệ, cũng không ai dám đi quay rối Mà trực tiếp đến cửa bái phỏng có lẽ là trong lòng kính nghệ, cực ít có người sẽ đi làm như thế, làm cũng không thấy đến. Lại một lần theo thường lệ đi quân doanh thao luyện. Lúc này, cái kia 8 vạn trang sĩ, đã chính thức thành nhất quân, trừ số ít mấy người bởi vì các loại nguyên nhân rời đi ra, không thể một người rời đi. Chỉ có một ít người muốn về nhà cáo biệt, làm tốt sắp xếp. Mà Nam hung nô đại bại, lúc này cái này 8 vạn người, tự nhiên cũng đã không thiếu trang bị, dù sao hung nô lại nghèo, trang bị ít hơn nữa, nhân số ở vậy, thực lực ở vậy, cũng xa xa đủ để thỏa mãn cái này 8 vạn người nhu cầu. Đến lúc này, đế tử thụ cũng bắt đầu chính thức đổi dưỡng nhánh đại quân này lúc này nhánh đại quân này mới vừa rồi làm mà hắn cần nền tảng một môn đại thương trong quân cơ sở công pháp giao cho phổ thông binh sĩ trung tầng công pháp giao cho bên trong cao tầng tướng sĩ trương liêu càng bị hắn trao tặng một môn chính thức rất mạnh công pháp còn cao thuận một năm trước liền đã chiếm được hắn bồi dưỡng bọn họ lúc này cũng xa không có đạt đến đỉnh phong chỉ cần không thay đổi nội thân đạo vì là nguyên thần đạo cải tu công pháp liền không có có quá đáng lo đương nhiên phía thế giới này xa xa không thể cùng hùng hoang so với Những này công pháp một ít thần hiệu vô pháp phát huy được, nhưng là có thể để cho bọn họ mạnh hơn, tu luyện tốc độ càng nhanh hơn. Thao luyện xong, nhìn nhánh đại quân này ma hợp lại tốt một kìa, đế tử thụ trong lòng đối với đế hoàng chi đạo cảm nộ, đột nhiên lại sâu một ít. Những này cảm nộ là từ trận chiến đó bắt đầu, liền trong lòng hắn nảy mầm, trải qua những ngày qua phát triển, lúc này đột nhiên liền đi ra. Thủ thiên hạ cùng giành chính quyền khác nhau cảm nộ. Lặng im một hồi, bất chi bất giác. Hắn phát hiện trong cơ thể cựu Long chân khí càng thêm sinh động mấy phần, hắn đối với hắn khống chế, cũng càng thêm tinh vi mấy phần. Về đến nhà, tiếp tục khôi phục thương thế. Trận chiến đó, là hắn chăm chú sách lược nhất chiến. Mục đích rất đơn giản, ở phía thế giới này, hắn không có bất kỳ cái gì dựa vào. Có thể dựa vào chỉ có hắn thực lực mình, mà phía thế giới này các đại thế lực tạo thành, cũng theo đại minh, đại thủy, đại thương không giống. Hắn không muốn đi làm người thân tử, cũng chỉ có thể chờ chờ cơ hội vì chính mình tăng cường tư bản thực lực. Lúc này, tên chính là hắn tốt nhất tư bản thực lực. Tất cả đến lúc này mới thôi, cũng không ra ngoài hắn dự liệu, dù cho trận chiến đó, kỳ thực rất là hung hiểm. Nưu kế, sách lược, kiên trì, thực lực, thậm chí là một chút vật khí, thiếu một dạng, hắn khả năng liền thất bại. Nhưng kỳ thật cũng không để tại tâm hắn bên trên, dù sao lúc này kết quả đã đạt đến. Hơn qua sự nguy hiểm, từ trước đến giờ sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Bất quá trận chiến đó bị thương, lại là vô pháp dễ dàng liền khôi phục. Cả trang đại chiến, hắn bị thương, kỳ thực cũng không so với bất kỳ người nào khác nhẹ. Chỉ bất quá hắn căn cơ, so với những người khác cường đại, đây chính là có thể so với tiên tiên sinh linh căn cơ, tiềm lực. Thêm vào hắn hơn người tính cách kiên quyết cùng ngạo khí, cho nên mới có thể vẫn không hiện ra yếu thế. E giờ kỳ thực bất kể là thân thể hay là trong cơ thể kinh mạch chờ chút, cũng bị thương rất nặng. Liền ngay cả phương thiên hỏa kích cũng chịu đến một ít tổn thương. Đương nhiên Lấy hắn có thể so với tiên thiên sinh linh căn cơ, tiềm lực, khôi phục tốc độ cũng so với người thường mạnh quá nhiều, không cần lo lắng. Chỉ cần bình tĩnh vượt qua thời kỳ này là tốt rồi. Mà lấy hắn nhăn giới, thiết tưởng sẽ có người giúp hắn vượt qua thời kỳ này. Thời gian từng chút trôi qua, cựu nguyên trong thành càng lúc càng náo nhiệt. Rất nhiều người từ bốn phương tám hướng mà đến, muốn gặp vị kia cái thế vô địch chiến thần. Mấy người, lại càng là trực tiếp đến đây nương nhờ vào. Thậm chí có thiên tiên cảnh giới. Nhưng trừ một ít xuất sắc người ra, đệ tử thụ cũng không có thu nhập giới trướng. Lúc này cái này tám vạn đại quân đã với, nhiều hơn nữa, vẫn chưa tới thời cơ. Trước mắt, cự ly này nhất chiến, liền trôi qua hơn 20 ngày, ngoại giới như cũng là náo nhiệt không nớt. đệ tử thụ ở cựu nguyên trong thành, yên tĩnh ngồi xem thiên hạ phong vân, đồng thời cũng cảm giác được, mấy người đối với hắn thăm dò. Có Đinh Nguyên, có Tịnh Châu những thế lực khác, cũng có những phe khác thế lực. Đối với cái này, Hắn đều là không rảnh mà để ý biết. Lại qua mấy ngày, một đội thiên tử sứ giả giá lâm cửu nguyên thành. Nhất thời, gây nên cửu nguyên chấn động. Bao nhiêu năm, nơi này cũng lại chưa từng có thiên tử sứ giả giá lâm. Từng đôi mắt lập tức nhìn phía một nơi. Huyện lệnh phủ nha Lý Thông trong lòng có chút lo lắng nên đón một vị mặt không dâu bạc trắng, khí tức bất phạm trung niên thái giám. Được, trực tiếp mang ta đi cái kia lữ bố phủ đệ đi. Không nói nhảm, đoạn. Ngữ khí có chút không vui mà nói Đối diện trước cái này nho nhỏ huyện lệnh, cũng căn bản xem không lên. Ngày hôm nay còn có, cho ta vô cùng động lực đi. Chương 97, Lưu hành phẫn Nộ Nếu không có bệ hạ mệnh lệnh, chuyện quan trọng tại thân. Cái này không bóng lưng, vô tài giàu biên cảnh huyện nhỏ lệnh, cả đời khả năng cũng không có tư cách thấy hắn. Lý Thông Long mày thoáng vừa nhíu, bình tĩnh nói, lữ tướng quân lúc này khả năng, không tại trong phủ. Ừ, đoạn, có chút cao mày, vậy ở đâu? Hạ quan cũng không rõ lắm. Nếu không ta trước tiên phái người đi tìm. Lý Thông đúng mực nói. Tuy nhiên hắn rõ ràng đây là người nào, khả năng một câu nói, thì có thể làm cho hắn mất trước bãi trước, nhưng trong lòng tự có một luồng văn nhân ngạo cốt. Hơn nữa là kỳ, hắn bây giờ lại càng không muốn ném cửu nguyên người. Đoạn. Trong lòng nhất thời càng thêm xem không lên, căm ghét người này trước mặt, không có tiền còn theo ta nói cái gì văn nhân ngạo cốt. Người như thế hắn thấy nhiều, nhưng hiện tại sự tình không có song xuôi, cũng lười tính toán cái gì, vung vung tay tùy ý nói. Mau đi đi, tìm tới nói cho ta biết. Lý thông tâm lý cảm thấy kinh ngạc, không phải nói là để lữ tướng quân tới gặp ngươi sao. Thoáng thu hồi cái kia một kia xem thường xem thường, cái này thập thường thị có thể có địa vị hôm nay, quả nhiên không phải là đơn giản. Bất quá cũng rõ ràng, càng đại nguyên hơn bởi vì, là chính mình lữ tướng quân uy danh quá thịnh, quá to lớn. Lớn đến hoàng thượng khiến người ta đến cửu nguyên hạ chỉ, lớn đến cái này hoành hành triều đình thập thường thị, cũng không thể coi thường đối xử. Xoay người rời đi Rất nhanh liền đến huyện lệnh Phủ Nha, đối với hắn thủ hạ nói, làm sao? Có thể báo cho biết tướng quân. Đại nhân, lấy vương huy tốc độ, cũng đã đi quân doanh thông chi tướng quân. Thủ hạ kia trầm giọng nói. Lý thông gật đầu, hắn tự nhiên biết rõ vào lúc này đế tử thụ ở đâu. Bất quả nói quân doanh, cuối cùng là phiền phức, tuy nhiên ngoại giới cũng biết tướng quân có thể điều động cửu nguyên đại quân sự tỉnh. Khả năng tướng quân chính mình đều không để ý, cái kia đoạn cũng không nhiều quan tâm. Nhưng hắn vẫn cần làm tướng quân suy tính một chút, tận lực tránh khỏi một chút phiền toái. Lại chờ một lát, rốt cục, người thủ hạ báo lại nói mấy câu, Lý thông nhíu nhíu mày, cũng biết việc này không phải là hắn có thể quản, mang theo đoạn. Đoàn người đi tới quân doanh. Làm đến quân doanh, đoạn. Lông mày quả nhiên vậy một cái, nhưng là không thể nói thêm cái gì. Bởi vì hắn biết rõ lúc này chính mình bệ hạ có bao nhiêu hiểm có, coi trọng vị này cái thế chiến thần. Thánh chỉ kỳ thật là đã sớm chuyên đạn nhưng lần thứ nhất đưa thánh chỉ người còn chưa đi 2 ngày, đã bị đuổi trở về. Bởi vì chính mình bệ hạ cảm thấy như vậy có vẻ không đủ coi trọng, đây chính là thân gia trong sạch, võ lực cái thế tuyệt thế chiến thần, thậm chí trong mắt hắn quán quân hầu, đại tướng quân. Vì lẽ đó sửa đổi một phen, mới phát ra ngoài, nhưng kết quả lần thứ 2 bị đuổi trở về, vẫn bị cho rằng không đủ coi trọng. Cuối cùng thời gian cứ như vậy làm lỡ hạ xuống, hắn vị này thập thường thị bên trong, cũng là như thế được phái tới. bởi vậy Cho dù hắn được phái tới bên này cảnh nơi không cao hứng, thậm chí trong lòng cũng không thích vị này cái thế chiến thần, nhưng lúc này lại sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đi tới quân doanh đại trướng, còn không có nhìn thấy vốn nên nên tiếp người mình, đoạn. Trong lòng có chút hứa không ổn cùng từng kia từng kia mừng trộn, Cái này lứa bố. Một mình tùy Tùng Lý Thông đi vào đại trướng, rốt cục, nhìn thấy vị kia tên thanh chấn thiên hạ chiến thần. Đột nhiên, hắn phảng phất nhìn thấy chính mình bậy hạ, không... Là so với chính mình bệ hạ còn khiến người sợ hãi tồn tại. Bất tri bất giác, cả người cũng câu nệ, trong lòng cũng nụt ngạn, thậm chí hai mắt không dám nhìn bóng người kia. Trong lòng có chút kinh hãi, này cô uy thế, quá mạnh mẽ. Cố đệ xuống trong lòng tâm tình, lộ ra một chút nụ cười, trước tiên nói, trung thường thị đoạn. Gặp qua lữ tướng quân. Đế tử thụ vẻ mặt như ngày xưa giống như vậy, lãnh đạm nhìn vị này thập thường thị bên trong. Lưu hành phái người đến, hắn không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nguộn như vậy mới đến. Phương cảm giác thấy hơi kinh ngạc, chuyện gì? Nhan nhạt hai chữ, vẫn ngồi ở trong quân đại trướng trên cùng, không có chút nào muốn đứng lên ý tứ. Đoạn chỉ cảm thấy nhưng trong lòng không hề tức giận muốn phương pháp, hoặc là nói câu lẹ tâm tư đều không có nghĩ quá nhiều. Hiền lành dị thường nói, tại hạ cho tướng quân tuyên chỉ tới. Bên cạnh Lý Thông cũng hơi kinh ngạc, cái này thật sự là cái kia nghe đồn hung hăng càn quấy thập thường thị, bất quá đảo mắt cũng là minh bạch, chính mình tướng quân uy thế quá thịnh, ai dám làm cản? liên chính hắn nếu không là dĩ nhiên minh bạch quen thuộc một ít tướng quân tính tình khủng bố ngay cả nói chuyện cũng không thế nào dám mà đoạn nói lấy ra một quyển hắc sắc văn kim quyển trụ, phía trên có một luồng nhàn nhạt số mệnh chi lực chính là thuộc về đại hán khí vận lý thông lúc này quỳ xuống tuy nhiên không phải là cho hắn nhưng hắn ở đây dĩ nhiên là không thể thất lễ Nghiệm. sau một khắc đệ tử thụ đã mặc nói đoạn sướng sở bản năng muốn há mồm hét lớn rồi lại cứ thế mà nhìn xuống Sắc mặt cười cứng ngắc, tướng quân, nếu không, đứng dậy tiếp chỉ. Đế tử thụ lãnh đạm ánh mắt đón nhận cặp kia có chút không biết làm sao, câu nệ con mắt. Nhất thời, đoạn. Tâm thần một cái giật mình, tựa hồ một chậu nước lạnh phủ đầu rội xuống, hô hấp cũng dừng lại. Thiên địa chứng giám, hắn đời này còn chưa từng gặp qua tình huống như thế, tiếp chỉ cũng không đứng dậy. Liền những cái danh mãn thiên hạ đại danh sĩ cũng không phải như vậy a, Có thể một mực, một mực chính hắn xem lão thử thấy lão hổ, trở nên chính hắn cũng không biết mình cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Liền ngay cả ở trước mặt bệ hạ cũng chưa bao giờ có như vậy. Quỳ xuống Lý Thông cũng trợn mắt lên, chính mình tướng quân. Không dám nói một lời, Đoạn. Trong lòng đột nhiên có cỗ Hoa Nữ, nhỏ giọng nói, "Tướng quân, tướng quân." Khậc. Ho nhẹ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp mở ra thánh chỉ thì thầm, "Quang Hòa 3 năm tháng 8, rất nhận Cửu Nguyên chiến thần Lữ Bố đi tới kinh đô Lạc Dương, chờ đợi phong thưởng." Thật vất vả niệm xong, Đoạn. Khép lại thánh chỉ Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn về phía Đế Tử Thụ. Lữ Bố vô ý làm quan, trở về đi thôi." Đế Tử Thụ lạnh nhạt nói nói. "Vâng, tại hạ nhất định truyền lời lại." Đoạn lập tức nhanh chóng nói, nói xong cũng cảm thấy có chút không thích hợp, nháy mắt mấy cái tiếp tục nói, "Tại hạ ý tứ là, chắc chắn hướng về bệ hạ kể rõ tướng quân không vì danh lợi cao khiết phẩm chết. Tại hạ, tại hạ xin cáo lui." Đế Tử Thụ tùy ý vung xuống tay, "Đoạn, bước nhanh rời đi, mang theo người mình." Mãi cho đến ra quân doanh, vừa mới mạnh mẽ thở một hơi. đảo mắt, trong lòng tàn nhẫn bay lên. Đáng ghét, đáng ghét. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trên mặt có cố khô nóng, hắn rõ ràng còn có ở bên ngoài như vậy để thấp làm khi còn bé. Đáng ghét, quá đáng ghét. Trở lại nhất định ở trước mặt bệ hạ mạnh mẽ cáo ngươi. Ở trong lòng mạnh mẽ bất chấp, bước chân càng lúc càng nhanh, hận không được lập tức rời đi nơi này trở lại là dương. Trong con trướng, đệ tử thụ không thể đem cái kia vai hề để ở trong lòng. Từ hắn trải qua trận chiến đó, trên thân đế hoàng khí tức đã lặng yên phóng thích một ít. Lúc này hắn uy thế chính là lớn nhất khắc chế cái kia lấy quân vương mà sống thái giám. Huống chi bây giờ chỉ cần hắn không rõ mục đích tạo phản, ai có thể, ai dám, người nào sẽ đến đem hắn làm sao? Nói cách khác lưu hành cùng đại hán kia triều đình hắn đều cũng không để ý, huống chi nhất thái giám, tướng quân cái kia đoạn trở lại khả năng đối với tướng quân bất lợi. Phía dưới. Lý Thông đứng dậy có chút lo âu đối với Đế Tử Thụ nói, kỳ thực hắn lo lắng không phải là đoạn, mà là Đế Tử Thụ thái độ bị Lưu hành biết rõ giận dữ làm khó dễ. Ba năm qua vô thanh vô tức hắn đã đứng ở Đế Tử Thụ bên người vì hắn cẩn nhắc. Đế Tử Thụ đương nhiên có thể nghe được, bình tĩnh nói, trong triều đình thì sẽ có người vì ta xử lý. Lý Thông tuy nhiên không nghĩ ra là ai, nhưng vẫn là gật đầu, còn nói vài câu lủi về sau dưới. Chầm tư một chút, Đế Tử Thụ đứng dậy ra doanh trường tiếp tục thao luyện đại quân mấy ngày kinh đô Lạc dương lưu hoành đứng lên một thân khí thế quét ngang cả tòa đại điện cho dù hắn thiên phú không cao cho dù hắn tu luyện không nỗ lực nhưng ở đại hán khí vận tư nguyên phía dưới hay là đạt đến thiên tiên cảnh giới lúc này thiên tiên này thêm đế vương khí thế bị hắn hết mức phóng thích không chút kiên kỵ nào cố này nỗ khí để hắn hai mắt đều có chút hồng gắt gao chừng mắt nhìn quỷ xuống đoạn vậy lữ bố thật sự là bất kính như thế chớm đoạn Trong lòng tuy có chút sợ, nhưng vẫn là không thẹn với lương tâm, lên tiếng khóc lớn nói, bệ hạ à. Nô tỳ sao dám lừa gạt bệ hạ. Cái kia lưu bố làm không xứng làm người, thật sự là không thể đem bệ hạ, thậm chí là ta đại hán để ở trong mắt ta. Làm càn, làm càn, đáng chết. Lưu hoành giận dữ. Trước kia Mỹ hảo tưởng tượng, nhất thời phá diệt, như là bị người phản bội đồng dạng phẫn nộ. hắn rõ ràng đều muốn được, quân thần tướng hiệp, như năm đó vũ đế cùng đại tướng quân, quán quân hầu. Hắn đều nghĩ kỹ, đáng ghét lại dám phản bội hắn, đáng chết. Chương 98, Chương liêu lời thề. Nổi giận một hồi, vẫy lui tất cả mọi người, Lưu Hoành Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi khả năng khoảnh khắc lư bố. Hồi bệ hạ, cái kia lư bố muốn đi, đương đại bên trong, không người nào có thể đơn độc giết hắn. Một đạo cầm kiếm thân ảnh xuất hiện ở phía dưới đại điện, cung kính mà nói, chấn phái mấy người giúp ngươi. Lưu Hoành Thanh Âm nộ khí lại nổi lên. Người kia lắc đầu một cái trầm trọng nói, Trừ phi hai đại chí bảo gia kinh, đồng thời mời ba vị túc lão, mới có ba phần nắm chắc. Lưu hành chân mày cao lại, đều là tức giận quát, như vậy, chấm còn không bằng trực tiếp phái khiển đại quân đi vào. Hắn vì là, chính là tốt nhất vô thanh vô tức giết chết cái kia lưu bố, không thể để cho người biết rõ với hắn có quan hệ. Có thể hai đại chí bảo gia kinh, một khi lộ diện, đến lúc đó ai cũng biết rõ. Hơn nữa túc lão thế nhưng là đại hán vương thất gốc gác, chấn áp thiên hạ gốc gác, tổng cộng liền không có mấy vị có thể nào dễ dàng vận dụng. Người kia túi đầu không nói, trầm mặc. Vậy lữ bố thật sự thiên hạ vô địch. Một lát, lưu hành cắn răng nói. Người kia do dự một chút, gật đầu, lấy cá nhân thực lực tới nói, tạm thời không ai là địch thủ. Lưu hành sắc mặt hơi ngưng lại, tức giận cũng không để ý người kia trong miệng tạm thời hai chữ. Hư lệnh một tiếng, sắc ý lại là không có tàn đi, âm thầm đang suy nghĩ cái gì. Đồng thời, ở các đại thế gia bên trong... Không ít người nhìn phía hoàng cung trong ánh mắt lộ ra hí ngược cùng xem thường, đồng thời cũng có chút đăng chiêu. Vị chiến thần này, còn giống như thật sự là kiệt nạo A. Thật liên quan vị đều không để ý. Ngày thứ ba, lưu hành sắc mặt có chút âm trầm vào chiều. Một ít không phải là bao lớn chính sự sau khi nói xong, một vị quan viên ở trương nhượng mịt mở dưới ánh mắt đứng ra. Khởi bẩm bệ hạ, thần muốn cáo cái kia cửu nguyên lữ bố cùng vọng tự đại, không tuân theo hoàng thất, không nhìn ta đại hán triều đình quả thật tẩn chứa phản tâm, còn bệ hạ minh dám. Cái kia quan viên túi đầu, nhắm mắt nói. Lưu hành hơi nhúng mày, như là vừa mới biết rõ, trầm giọng nói, lại có việc này. Bệ hạ, này người yêu ngôn hoặc chúng, quả thật tội ác tài trời, cái kia lưu bố bảo vệ quốc gia, huyết chiến nam hung nô đạt được đại thắng, vì sao lại có phản tâm. Lập tức, một người đứng ra nghĩa chính ngôn từ nói, chính là đương triều đại nho Thái Ung. Bệ hạ, thần tan thành, người này có li gián dân gian nghĩa sĩ cùng ta đại hán chi tâm kỳ tâm đang chém, lại là một người lập tức đứng ra nói, trong ngay mắt lại là mấy người đứng ra tán thành, thân thể người nọ cũng có chút run rẩy, vội vã kinh hoàng nói, bệ hạ truyền chỉ nhận hắn vào kinh thành phong thường, hắn không chỉ có không tiếp chỉ, còn đối với sứ thần cùng thánh chỉ vô lễ cùng cực, như vậy há có thể không có phản tâm, bệ hạ minh giám a, những cái phản đối người nhũ nhũ mày, lưu hoành hạ chỉ nhận lữ bố vào kinh phong thường, bọn họ cũng đều biết. Điều này cũng căn bản không che giấu nổi. Thế nhưng coi như như vậy, không xuất sĩ chính là ẩn chứa phản tâm sao? Thiên hạ không xuất sĩ nhiều. Cho tới đối với thánh chỉ, đối với sứ thần vô lễ, thập thường thị bực này thái dám lời nói há có thể tin tưởng. Mấy người trong lòng chính là nghĩ như vậy. Phía trên, lưu hành trên mặt âm trầm càng lớn, chỉ cảm thấy một luồng nóng giác, thật giống phía dưới rất nhiều người đều tại nhìn hắn chuyện cười. Hắn chẳng qua là cảm thấy trong bóng tối rất chẳng nhiều lựa bố, vì lẽ đó ở bề ngoài Đã nghĩ thử xem, có thể hay không thông qua triều đình đến giết chết đối phương. Đương nhiên, hắn cũng không thể báo cái gì hy vọng, đối với đại cục hay là biết rõ, chỉ là không cam lòng muốn thử một chút thôi. Sự tình quả thế, liền thái ung bực này chính trực đại nho cũng cái thứ nhất đứng ra phản đối, làm sao có thể giết. Một hồi tranh luận rất nhanh sẽ kết thúc, ai cũng không có nhiều dây dưa dù sao trong lòng cũng biết một ít, cô lấy hoàng đế mặt mũi. Triều hội kết thúc, lưu hành lại giận dữ một phen, nhưng không thể ra sức. Đi ra đại điện viên mỗi cùng một người gặp thoáng qua, một đạo trong bóng tối thanh âm lẫn nhau lan truyền. Còn bao lâu? 4 năm. Lại náo nhiệt sự tình, cũng chung quy hội bình tĩnh lại, chỉ là hội từ từ thâm nhập nhân tâm, mọc rễ vào tư duy. Tỷ như cựu nguyên chiến thần, tỷ như cái kia một trận chiến đấu kinh thế. Thời gian trôi qua, trận chiến đó danh tiếng dần dần chạy tới, chính là bị vô số người coi như cơm nước sau đề tài câu chuyện, nhưng cũng như truyền kỳ cố sự giống như, cố này sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Đế tử thụ thì là yên tĩnh ở kiểu nguyên bồi dưỡng cái kia 8 vạn đại quân, cùng một ít vô thành vô tức bố cục. Đồng thời, hầu như mỗi một quang thời gian, cũng đi cướp bóc một phen dị tộc. Dù sao, đối mặt Lương Thảo bị ngừng, hắn chỉ có thể đi cướp. Cướp hung nô, cướp ô hoàn, thậm chí cướp tiên ti các tộc. Nhếp cho hắn uy danh, cùng với cướp cũng không quá đáng, Thảo Nguyên các tộc cũng nhịn xuống. Hơn 3 năm thời gian vội vã mà qua, trên Thảo Nguyên, kiểu Nguyên Lang Kỵ, Tây Lương Phi Hùng quân Bạch mã nghĩa tổng danh tiếng càng lúc càng lớn. Mà ở Đại Hán 13 Châu, Thái Bình Đạo danh tiếng cũng càng ngày càng lớn. Nhưng quỷ dị, này cô danh tiếng nhưng không có phát triển đến trong triều đình, tựa hồ bị sức mạnh nào cho hạn chế lại. Quang hòa 7 năm 2 tháng. cửu nguyên đầu tường. Trăng sáng lên cao, ánh trăng trong ngần hết mức tung ở trên mặt đất, đế tử thụ đứng ở ở trên đầu thành, bốn phía không có một bóng người. Quỷ dị, cái kia xưa nay đều là vô tư nguyệt quang. Lại tựa hồ như rất là keo kiệt dành cho cái này đạo đứng ở trên đầu thành thân ảnh. Chu vi sâu thẳm tựa hồ là một thế giới khác. Một lát nữa, Trương Liêu sắc mặt kiên nghị đã đến, hai mắt nơi sâu xa có một tia hiếu kỳ. Thướng quân! Đi tới đế tử thụ phía sau, sùng kính hành lễ nói. E giờ! Dù cho đã tùy tùng tướng quân mấy năm, nhưng này cỗ sùng kính, lại là không giảm mà lại tăng, ngày càng thâm hậu. Ngươi làm sao xem Thái Bình Đạo? Đế tử thụ lãnh đạm thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Hắn chưa bao giờ sẽ nói phí lời. Mặc dù sẽ có vẻ hơi tránh xa người ngàn dặm, rất lạnh lùng, nhưng thói quen quen thuộc, trái lại có thể cảm giác được cái kia phổ biến như thiên địa hung hoài. Chỉ cần bản phận, liền không cần lo lắng đường loại kia an tâm. Còn có chính là cái kia phảng phất trong thiên địa nhất là kiên định, cường đại, dựa vào. Trương Liêu chính là như vậy. Mấy năm qua, hắn đã sớm thói quen không đi che giấu mình, đồng ý đem chính mình sở hữu tâm tư. Bại Lộ tại đây nhìn như cực kỳ lạnh lùng chiến thần trước mặt. Không có suy nghĩ nhiều, ăn ngay nói thật nói, thế lực rất lớn, sợ ẩn chứa phản tâm. "Ta cho ngươi đi làm phản tại đây." Thẳng thắn lời nói, thanh âm quen thuộc, nhưng cũng để Trương Liêu sửng sốt, "Làm phản, tặc." Chưa bao giờ từng nghĩ tâm tư, để hắn nhất thời có chút hoang hốt, nhưng bất quá chỉ là mấy hơi thở thời gian. Liền kiên định hành lên nói, "Thượng quân chỉ, Trương Liêu vạn tử bất tử." Thái Bình đạo một phản, ta muốn ngươi lấy Thái Bình Đạo chiêu bài ở Thường Sơn chân định tụ chúng huấn luyện đại quân như cũng là thẳng thắn lãnh đạm thanh âm mặc dù nói là đủ để khiếp sợ vô số người đại sự nhưng này cố bình tĩnh nhưng phảng phất nói chính là việc nhỏ dường như việc nhà việc nhỏ Trương Liêu lại một lần nữa sừng sốt dù cho hắn đã vừa mới làm tốt sung túc chuẩn bị nhưng nghe đến cái này ẩn chứa đông đảo kinh thiên động địa tin tức hay là tâm thần chấn động Thái Bình Đạo muốn phản tướng quân biết rõ ngẫm lại Thái Bình Đạo cái kia khổng lồ quy mô. Cũng có chút không lạnh mà tốt. Càng quan trọng là, tướng quân trong lòng cũng muốn. Thâm tư loạn số tức thời gian. Không có chút gì do dự, hắn cái mạng này, từ lúc hơn 3 năm trước trong trận chiến ấy, liền hết mức cho tướng quân. Làm phản tặc lại có thể thế nào? Hơn nữa, nay cố nồng đậm tín nhiệm cảm giác, để hắn lập tức hận không được móc tim móc phổi biểu đạt chính mình kiên định. Liêu tất không phụ tướng quân hy vọng. Một chân quỳ xuống, vô cùng kiên định thanh âm, tại đây tịch mịch đầu tưởng như là lời thề. Ngày thứ thể. Trương Liêu biến mất, đồng thời biến mất, còn có tám vạn lang kỵ bên trong không ít người. Nhưng quân pháp như núi, không ai nói thêm cái gì, mà ở ngoại giới, ở đế tử thụ cái kia tuyệt thế quang mang phía dưới, lại càng là không ai chú ý một cái Trương Liêu. Một cái chớp mắt, lại là hơn một tháng đi qua. Đột nhiên, triều đình nhận được tin tức Thái Bình Đạo Trương Giác muốn làm phản. Nhất thời, Lưu Hoành giận dữ. Đối mặt cái này ở dân gian nắm giữ cực kỳ lớn tiếng nhìn, thực lực cũng cao thâm mạng chắc Đại Hiền Lương sư, Lưu Hoành tất nhiên là biết rõ. Nhưng đối phương muốn làm phản, lại là hắn không biết. Chờ hắn lúc này biết rõ phải trừ hết trương giấc lúc, hoàng cân khởi nghĩa triệt để bạo phát. Giống như đạo sấm sét, một tiếng vang ầm ầm, rung động toàn bộ đại hán 13 châu. Ngày hôm nay không, ngày mai ít nhất 3 trường, sau này đều là, mai cho đến bù đắp nợ, thật không có có cái kia thực lực kinh tế, hy vọng có thể cho một cái tập đầu tiên. Các anh em, đầu tiên, hay là nói một tiếng. Các vị các thư hiếu, có các ngươi... Mới có quyển sách này hiện tại thành tích, nói chút lời nói tự lấy lòng. Nói thật, cái này lên giá phải không được, xem một cái người đọc nói, đi vô hùng dũng đi ra túi đầu, đến lúc sau sẽ không thoải mái. Lời nói không sợ chuyện cười, biết rõ ta láo tử bạn bè, nên cũng biết, ta chương mới không được, chưa bao giờ tổn cảo. Bởi vì ta nhất tổn cảo liền dễ dàng loạn, nội dung dễ dàng. Lắm điều, thêm vào quá sốt sắng, liên tục ở khởi điểm thất bại hai bản sách, lần này lên giá xác thực rất hồi hộp cũng viết quá vài cuốn sách, nhưng cũng tâm tính mất cân bằng, hầu như cách mỗi mấy phút liền quét mới một lần số liệu, dù sao tuổi không nhỏ, cũng phải kiếm tiền. Ta chưa bao giờ nói mệt loại hình, dù sao không thể mấy công việc hội không mệt, ta sẽ không nói ta mười ngón mỗi ngày sức thuốc, bởi vì sưng, rất đau, khắc, vẫn là không nhịn được nói một chút, nói ra dễ chịu nhiều. Những cái cũng không nói, ta cũng không phải, chính là tùy tiện nói chuyện, nói theo tâm lý mà nói. Hầu như mới nhất tuyên bố trương tiết mỗi cái người đọc bình luận ta đều xem, ở đây trả lời một ít, không hề trả lời, có lẽ là quên, sau đó hội trả lời. Trương mười vấn đề, ta tuổi không nhỏ, bất kể như thế nào, lần này, ta đều hội liệu, vì lẽ đó lao tử bạn bè yên tâm. 4.000 nguyệt phiếu yêu cầu canh một sự tình, đại gia không cần thực sự, ta có tự mình biết mình, chưa bao giờ đối nguyệt phiếu có cái gì muốn phương pháp, ta càng hy vọng mọi người cầm nguyệt phiếu đi cướp hồng bao đến cho ta đặt mua chỉ là ta đã nợ không ít trương thêm trương quy tắc đặt trước thấp một chút đại gia khả năng nhất thời cao hứng kết quả chính là ta bủ không đi ra đến lúc đó cũng không cao hứng có cái gì ta liền nói cái gì quyển sách này đến bây giờ tập đầu tiên tinh phẩm hẳn không phải là vấn đề thật từng cái người đọc có thể đây đối với rất nhiều tác giả tới nói không tính là gì nhưng ta đã khá là thấy đủ kỳ này không thể thất bại nữa đương nhiên càng lời hay tự nhiên càng muốn càng cao hứng nói tới chỗ này Ta cũng không biết đang nói cái gì, nói chung. Hy vọng mọi người đi ngủ sớm một chút. Muốn cùng cùng chung trí hướng người đồng thời tán gẫu trọng sinh thương trụ vương, hẹ chặt quan tâm nhiệt độ vong văn hoặc là cùng người đọc đồng thời tán gẫu yêu thích sách. Chương 99, Vân, Để tướng quân thất vọng. Thương thiên dĩ tử, Hoàng thiên đương lập, vào năm giáp tý, thiên hạ thái bình. 16 chữ to bị kêu đi ra lúc, đại hán 13 châu ầm ầm một tiếng sấm rền nổ vang, tựa hồ khắp nơi đều đang vang vọng cái này 16 chữ hét lớn. Lạc dương thành trên trống không hình khí vận xích long ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng lại mang theo từng tia từng tia bi thương, chết để chấn động vô số cường giả. Lúc đó, trên triều đỉnh hán linh đế lưu hành trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, đông đảo đại thần cũng là sắc mặt trắng. Rất nhiều đại thần kinh hãi, mà đại thần cho dù chịu đến khí vận liên lụy, được chút thương, nhưng hai mắt nơi sâu xa lại là lộ ra mừng như điên. Thành công! Đại hán 13 châu, ngắn ngắn hơn 10 ngày, trương giác lấy tuyệt thế kỷ thư Thái Bình Kinh làm căn cơ tự xưng đại hiền lương sư, vì là Thái Bình đạo tổng thủ lĩnh. Hắn hai cái đệ đệ, Trương Lương, Trương Bảo thì lại tự xưng đại ý hề, cũng Thái Bình đạo thủ lĩnh bên trong. Ở Thanh, Tử, U, Ký, Kinh, Dương, Duyện, Dự Tám Châu, cùng khổ nông dân, thành trấn thủ công nghiệp người, cá biệt quát lại, thậm chí Thái giám chờ chút mấy ngàn vạn đồ chúng trong nháy mắt chen chúc mà lên. Trương Giác đem những giáo đồ này chia làm 16 phương, hào phóng hơn 1 triệu người, tiểu phương 6-700 ngàn người người. Mỗi phương thiết lập cử soái phụ trách. Trong khoảng thời gian ngắn, khởi nghĩa phong hỏa nhiễm khắp cả tuyệt đại nửa cái đại hán. Bởi vì thái bình đạo khởi nghĩa người người người đầu đội khăn vàng, lại bị rất nhiều người xưng là hoàng Cân quân, bọn họ thiêu hủy quan phủ, sát hại lại sĩ, trung quanh cướp bóc. Trong vòng một tháng, toàn quốc thất châu 28 quận đều phát sinh đại chiến sự tình, mà nhìn như cường đại, quét ngang vô địch đại hán, nhưng là bị hoàng Cân quân thế như trẻ tre, châu quận thất thủ, lại sĩ đào vòng, chấn động kinh đô. Vô địch mấy ngàn năm đại hán vương triều, trong lúc nhất thời đúng là lão đà lão đạo tư thế. Lưu hoành hoàng hốt, vui đùa hưởng thụ nhiều năm bị hủy hóa tâm, cũng không thể không một lần nữa tỉnh lại. Lúc này trắng trận điều động lực lượng, lúc này hắn cũng dĩ nhiên minh bạch, cái này toàn triều văn võ, thật sự không thể lại tin tưởng. Trực tiếp bên ngoài thích hà tiến vì là đại tướng quân, lại trải qua một phen tranh lôi, lấy lô thực, hoàng phụ tung, chu tuấn ba vị này xuất thân khắp nơi đều có thể tiếp thu, lại có năng lực làm người tiền tuyến chủ tướng Chỉ huy đại hán triều đỉnh trong thời gian ngắn tập kết hơn 10 triệu lớn nhất tinh nhuệ đại quân đi vào trấn áp phản loạn. Đồng thời, với bất đắc dĩ hạ chỉ, khiến các nơi nghĩa sĩ tự mình chiêu mộ nghĩa quân, phòng ngự các nơi, chống lại hoàng quân quân. Đây trời chiến hỏa, điên cuồng mạch nước ầm, bắt đầu ở đại hán 13 châu trải rộng. Đại chiến không ngừng, chiêu binh mai mã, từng nhánh quân khởi nghĩa, cùng nghĩa quân tựa hội trong một đêm, che kín đại hán. Cái này chấn thủ mảnh này đại địa hơn 4000 năm vô địch vương triều. Vô số làm tự hào người, đột nhiên cảm giác thấy có chút xa lạ. Tựa hồ, tựa hồ liền muốn sụp đổ. Thiên hạ hỗn loạn, chiến hỏa nổi lên bốn phía thời gian, Tịnh Châu Cửu Nguyên cũng rất là an bình. Cho dù Tịnh Châu cũng có nghĩa quân cùng quân khởi nghĩa, nhưng không ai dám đặt chân ngũ Nguyên quận một bước, bởi vì cũng biết, nơi đó có một vị cái thế chiến thần. Đệ tử thụ ở trong quân doanh đứng chắp tay, nhìn Nam Vương. Ở trong mắt hắn, đại hán kia số mệnh chi lực đang lấy một loại cực nhanh tốc độ suy yếu. Trong cõi u minh, Có một cái hoàng long, cùng đại hán kia khí vận xích long đối lập, chém giết, chương giác. Ngược lại không kém. Lấy mọi ngành mọi nghề người, người, đại biểu nhân thế. Lấy tám châu nơi tận lên phong hỏa, đại biểu địa thế. Đại hán là hoa đức, hỏa sinh thổ, mà thổ là màu vàng, lấy thái bình đạo đô đầu mang khăn vàng. Thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập, vào năm giáp tí, thiên hạ thái bình. Thương thiên là hán, hoàng thiên là thái bình đạo. Đây là thiên thế. Lấy thiên, địa. Nhân tam thế, thêm vào vô số người trợ giúp, một lần lay động đại hán vô địch mấy ngàn năm khí vận, căn cơ. Mà bao quát hắn ở bên trong, vô số người chờ đợi đã lâu cơ hội tới. Hắn chờ mấy năm, nưu đồ mấy năm bố cục, cũng rốt cục có thể đến chính thức bắt đầu thời điểm. Một ngày, cựu Nguyên quân doanh hậu phương một chỗ rộng rãi địa phương. Hai bóng người chính nhất kích nhất thương kịch liệt đất giao chiến. Không có sóng pháp lực, đều là đồng dạng lực lượng, thuần túy nhất chiêu thức, trực tiếp nhất chém giết. Trường kích như núi Như bờ sông, thao thao bất tuyệt, tựa hồ mọi cử động mang theo thiên địa đại thế, ngân thương như gió, như phượng, linh xảo dị thường, lại dẫn từng sợi cao khiết tâm ý, nắm kích người thân ảnh vĩ đại vô song. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang khôn kể, lại làm cho người bản năng tín phục ba khí áp bách lực. Lúc này, hắn phần lớn thời gian đều là một tay nắm kích, từng chiêu từng thức như đi bộ nhàn nhã, rất là ung dung, một tia bất loạn, vượng như bản thạch dáng vẻ, chính là đế tử thụ. Một người khác. Trên người mặc áo giáp màu trắng, trong tay ngân sắc trường thường, anh khí bừng bừng, tuấn tú bất phàm. Nhưng lúc này lại có chút dáng vẻ chật vật, cho dù có thể chống lại ở đối diện cái kia đường đường chính chính, như Trường Giang Đại Hà cuộn cuộn hạ xuống công kích, cũng là hết mức rơi vào hạ phong. Thậm chí ở đối diện cái kia đi bộ nhàn nhã dáng vẻ so sánh dưới, dường như đối phương căn bản xa xa không có phát huy toàn lực. Vô hình, kích thương giao kích, kim thiết tiếng va chạm nhẹ vang lên. Bị đế tử thụ đánh vào lực lượng chỗ bạc nhược người kia không nhịn được lùi về sau một bước. Lập tức, đế tử thụ không có dừng lại, thừa thế truy kích, trong tay liên tục, trong miệng đống nhiên lãnh đạm mở miệng, bắt điều chiều phượng cương nhu hòa hợp, nhưng không phải là ngươi toàn bộ đường. Về hành, nam tử kia lại lùi về sau một bước, muốn nói cái gì, lại bị đế tử thụ thế tiến công ép tới nói không ra. Lại là mấy nhận, đế tử thụ một bên nhìn như ung dung đem đối phương gắt gao ngăn chặn, vừa nói, phượng là cao khiết, ngươi sao Với cao khiết chỉ là một phần. Với nói bao nhiêu lần, không đủ tàn nhẫn, khô khan. Một tia hơi nộ khí xuất hiện, đệ tử thụ trường kích xoay chuyển lập tức vố vào nam tử bả vai, nhưng cũng không có dừng lại, thế tiến công vẫn. Nam tử cắn răng toàn lực chống đỡ, nhưng vẫn là ở vào hạ phòng. Nếu có cao nhân ở đây, sẽ nhìn ra từng chiêu từng thức mang theo từng kia từng kia câu thúc. Cũng chính là phần này câu thúc, để hắn ở vào hoàn toàn hạ phòng. Ta bây giờ là người địch nhân ném xuống ngươi lo lắng. Đùng. Lại là nhất kích mặt trái đánh vào nam tử một cái khác bả vai, đem đánh lảo đảo, đệ tử thụ tiến lên vài bước, thế tiến công liên tục. Có thể thấy được, nam tử đã tâm loạn, ra tay uy lực giảm mạnh, đệ tử thụ đã hoàn toàn là một tay nắm kích, từng bước một tiến lên, thế tiến công để nam tử liên tiếp lui về phía sau. Hừ, bản phận là tốt, nhưng không thể nhảy ra bản phận, chính là ngu xuẩn." Đệ tử thụ trong giọng nói lại mang một chút tức giận, dứt tiếng đồng thời Trường kích sắc bén mũi kích vừa vặn đứng ở nam tử cổ trước. Nam tử sắc mặt có chút ý xấu hổ, cảm động, còn có dây rua, túi đầu thất lạc nói, vâng, để tướng quân thất vọng. đệ tử thụ không nói thêm gì nữa, đánh vợ hiện tại, đi ra đường mới, không phải là dễ dàng như vậy. Nên nói, hắn đều nói, còn lại chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thu hồi trường kích, xoay người rời đi, lãnh đạm thanh âm nói, chuẩn bị, mời chào nghĩa sĩ. Triệu vân lập tức hành lễ xác nhận, vốn trong lòng thất lạc tâm dần dần đặt ở sắp bắt đầu sự tình bên trên cho tới tướng quân nói tới thay đổi nhảy ra bản phận đi ra chính hắn đường mới trong lòng tuy có chút ghép nhưng là biết rõ gấp là vô dụng bất quá nhưng cũng có chút cười khổ bất đắc dĩ đây chính là tướng quân ta có thể nào từ bỏ bản phận không kiêng dè chút nào đối với tướng quân ra tay tuy nhiên tướng quân nói theo đã từng sư phụ đã nói một lần một dạng nhưng đây chính là hắn làm người a có chút bất đắc dĩ bước chân tùy tùng đi tới sau đó hai ngày ngay tại Thái Bình Đạo Hoàng Cân khởi nghĩa không lâu về sau Lưu Hoành Hạ chỉ các nơi nghĩa sĩ từ nhận nghĩa quân chừng mười ngày Cựu Nguyên cũng bắt đầu mời chào nghĩa sĩ thành quân danh hào rất đơn giản hộ vệ bách tính liền như vậy bốn chữ mà nghe được chiến thần nhận quân nhất thời tin tức chỗ đi qua vô số người hoàn toàn hoan hỉ đại lượng người chen chúc tới rồi Cựu Nguyên chỉ ngắn ngủi mấy ngày liền chọn chọn lựa lựa chiêu mộ 50 vạn cường tráng sau đó liền đình chỉ nhận người đồng thời Liên tục nhìn chằm chằm vào đế tử thụ linh Nguyên, thoáng yên tâm, 500.000 người còn tốt, không giống muốn tạo phản dáng vẻ. Cứu Nguyên, 500.000 người một chiêu quên xong xuôi, đế tử thụ liền giao cho đã theo hắn hơn 2 năm triệu vân. Gần nhất triệu vân thực lực lại đột phá không nhỏ, đạt đến thiên tiên cấp độ thứ 5, thêm vào hơn 2 năm qua học tập, đã đủ để chỉ huy nhất quân. Đại gia, thành tích đối với ta mà nói rất tốt, không nói biệt, chỉ có thể nỗ lực trường mới hồi báo đại gia. Trường 100, 9 Nguyên Lang Kỵ Nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Cho tới 50 vạn đại quân trang bị, lương thảo các phương diện. Trang bị trải qua mấy năm qua tích lũy, mấy lần đại bại hung nô, đến không hết cấp, giật, ngược lại là đầy đủ đơn giản trang bị 50 vạn đại quân. Nhưng phương diện lương thảo lại là thiếu hụt, lấy bây giờ tích lũy, chỉ có thể đỉnh một quang thời gian. Dù sao dị tộc thật sự quá nghèo, căn bản không dành được ít nhiều lương thực, cũng đều là không thể lâu chăn bò thịt dê. Nếu không là mấy năm qua... Đế tử thụ sai người đem cướp được sinh hoạt như dương nuôi, cùng quanh thân tiến hành mạo dịch, lúc này liền nhất thời cung cấp đều không có. Vì lẽ đó, tám vạn lang kỵ điều động. Trực tiếp nam hạ kỳ châu. Đế tử thụ cùng lang kỵ nhất động, lập tức gây nên vô số người ánh mắt. Bất kể là Thái Bình đạo hay là Triều Đình phương diện, hoặc đông đảo phương diện thế lực, cũng quăng tới thăm dò cao mày ánh mắt. Đối với những ánh mắt này, đế tử thụ đều là không rảnh mà để ý biết, không ai hội vào lúc này, cùng hắn làm khó dễ. Tám vạn lang kỵ như một cơn gió, tốc độ cực nhanh đến ký châu biên giới. Làm đại hán 13 châu, giàu có nhất tam châu bên trong, nơi này cũng là Thái Bình đạo trương giác khởi sự địa điểm. Mấy ngày, ký châu biên giới tới gần Tịnh châu, ưu châu địa phương, một nhóm mấy trăm ngàn hoàng cân quân thật vất vả đánh vỡ hộ thành đại trận, tiến vào trong thành bắt đầu đốt giết cấp, giở, chờ cấp với. Không thể một hồi, mấy trăm ngàn hoàng cân quân đều là hai chân như nhu ra, có chút sướng sở, sợ hãi nhìn bên ngoài thành. Tám vạn con so với tầm thường mã thất không chút nào tiểu lang, cùng với cự lang trên cái kia tám vạn khí tức hung hãn tướng sĩ. Mười sáu vạn con mắt, giống như là nhìn con mồi một dạng, nhìn mình loại người. Chín, cựu nguyên lang kỵ. Chiến, chiến thần. Mấy trăm ngàn hoàng cân quân, vô số người trong miệng thất thanh kêu lên, tám vạn con đều đạt đến phảm cảnh trùng kỳ cự lang, trừ cựu nguyên lang kỵ, thiên hạ còn có ai. Tuy nhiên không có nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết chiến thần, nhưng tuyệt đối không sai mấy trăm ngàn hoàng cân quân người cầm đầu trong miệng phát khô, căn bản không có đánh suy nghĩ. tuy nói bọn họ có mấy trăm ngàn người, tuy nói bọn họ không thấy cái kia trong truyền thuyết chiến thần, nhưng chỉ bằng những cái này tám vạn khí thế ngập trời lang kỵ, liền không có người dám động. giết. tám vạn lang kỵ phía trước nhất, một bóng người vung tay lên, gào. nhất thời, tiếng sói chu lẫn nhau chập trùng. tám vạn lang kỵ đồng thời tấn công, vô hình khí tức nối liền cùng nhau. cố này uy thế cực kỳ kinh người, tuy chỉ có tám vạn người. Nhưng này cỗ hung hãn, lại là 80 vạn, 180 vạn đại quân đều không có. Không có bất ngờ, mấy trăm ngàn hoàng cân quân bắt đầu chạy trốn, liên thành cũng không muốn, chút nào thủ muốn phương pháp đều không có, trực tiếp chạy trốn. Hắc Minh, Nguy Tục, Tào Tính, Thành Liêm, Tống Hiến, hầu thành sáu người đi đầu, cưới ngồi xuống tương đương với địa tiên lang vương, nhằm phía chạy tán loạn hoàng cân quân. Không đến bao lâu, tất cả kết thúc, lang kỵ không có truy sát hoàng cân quân, mà là đem cướp giật tài phú, lương thảo cũng thu lại cái này cũng là bọn hắn nam hạ tòa lớn nhất mục đích thế giới cường đại tự nhiên sẽ không dùng nhân lực vận dụng lương thảo pháp khí pháp bảo chí bảo chính là phía thế giới này khí đạo tác phẩm tiêu biểu một ít có thể chứa vật pháp khí pháp bảo tuy nhiên chân quý hơn một ít rất khó luyện chế nhưng đối với nắm giữ càng cao hơn luyện khí kỹ thuật đệ tử thụ tới nói chỉ cần có tài liệu không coi là nhiều khó khăn mấy năm qua này hắn trả giá không ít tư nguyên đổi lấy tài liệu đã luyện hơn ba trang vật túi chứa đồ đầy đủ chứa được 50 vạn đại quân, đầy đủ ăn 10 năm lương thảo. Cấp giật hoàng cân quân, chứa đầy cái này hơn 30 túi chứa đồ, chính là Nam Hạ mục đích. Xa xa trên một ngọn núi, đệ tử thụ cưới một thất tương đương với điệu tiên cấp độ thứ 6 bảo mã bên trên, lẳng lặng nhìn 8 vạn lang kỵ hành động. Mấy năm dốc sức bồi dưỡng, hắn thậm chí không tiếc bắt hết nửa cái thảo nguyên trong phạm vi, sở hữu phạm cảnh trung phẩm trở lên sói. Lấy các loại thủ đoạn, khiến những con sói này thần phục. Những năm này, hắn tích lũy không nhiều, Một nửa nguyên nhân chính là vì nuôi sống những con sói này. Còn có cái này năm đó theo hắn 8 vạn trang sĩ, lúc này đại bộ phận cũng đều đã đạt đến phàm cảnh trung phẩm. Những này nhiều bồi dưỡng, đổi lấy, chính là bây giờ còn chưa hoàn toàn thành hình cựu nguyên lang kỵ. Bất quá tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng kỳ thật lực, cho dù không có hắn người chủ tướng này, tự mình tụ họp lại đại quân lực lượng, cũng đủ để đạt đến mới vào thiên tiên cấp độ thứ 5. Đây là đặc thù quân đội lợi hại. bởi vì ít người Bởi vì cá nhân thực lực mạnh, vì lẽ đó tính cách kiên định hơn, càng thêm dễ dàng tầm cùng, mấy cái phó tướng, cũng đủ để chống đỡ lấy tập kết đại quân lực lượng hùng, thêm vào mượn 7 sói lực lượng, mới có thực lực như vậy. Duy nhất khuyết điểm, chính là tiêu hao quá lớn, tổ kiến quá mức khó khăn, cần đối lập thiên phú nhân tài. Tỷ như cái này 8 vạn lang kỵ, đầu tiên sói chính là một cái khó xử, thứ hai nếu không là đế tử thụ có hồng hoang thế giới ngự thú quyết, căn bản không thể để nhiều như vậy sói như thế nghe lời còn có thể theo đại quân cùng phối hợp, đi mượn bầy sói lực lượng. Mà xem cái kia Bạch Mã nghĩa đoàn, tuy chỉ có 3000 người, nhưng 3000 con ngựa đều là đạt đến phàm cảnh thượng phẩm ngựa, 3000 tướng sĩ phần lớn đều là đạt đến phàm cảnh thượng phẩm thực lực. Hầu như tiêu hao hết công tôn gia tích lũy, điều này cũng làm cho thôi. quan trọng nhất là cái kia công tôn toàn trời sinh có theo ngựa tâm linh tương thông thần thông, vì lẽ đó cái kia 3000 con ngựa hiểu được phối hợp, khiến 3000 tướng sĩ có thể mượn mã lực, mới có Bạch Mã nghĩa đoàn thành lập. Tây lương đồng chắc phi hùng quân đồng dạng có đặc thú nguyên nhân, đại thể tương thông. Thế giới này là một cái thực lực không trên không dưới thế giới, đạt đến điệu tiên triệt để khai thông linh trí thú quá ít, căn bản không hình thành được quy mô, bên dưới không có khai thông linh trí không biết phối hợp, không thể mượn kỳ lực. Vì lẽ đó loại này mượn thú lực quân đoàn đặc thủ, hầu như đều là bởi vì một người mà thành lập, một người một khi đi, liền không có. Đương nhiên, không ngừng mượn thú lực, còn lại một ít quân đoàn đặc thủ cũng đại bộ phận gần như. Khi biết được tám vạn lang kỵ hành động, ký châu, đánh thẳng khí thế ngất trời triều đình, chương giác đều dừng lại. Ngươi nói là cái kia cửu nguyên lang kỵ chỉ là cướp một ít tài phú cùng lương thảo, cũng không nhiều giết chúng ta người. Mấy ngàn vạn hoàng cân quân trong chủ lực, Thái Bình Đạo lãnh tụ đại hiển lương sư chương giác trầm giọng nói. Hồi giáo chủ, là, phía dưới một người trầm giọng nói, chương giác âm thầm tao mày, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao. Đánh tất cả mọi người kiếp thật là có ý tứ. Vị chiến thần này trong mắt é e sợ không hề có một chút hán đỉnh. Chầm tư một hồi, phất tay ra lệnh, không cần phải để ý đến cái kia cửu nguyên lang kỵ, tất cả như thường lệ, không cho có người tìm bọn họ để gây sự. Đúng. Đã đạt đến 6 triệu triều đỉnh trong đại quân, tương tự nhận được tin tức lô thực tao mày, vị chiến thần này é e sợ thật đối với triều đỉnh không có cái gì kính nghề cùng thuộc về chi tâm. Thậm chí, có chỗ dị tâm. Giữ lại vào lúc này đến, nói rõ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có thể một mực lúc này thật không có người dám hướng về làm khó dễ. sau đó liền dưới theo trương giác gần như mệnh lệnh. sau đó lỗ thực, trương giác hai người hiểu ngầm đều không có lại lựa chọn chủ lực giao chiến mà là một bên thử thăm dò đối phương, một bên chăm chú nhìn chằm chằm cựu nguyên lang kỵ. một cái chớp mắt, lớn thời gian nửa tháng đi qua, tám vạn lang kỵ ngay tại ký châu, u châu đất hai cướp giật hoàng cân quân cướp tới lương thực, tài phú. đối với cái này triều đình đại quân thậm chí bất mãn một ít thế gia cũng lựa chọn mở một mắt, nhắm một mắt, mà bị khổ người hoàng cân quân tương tự như vậy, không ai đồng ý vào lúc này đi thử xem vị chiến thần kia lợi hại. đương nhiên, một phần nguyên nhân cũng là đế tử thụ cấp kỳ thực cũng không nhiều, chuyên chọn mấy trăm ngàn người bực này tiểu cổ hoàng cân quân cướp, không tạo được đại thương hại. tại bọn họ nhẫn nại trong phạm vi. trong lúc này, trương giác chủ lực cùng lô thực chỉ huy triều đình đại quân cũng lựa chọn vắng lặng, không chính diện giao chiến, phòng bị đối phương cũng phòng bị vị chiến thần kia. Ngày đó, đệ tử thụ mang theo 8 vạn lang kỵ trở về hướng về cửu nguyên, đồ vật đã cấp với, hơn nữa đợi tiếp nữa, triều đình cùng trương giác chỉ sợ cũng nhẫn không đi xuống. đệ tử thụ cùng 8 vạn lang kỵ vừa đi, nhất thời, lô thực cùng trương giác cũng tinh thần chấn động, bắt đầu ra lệ. Một hồi đại chiến liền triển khai như vậy. Ngày thứ hai, Thái Bình đạo mấy ngàn vạn đám người ố hợp, cùng lô thực xuất linh hấp thu một phần nghĩa quân, đạt đến hơn 6 triệu triều đình đại quân. Ở nghiệp thành bày ra một hồi hầu như hấp dẫn thiên hạ sở hữu người có quyết tâm trận thế. Còn có. Trưng 101, Quang Vũ Kiếm, Bình Man Thương. Thiên không ngàn dặm không ngây, chỉ là sát trời, lại bị cái kia lít nha lít nhít đoàn người, chiếu có chút tạm đạm, lại càng là có vẻ cực kỳ ngột ngạt. Một phương mấy ngàn vạn chi chúng, tuy nhiên trang bị hạ thấp, trật tự có chút tán loạn, một chút liền có thể nhìn ra là đám người ô hợp. Nhưng phần lớn trong mắt người, đều có một loại thấy chết không sờn cuồng. Một phương chỉ có hơn 6 triệu, đội hình chỉnh tề, uy vũ hùng tráng khí thế tựa hồ muốn chân áp tất cả, lại là muốn tinh nhuệ quá nhiều quá nhiều. Trận chiến này, lên tới đại hán thiên tử, xuống tới vô số dân gian tán tu, cũng đã chờ hơn nửa tháng. Nếu không là rõ ràng cái kia cửu nguyên chiến thần thật sự lợi hại, sợ là sớm đã có người không nhịn được đứng ra đem đuổi ra ký châu. Lúc này tại phiến thiên địa này xa xa, ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu người, chính nút trong bóng tối, chờ mong nhìn đây cơ hội quyết định tất cả nhất chiến. Khoảng trường bên ngoài ngàn dặm một chỗ rừng rậm, đệ tử thụ cái kia vĩ đại thân thể, học hỏi sừng sững ở đó, lẳng lặng nhìn phía xa cái kia mảnh nốt ngạt thiên địa. Tám vạn lang kỵ sát thực đã hướng về Cửu Nguyên trở về, hắn lại là muốn nhìn một chút trận chiến này. Nghĩ, liền một người trong bóng tối trở về. Hắn rõ ràng, nếu như hắn lại quang minh chính đại xuất hiện ở đây, e sợ song phương sẽ hiểu ngầm đồng loạt ra tay trước đem hắn đánh đuổi. Sâu thẳm ánh mắt đảo qua cái kia từng đạo nắm giữ bất phàm khí tức thân ảnh, hơi có một tia dị thải lẻ qua nốt ngạt trong thiên địa, hầu như không người nói chuyện mấy chục triệu người. Vài đạo khí tức lại là đã sớm lẫn nhau chăm chú khóa chặt. Trương Giác một thân một mình đứng đứng ở giữa không trung, bình tĩnh ánh mắt nhưng lộ ra lạnh lùng nhìn đối diện cái kia hơn mười người. Lô Thực, Đồng Trác, Lữ Nguyên, Vương phương chờ chút hán quân tướng lãnh, nhất là Lô Thực cùng Nhất cầm Kiếm Trung niên nam tử, cùng với bốn vị dáng dấp già yếu lao nhân. Lô Thực, Vương việt, hán thất đem diệt, các ngươi thật muốn cùng với trôn cùng sao? Một lát, Trương Giác mở miệng. Khá là bình tĩnh ngư khí, biểu hiện ra một luồng cực kỳ tự tin. Làm như lay động cái này vô địch vương triều căn cơ chủ yếu người, hắn có tư cách này tự tin. Hừ, trương giác, nếu như ngươi lúc này đồng ý đầu hàng, bản tướng có thể ở trước mặt bệ hạ vì ngươi nói tốt vài câu. Lô thực hừ nhẹ một tiếng, không yếu thế chút nào nói. Ừ, nhìn lô thực, trương giác lộ ra một vẻ trâm trọc ý cười, nói vậy chút, thật sự là hưởng phí ngươi tên tuổi. Đón đến, thanh âm bỗng nhiên rong rạc. Đại Hán Vương triều đã quá mục nát. Hôn quân một cái tiếp theo một cái, có thể thấy được thương thiên dĩ tử. Bây giờ thiên hạ này, thế gia nắm giữ tất cả, căn bản không có ta chờ cùng khổ bách tính đường sống. Chúng ta chính là muốn một lần nữa kiến tạo một cái không có áp bách, không có bóc lột tân quốc độ, tất cả trở ngại người đều là chỉ có hủy diệt. Ẩn trước khí phách thật lớn thanh âm đinh thai nhức góc, vang vọng đất trời, tựa hồ có một luồng thần bí lực lượng tràn ngập, hoàng cân quân mấy chục triệu người, phần lớn nhân sĩ khí, đương nhiên tăng vọt lên có loại điên cuồng, cuồng nhiệt cảm giác. đồng thời, mấy chục triệu người trên thân, một cỗ cường đại thần bí mà vĩ đại lực lượng bắt đầu hướng về trương giác hội tụ. cái kia vốn là cường đại khí tức, điên cuồng hướng lên trên cực trướng, trước mắt, khí thế liền như thần ma, phô thiên cái địa hướng về toàn bộ hán quân ép. thiên tượn hồ thấp mấy phần, cũng vừa tối mấy phần. chỗ xa xa, đệ tử thụ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thần đạo. hán quân trong trận doanh bao quát được xương kiếm thánh vương việt lô thực còn có cái kia bốn vị tóc trắng xóa lao giả sắc mặt đột nhiên cực kỳ trở nên nghiêm túc lẫn nhau liếc mắt nhìn vương việt trường kiếm ra khỏi vỏ tiến lên một bước nương trọng nhìn trương giác đã sớm nghe nói thực lực ngươi cao thâm mặt chắc, hôm nay vừa vặn lãnh giáo một chút ha ha ha đông nhiên, trương giác cười ha ha cực kỳ tự tin phô thiên cái địa khí thế phảng phất nhật nguyệt huy hoàng kiếm thánh ngày xưa ta vẫn còn kỵ ngươi ba phần hôm nay cho dù không dụng thần nói trong thiên hạ trừ cái tiêu cựu nguyên chiến thần ra cũng không ai là đối thủ của ta lấy ra hán thất quang vũ kiếm đi vương việt sắc mặt thay đổi trong lòng tuy có chút khó chịu nhưng cũng biết rõ đây là thật ngày xưa trương giác hán còn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn nhưng lúc này trương giác tuân theo khí vận lay động đại hán căn cơ thực lực tăng mạnh đã sớm đạt đến một cái thâm bất khả chắc mức độ hán không bằng huống chi còn có sự thần bí khó lường này thần đạo sầm mắt lại thủ trưởng rỗi ra một cái trường kiếm màu trắng xuất hiện nhất thời một luồng uy nghiêm hạo nhiên bay lên phảng phất một cái màu trắng thần long xuất hiện cùng trương giác cái kia khí thế khủng bố đối kháng để ngươi chết ở quang vũ kiếm giới coi như là ngươi may mắn vương việt ngưng giọng nói lập tức một kiếm chém về phía trương giác ngâm ngang tiếng kiếm reo tiếng rồng ngâm mơ hồ tụ hợp một đạo cực kỳ hóng ánh kiếm mang thẳng đến trương giác một kiếm ra vạn vật thần phục vô số người hút vào nhất huyết trương hơi lạnh chỉ nhìn liền có một luồng thần phục, cùng cảm giác sợ hãi xông thẳng trong lòng. Thần phục thanh kiếm kia, khủng bố chiêu kiếm đó lực lượng. Rất nhiều lúc trước quan sát quá cựu Nguyên nhất chiến người, lại càng là kinh hãi, loại sức mạnh này đã vượt qua lúc trước cầm trong tay Thiên Lang Trượng Nam Hung nô đàn vũ khương cử. Chỗ kia trong rừng rậm, đệ tử thụ hai mắt híp lại, nếu như nói lúc trước cầm trong tay Thiên Lang Trượng khương cử là thiên tiên tầng thứ bảy lần sơ đoạn thực lực, lúc này chiêu kiếm này chính là tầng thứ 7 lần trong phạm vi thực lực. Hơn nữa vương Việt bản thân chính là thiên tiên cấp độ thứ 6, xa không có khương cử gánh nặng, so với khi đó khương cử, các phương diện cũng mạnh rất nhiều. Đối mặt đây cơ hồ cả thế gian vô song một kiếm, trương giác không loạn chút nào, thậm chí khỏe miệng ý cười có chút ngạo nghẽ, trực tiếp một trường đánh ra. Một trường phía dưới, sức mạnh kinh khủng tựa hồ đại hải vô lượng, cản khôn xoay chuyển. ầm kịch liệt tiếng nổ vang dền nổ vang thiên địa, ở vô số người trong ánh mắt, cái kia một ánh kiếm trực tiếp phá thoái còn lại dư lực đo để Vương Việt biến sắc, lùi về sau mấy trăm trượng, hai mắt né qua từng tia từng tia chấn động, vô số người đồng dạng chấn động. Quang Vũ kiếm chính là Đại Hán trí bảo bên trong. Lúc này do thiên hạ có vài đứng đầu cường giả kiếm Thánh Vương Việt sử dụng, tuyệt đối khủng bố. Nhưng Lô thực loại người cùng mấy vị kia láo giả nhử mày càng sâu. Trong rừng rậm, Đế tử thụ khẹt miệng né qua một tia rất có hứng thú ý cười. Tầng thứ bảy lần đỉnh phong, thậm chí cho hắn một loại nửa bước bước vào tầng tiếp theo lần cảm giác. Tuy nhiên cho đến bây giờ vẫn là tại thế gia trong lòng bàn tay, nhưng này trương giác sát thực bất phạm. Nếu như có thể càng qua cửa hải này, ngược lại có khả năng nhảy ra thế gia nắm giữ, có thể trở thành hắn nhất định. Ha ha ha! Mấy người các ngươi lão bất tử cùng lên đi, hôm nay giết các ngươi, hắn thất tất vong. Trương giác khí thế càng ngày càng cao ngang, đưa tầm mắt nhìn qua cái kia bốn vị lão giả, tiếng cười lớn bao phủ thiên địa. Lô thực cùng cái kia bốn vị lão giả liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, sau một khắc. Lô thực quát lớn, toàn quân tấn công. Nói, hội tụ lượng trăm vạn đại quân lực lượng, trên thân khí thế tăng mạnh, theo trời tiền cấp độ thứ tư, đến thẳng cấp độ thứ sáu. Nhưng này loại gánh nặng nhưng rất lớn, bởi vì cái này cũng không phải hắn dòng chính binh sĩ, đối với hắn tín nhiệm không sâu, hắn chỉ có thể nhiều tập kết một ít đại quân số lượng, xem lúc trước khương cử nhất trăm vạn đại quân, cũng đủ để cho hắn từ cấp độ thứ tư đến cấp độ thứ sáu. Hắn nhưng cần 2 triệu, hơn nữa áp lực còn tăng lớn gấp đôi. Đồng thời. Từng vị Hán quân tướng lãnh cũng bắt đầu tập kết đại quân lực lượng, mấy trăm ngàn, hơn triệu đều có, dẫn theo hơn sáu triệu đại quân hướng về mấy ngàn vạn Hoàng Cân quân phóng đi. Trương Zắc cường đại, vậy thì đoạn đi hán thần đạo lực lượng. Hoàng Cân quân bên này, mấy chục triệu người không sợ chút nào. Cũng có rất nhiều tướng lãnh hội tụ đại quân lực lượng, nhưng đều là không mạnh, một người thực lực kém xa Hán quân bên này. Giết. Trấn Thiên hét lên trong tiếng, song phương giống nhau vẫn thạch, giống nhau đại hải, đụng vào nhau mà đi. Lúc này, Trên khoảng không cái kia bốn vị lão giả trịnh trọng lấy ra một cây trường thương. Nhất thời, một luồng ai cùng so tải khí tức sông thẳng cựu tiêu, trong đó lại lộ ra một luồng nồng nặc mùi vị huyết tinh. Lập tức, rồi cung lô thực, vương Việt đồng thời nhằm phía trương giác. Bình man thương. Trương giác ánh mắt sáng ngời, các ngươi quả nhiên đem món trí bảo này đến. Đáng tiếc, quán quân hầu thường các ngươi ha dùng từ cách dùng. Nói, một luồng xem thường, trương giác lại là một trường đánh ra, trực tiếp bao trùm sáu người. yêu đạo Đáng chết! Cầm thương lão giả quát lạnh một tiếng, nhất thương hướng về một trường kia đâm tới. Chương 4, ta sẽ tận lực đuổi ra đến. Chương 102, cường đại trương giác. Dường như muốn chọc thủng ngày này phong mang sông thẳng một trường kia, mặt khác ba vị lão giả và lô thực hoặc quyền hoặc trưởng hung hãn đánh ra. Vương Việt trong tay quang vũ kiếm sáng choang, một luồng trong kiếm ý liệm đến mức tận cùng, cung sắc bén đến mức tận cùng, một kiếm chém ra. ầm, Chấn thiên tiếng nổ vang rền nổ vang, thiên địa vẻ biến đổi lớn. Từng đạo hắc sắc vết nước không gian xuất hiện, che kín mười mấy trượng hư không. Trương Giác thân ảnh rút lui mười mấy trượng, nhưng lô thực vương việt mấy người đều là biến sắc, bởi vì đối phương lại lông tóc không tổn hại. Cũng nhiều như vậy thực lực sao? Hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Trương Giác sắc mặt có chút dữ tợn, sắc ý lộ. Chỉ cần giết mấy người này, hắn là có thể chính thức nắm giữ quyền chủ động, nhảy ra tất cả mọi người tính kế, chân chính có thực hiện chính mình ngưỡng tưởng thời cơ. Tâm niệm chợt lóe lên, thủ trưởng rũi một cái. Nhất căn cựu tiết thủ trưởng xuất hiện, đánh ra một đạo bóng ánh thần thông, xông thẳng vương việt sáu người. Vương việt sáu người lập tức đón nhận, trước mắt liên miên tiếng nổ vang dền, sức mạnh kinh khủng phong bạo bao phủ thiên không chu vi mấy chục dặm. Trương giác lấy một địch sáu, đồng thời còn có hai cái chí bảo, lại là đại phát thần uy, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phảng phất thiên thần giống như vô pháp chiến thắng. Phía dưới, hán quân hơn 6 triệu đại quân đã cùng mấy ngàn vạn hoàng cần quân bắt đầu chém giết. 600 vạn đại quân cùng những tướng lánh kia tự nhiên là như hổ vào quần dê, trắng trận đổ sát. Nhưng cái đám này dê, lại là một đám điên cùng dê. Bọn họ cá thể thực lực là kém xa hãng quân, nhưng số lượng thật sự quá nhiều, dũng mãnh không sợ chết phía dưới, cho dù số thương vong đo vừa xa hãng quân, nhưng khí thế cũng không rơi cái gì hạ phong. Giết! A! Giết cho ta a! Tàn khốc máu tanh tiếng chém giết, tiếng vang không như trên phương cái kia đại chiến mạnh, nhưng cũng đồng dạng chấn hám nhân tâm. Vô số đôi mắt ở phía xa lặng lặng nhìn, không đành lòng, coi thường, hứng phấn, lo lắng chờ chút tâm tình không phải trường hợp cá biệt. Đệ tử thụ xem vài lần thiên không, trong giác lúc này thực lực dĩ nhiên đạt đến thiên tiên tầng thứ 7 lần đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Thậm chí bởi vì mấy chục triệu người lực lượng quá mạnh, hắn căn bản hấp thu không, vì lẽ đó chỉ có thể hấp thu một phần, còn lại liền để hắn nắm giữ pháp lực tạm thời vô hạn năng lực. Hắn bản thân thực lực cũng đã đến cấp độ thứ 6 đỉnh phong, những cái gánh nặng có thể thời gian dài chịu được. Thêm vào cái kia bốn vị rõ ràng cho thấy hán thất gốc gác, thực lực đều đạt đến cấp độ thứ 5 lão giả, cùng Vương Việt tuy nhiên sử dụng bình màn thương, quang vũ kiếm, thế nhưng hai món chí bảo này nhưng căn bản không thích hợp bọn họ. Vương Việt còn tốt, mà cái kia hán thất tốt lão, chính như Trương Giác từng nói, không thể tư cách dùng cái kia bình màn thương. Trong đó độ khớp, so với lúc trước Khương Cử cùng Thiên lang trượng kém nhiều. Lực lượng rất mạnh, nhưng thiếu hụt tinh diệu. Hơn nữa ông lão kia bất quá thiên tiên cấp độ thứ 5. Cho dù sử dụng bình màn thương, cũng chỉ là cấp độ thứ 6 trong phạm vi thực lực. Vì lẽ đó, lúc này 6 người căn bản không làm gì được trương giác. Chiếu thực lực như vậy đến xem, trừ phi đem phía dưới hoàng cân quân giết đến có đủ nhiều, hoặc là đem bình màn thương giao cho thực lực kia mạnh hơn, cũng càng thích hợp lô thực sử dụng, còn có chút hy vọng. Cho tới vì sao không đem bình màn thương giao cho lô thực sử dụng, rất đơn giản, cái kia lưu hành rõ ràng đã không tín nhiệm nữa bất kỳ đại thần. Nếu lại tín nhiệm, hắn cũng chính là đầu heo Cái này Thái Bình Đạo có thể đến hôm nay thực lực, có thể dễ như ăn cháo phát động chung thế gia tọa chấn Đại Hán Tám Châu, có thể một lần lay động Đại Hán khí vận, thậm chí cấu kết đến Thái Giám, chờ một chút cái này quá nhiều chuyện. Nếu không là thế gia, một cái Thái Bình Đạo, bất quá mười mấy năm phát triển, thật sự cho rằng có thể so sánh mấy ngàn năm thế gia, vương triều lợi hại. Lô thực, Hoàng Phủ Tung ba vị này tiền tuyến đại tướng, một cái hàn môn xuất thân, một cái tướng môn thế gia xuất thân, một cái thế gia xuất thân mặc dù là triều đình khắp nơi đánh cờ đẩy ra nhân tuyển Lưu Hành cũng ngầm thừa nhận nhưng căn bản cũng không tín nhiệm bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng đem cái này hán thất gốc gác bên trong giao cho trong tay hắn mà đem Hoàng Cân quân giết tới có đủ nhiều Đế tử thụ ánh mắt bay lên một tia sáng nhìn về phía cái kia tập kết 80 vạn Tây lương thiết kỵ đại quân lực lượng chỉ huy đại quân ở Hoàng Cân quân trung sung giết khôi Ngô Hùng Tráng thân ảnh Thiên Tiên tầng thứ tư bản thân thực lực trong lòng trầm tư một chút liền không có có lại nhìn bóng người kia Đối phương ẩn tàng, tồn tại, bất kể như thế nào, đối với hắn mà nói, là tốt sự tình. Cái này chính là các ngươi thực lực sao? Đột nhiên, một tiếng cao ngang hét lớn, chư giác khí thế càng ngày càng cường đại, hôm nay, các ngươi hẳn phải chết. Nông nặc sát ý, đột nhiên, một khối hình vông, như là thư tịch một dạng lệch bình ngọc thạch, từ hắn đỉnh đầu bước lên, một luồng tràn ngập ảo diệu trí tuệ khí tức tràn ngập ra, thậm chí vượt trên quang vũ kiếm, hòa bình rất thương. Thiên thương. Lộ Thức Thanh em băng lãnh. Vương Việt mấy người sắc mặt cũng khó nhìn. Thiên thư đúng là thật ở trương giác trong tay. Thiên thư phía trên ghi chép có thiên địa nhân tam sách, bao hàm trị quốc phương sách, tu luyện phương pháp, chờ chút thế gian kỳ phương pháp. Hắn bản thân lại càng là một cái trí bảo. Yêu đạo nhất hắn thất túc lao đoán hận mắng, xem ra dáng vẻ không chỉ là mắng trương giác, lại càng là đang mắng một người khác. Hừ, chết. Trương giác vẻ mặt lạnh hơn, trực tiếp khởi động thiên thư thẳng hướng ông lão kia. Tiếng nổ vang dần lại nổi lên thiên thư nơi tay, chương giác thực lực càng mạnh hơn nhiều, phảng phất đột phá tầng kia giới hạn, chính thức đạt đến thiên tiên tầng thứ 8 lần, trực tiếp đem 6 người đặt ở hạ phong. Các ngươi còn chưa động thủ. Vị kia cầm thương túc lao manh liệt quát to một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, hai bóng người từ đằng xa xuất hiện, khí tức bại lộ, đều là không thể so 4 vị hán thất túc lao yếu. Thiếu những người này lập tức nhận ra người, đại hán mạnh nhất thế gia thứ 2 viên gia, dương gia đổ cổ. Sau đó. Hai bóng người trong tay từng người xuất hiện một cái vật phẩm. Một cái lộ ra chấn áp tất cả khí tức, là một tòa bia đá. Một cái lộ ra một luồng giáo dục vạn vật khí tức, là một chúc giản. Viên gia, dương ra trí bảo. Sau một khắc, hai cái trí bảo liền bay về phía chương giác, phải thêm vào chiến đấu. Ha ha ha, đã sớm đợi các ngươi. Chương giác cười to. Tiếng cười chưa rơi, từ nghiệp thành, mười vạn cả người vắng dự, vóc người dị thường cao to đại quân đi ra, mười vạn khí tức như một thể. Ẩm. một luồng khí thế mạnh mẽ từ nơi này mười vạn đại quân trên thân bay lên, hình thành một cái cực kỳ cao to kim sắc người khổng lồ. Một quyền đánh ra, đúng là cứ thế mà đem cái kia hai cái trí bảo đánh bay. Sau đó liền cùng cái kia viên dương hai nhà túc lao giao thủ, lấy một địch hai, lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Vô số người xem trợn mắt ngó mộng, trương giác rõ ràng còn có bực này đại quân, ta hoàng cân lực sĩ làm sao? Hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Trương giác quát lệnh một tiếng. Trong tay động tác càng hung mãnh, Ngăn ngắn mấy chục giây về sau, mấy vị thực lực yếu một chút túc lão liền bắt đầu bị thương. Lúc này, cái kia cầm bình man thương lão giả, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, đem bình man thương giao cho lô thực sử dụng. Nhưng kết quả vẫn còn không có quá tác dụng lớn. Lô thực liền thoáng luyện hóa một chút thời gian đều không có, căn bản không phát huy ra ít nhiều lực lượng. Hơn nữa nắm giữ thiên tiên tầng thứ 8 lần thực lực chương giác, thực lực sự khủng bố, không phải là lúc này vương Việt 6 người có thể so sánh. Lại là hơn trăm tức thời gian, một trận thổ huyết âm thanh, một vị hán thất túc lão trực tiếp bị trương giác đánh chết. Hán quân sĩ khí lập tức giảm nhiều, lô thực đại quân lực lượng lại càng là chịu đến ảnh hưởng cực lớn, dù sao cái kia vốn là liền không phải hắn dòng chính binh sĩ. Sĩ khí nhất động giao động, ảnh hưởng liền rất lớn. Trong nháy mắt, vương Việt mấy người cục diện lại càng là tràn ngập nguy cơ. Mà tay kia nắm hai đại chí bảo, đối chiến hoàng cân lực sĩ viên, dương hai nhà túc lão lại là một bên to mày. Một bên hai mắt nơi sâu xà có chút chờ mong. Lại là một đạo thổ huyết âm thanh, một vị túc lão bị đánh thành trọng thương, vị kia bắt đầu cầm trong tay bình man thương hán thất túc lão cắn răng một cái, lấy ra một cái cái hộp nhỏ. Bốn chương. Chương 103, chương giác gì ngôn. Chỉ một thoáng, cái kia viên dương hai nhà túc lão, hai mắt nơi sâu xà, một tia tinh mang lén qua. Trong bóng tối không biết bao nhiêu người, đều là hai mắt trừng lớn chút. Chương giác thì là vẻ mặt chìm xuống, nồng đậm ngưng trọng. Trong khoảnh khắc không tự chủ che kín trên mặt, cái kia Hàn Thất Túc lao cực kỳ cung kính mà mở hộp ra, một phương phong cách cổ xưa đại khí, lại lộ ra cực kỳ tinh mỹ, cùng với chi tôn chí quý khí tức ngọc tỷ chính mình thăng lên. Màu đỏ thâm quang mang như là một ngày, chậm rãi bay lên. Hào quang chiếu chỗ, cổ này minh ngông, uy nghiêm khí tức, bao phủ mỗi người. Hòa thị bích, ngọc tỷ truyền quốc. Quả nhiên, lưu huỳnh thật dùng đến. Bất kể là chiến trường hay là chỗ xa xa, vô số người kinh ngạc tốt lên. Đại hán đệ nhất trí bảo Ngọc tỷ truyền quốc bất luận vào lúc nào ở địa điểm nào cũng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm trương giác vẻ mặt càng ngưng trọng kiên nghị nhìn cái kia Ngọc tỷ truyền quốc được được được hôm nay liền nhìn ai thắng ai bại trương giác nhất thanh chấm hát một chiêu đánh đuổi vương việt mấy người thân thể sáng lên một trận chói mắt quan mang một đạo vô hình hoàng long đột nhiên nhảy vào trong cơ thể hắn ầm vô tận tiếng nổ vang dền nổ vang trương giác khí thế lần thứ hai tăng cường. Đó chính là Thái Bình Đạo nhấc lên to lớn thanh thế đạt được số mệnh chi lực, cũng là trương giác thủ đoạn cuối cùng. Ngang. Đồng thời, Ngọc Tỷ truyền quốc hòa thị bích bên trên, một tiếng phẫn nộ rồng gầm vang lên, màu đỏ thấm hào quang chói lọi, trong lúc mơ hồ thành long hình, thân thể dài mấy trăm trượng, trừng mắt trừng giác. Ngọc Tỷ truyền quốc không cần người bên ngoài thôi thúc, ta lực lượng khởi nguồn chính là đại hán số mệnh chi lực. Chỉ cần đại hán hoàng đế cho phép là đủ. Ngang. Lại là một tiếng hầu như chấn động đại hán thiên hạ long ngâm. Ngọc tỷ truyền quốc cầm ầm nhằm phía trương giác. Trương giác gầm lên một tiếng, tương tự nên đón. ầm, hủy diệt tất cả tiếng nổ vang rền, Tất cả mọi người nhanh chóng hướng về xa xa lùi cách. Mấy trăm trượng hư không trực tiếp phá diệt. Một cái đen nhánh không gian xuất hiện. Trong lúc mơ hồ, trong vòng ngàn dặm trong hư không, một cái màu đỏ thâm cự long cùng một cái hoàng sắc cự long lẫn nhau ngửa mặt lên trời gào thét. Trong đó, tựa hồ vừa có từng kia từng kia thống khổ diễn gì. Một lát, tất cả yên tĩnh lại, hai màu pháp lực quang mang tàn đi. Ngọc tỷ truyền quốc trở lại cái hốc kia, khí tức lại là yếu rất nhiều. Trương Giác sắc mặt tái nhợt cực kỳ, khí tức tuy nhiên hay là cường đại như thế, nhưng là làm cho người ta một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. xa xa, cùng với trên chiến trường, vô số người kinh hãi qua đi, rất nhiều người thần sắc một chút kinh hỉ bay lên, nhìn về phía lạc. Dương Thành phương hướng, thành công. Chỉ có mấy vị kia hán thất túc lão, Vương Việt cùng số ít người, mặt lộ vẻ cực kỳ lo lắng, cùng một vẻ bi thương. liền ngay cả Trương Giác. Hai mắt nơi sâu xa đều có một luồng bi ai, không cam lòng. Trong rừng rậm, đệ tử thụ cũng nhìn về phía lạc. Dương Thành. Nơi đó hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đại hán số mệnh chi lực giảm thiểu một nửa, đối với hắn sức cắp chế, cũng rơi xuống thấp nhất. Lại liếc mắt nhìn chiến trường, xoay người rời đi. Sau đó đã không cần phải lại nhìn. Những cái thế gia mục đích đặt đến, hắn mục đích cũng đặt đến. Vốn là ngày càng yếu bất đại hán số mệnh chi lực, đã bị trương giác trọng thương, tiêu hao gần như một nửa. Còn lại, đều là dâu riêng không đáng kể. Cho tới trương giác, trọng thương đại hán khí vận, ngày hắn chết cũng không nhiều. Đế tử thụ trực tiếp trở về cựu nguyên, mà ở hắn đi rồi, trận chiến này đồng dạng bình tĩnh lại. Lô thực, vương việt loại người không xuất thủ tiếp, bây giờ trương giác chính là sắp chết giá thú, nguy hiểm nhất. Không ai đồng ý vào lúc này đi chọc hắn. Nghiệp thành chiến trường chính đột nhiên, liền bình tĩnh lại. Mà tương đạo tin tức, thì là ở trong bóng tối, điên cuồng bao phủ đại hán thiên hạ nghiệp thành Cự ly này nhất chiến, đã qua bốn ngày thời gian. Nghiệp thành bên trong mấy ngàn vạn hoàng cân quân sĩ khí có chút trầm thấp, cả tòa trong thành trì, đều cơ hồ không có cái gì tiếng cười. Nhìn ở giữa nhất tâm địa phương, trong ánh mắt mang theo từng tia từng tia mê man. Ở giữa nhất tâm một chỗ trong kiến trúc, một ít khăn vàng hoạch tâm cao tầng có chút bi thương nhìn trương rác. Lúc này trương rác, râu tóc bạc trắng, đầy mặt suy yếu, khí tức như trong gió ánh đến, lúc nào cũng có thể tắt Được, ta chết sau đó. Hán thất nhiều lắm hơi tàn mấy năm, các ngươi có thể khắp nơi ẩn nút hạ xuống, vượt qua mấy năm qua, về sau có thể tùy tùng lòng mang bách tính người, tất cả đi xuống đi. Trương giác vung vung tay, thanh âm mặc dù suy yếu, nhưng cũng tự có một luồng uy tín, khiến người ta không dám làm cản Vâng. Hơn 20 người trong lòng bi thương cùng với mê man, nhưng vẫn là hành lễ lui ra. Cuối cùng, chỉ còn giữ lại một vị khí chất tiến tĩnh, thánh khiết tuyệt mỹ nữ tử. linh nhi. Trương Giác ánh mắt tử ái nhìn mình cái này con gái một. Cha. Trương Linh đôi mắt đẹp đã sớm hồng, thấy lại không thể ngoại nhân, trong sáng tĩnh lặng giọt nước mắt không nhịn được ảo ảo thẳng xuống dưới. Không muốn thương tâm, đây là cha mệnh. Trương Giác cười cười, bình tĩnh nói, cha cả đời này, may mắn được cân sư giáo huấn, lấy lật đổ hán thất, cứu vãn thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Bây giờ tuy nhiên thất bại, nhưng hán thất tuyệt đối sống không qua mấy năm. Hán thất coi như là vong ở cha trong tay, cha vừa đi. Thái bình đạo những người khác có thể sống, ngươi nhị thúc, tam thúc còn có ngươi, lại là tất nhiên không sống. Nữ nhi không sợ. Trương Ninh lung lay vùng chán, nước mắt như mưa khuôn mặt nhỏ đều là kiên định cùng từng kia từng kia hận ý. Trương giác lắc đầu một cái, trên mặt né qua một vệt bi thống nói, ngươi nhị thúc, tam thúc, cha không thể ra sức, ngươi đi Cửu Nguyên, đó là duy nhất có thể che chở ngươi địa phương. Trương Ninh bật ra, Cửu Nguyên. Chiến thần. Vậy Lữ Bố giá tâm rất lớn, lòng dạ cũng cực sâu. Lại càng là thiên hạ đệ nhất ngạo khí người, liền nhất thời đối với hắn thất túi đầu thần phục cũng không làm được, vì lẽ đó hiện tại chỉ có hắn có thể bảo vệ ngươi. Trương giác nói trong đôi mắt có chút quang thải kỳ dị, cùng từng kia từng kia ước ao. Ước ao đối phương trong lòng có đoán chính mình đường, nắm giữ ở trong tay mình. Bất quá đáng tiếc, hắn tuy mạnh, hơn nữa có thể ở kiểu nguyên ngồi xem thiên hạ phong vân, công thủ tự nhiên, nhưng gốc gác chúng quy quá nông quá nông, là cha sẽ cho hắn một phần hắn sẽ không cự tuyệt thẻ đánh bạc. Trương Giác Tử trong lòng lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Trương Ninh. Đây là Ta Thái Bình Đạo chính thức hạch tâm, có thể tin người bảng danh sách cùng một phần tra Hoa Đông Đạo Tâm huyết tổ kiến điệp giả tổ chức trải rộng thiên hạ. Cha chết rồi, Ta Thái Bình Đạo cho dù hội bại, bị trấn ép, nhưng tuyệt đối sẽ không diệt vong. Những người kia sẽ không để cho chúng ta diệt vong. Nhiều như vậy giáo chúng phân tán thiên hạ, nhớ kỹ, chỉ có những ngưỡng người này có thể tin, những người khác đều không thể tin. Điệp giả tổ chức ngươi có thể giao cho lữ bố làm bảo hộ ngươi thủ lao. Những cái hạch tâm, có thể tin người bảng danh sách, liền nhìn ngươi tự mình nghĩ phương pháp. Trương Ninh không nói gì, thân thức dò vào trong ngọc giản, nhất thời ngọc dung cả kinh, cha, cái này. Nàng biết rõ Thái Bình đạo cao tầng, khả năng có một ít lòng mang dị tâm. Nhưng tuyệt không nghĩ tới, ở trương rắc trong mắt, càng có nhiều như vậy phải không có thể tin. Những thứ không nói, Thái Bình đạo 36 phương cừ sói, thêm vào chết trận, lại mới có 13 người đáng giá có thể tin. Quả thực quả thực chính là thật không thể tin. Trương Giác nhìn nữ nhi khiếp sợ, khoe miệng lại lộ ra một chút không cam lòng cùng ý lệnh nói, những người còn lại, cha mặc dù cũng không biết đến cùng xuất từ nơi nào, nhưng phần lớn cũng đích thị là thế gia xuất thân, nhớ kỹ, vạn không thể tín nhiệm bọn họ. Cái này Trương Ninh kinh ngạc trong lòng, thế gia xuất thân, có nhập giáo thế nhưng là mười mấy năm, hơn nữa nếu biết rõ, tại sao phụ thân còn dùng bọn họ. Tựa hồ liếc mắt là đã nhìn ra nữ nhi đang suy nghĩ gì, Trương Giác có chút bất đắc dĩ nói Linh Nhi, chúng ta từ nhỏ liền so với kia chút thế gia tử đệ thấp, chỉ có thể mượn dùng tất cả tư nguyên. Bọn họ đang lợi dụng cha, cha cũng tương tự là đang lợi dụng bọn họ, không thể nói được tốt xấu. Có thể chờ cha sau khi thành công, bọn họ liền thật sự là cha tốt thần tử, hiểu chưa? Đón đến, từ ấy nói, là cha hy vọng người mãi mãi cũng không hiểu, nhớ kỹ, đi đến cựu nguyên về sau, bình thường sống tiếp, bình thường mới là thật. Cha cả đời này không có bình thường tư cách, nhưng người có. Trương Ninh vừa bởi vì khiếp sợ mà ngừng lại nước mắt, lập tức lại bắt đầu rơi. Sau đó, Trương Giác lại căn dặn Trương Ninh mấy lời, liền không nói gì nữa. Ánh mắt nhìn phía lạc. Dương Thành phương hướng, một chút không cam lòng nẹ qua. Sau đó, lại nhìn phía một phương hướng, có chút một ngạc, cùng thở dài. Sư phụ, ngươi mục đích lại là cái gì đây? Trương 104, Thiên Uy không thể tiếp xúc. Sau trận chiến ấy ngày thứ 11, Nghiệp Thành. Ha ha ha, coi như ta chết. Hán thất cũng cuối cùng là vong ở trong tay ta. Trương giác tiếng cười lớn âm hưởng khắp cả trong vòng ngàn dặm, lập tức, một đạo như thần tự ma vọt vào Hán quân đại doanh. Lập tức, từng trận tiếng nổ vang dền nổ vang phía chân trời, đồng thời, còn kèm theo từng đạo tiếng hét phẫn nộ. Yêu đạo, đáng chết. Vô liêm sỉ, chết cũng muốn kéo chúng ta chịu tội thay. Đế tử thụ trở lại cửu nguyên, rất nhanh liền nghe được tin tức, trương giác một người độc chiến vương Việt loại người, ngăn cản Hán quân. Mấy ngàn vạn hoàng cần quân nhân cơ hội chạy ra nghiệp thành hướng về bốn phương tám hướng tàn đi. Cuối cùng, hắn thất lại là một vị túc lão bị trương giác liều mạng, vương việt trọng thương vô số thế gia càng cao hứng hơn. đệ tử thụ yên lặng suy tư một trận, liền thả xuống khăn vàng việc, ánh mắt nhìn phía thường sơn chân định. Nơi đó, đã có một nhóm mấy triệu lưu dân hội tụ, đang tại công thành đoạn đất, bao phủ lưu dân. Sau đó, đệ tử thụ liền tiếp tục thao luyện tám vạn lang kỵ, đồng thời Giám sát triệu vân huấn luyện cái kia 50 vạn đại quân, tăng nhanh hắn bố củ. Mà đại hán 13 châu, từ trương giác chết rồi, lô thực ngay lập tức liền bị hán linh đế thay đổi. Nguyên nhân rất kỳ tích, lô thực không muốn hối lộ nhất thái giám, ở hán linh đế trước mặt tiến vào lời giém pha, vì lẽ đó đã bị cầm xuống. Trương giác chết rồi, Thái Bình Đạo lập tức thế suy, có một loại nhật lạc Tây Sơn cảm giác cảm giác. Trương Lương, Trương Bảo tuy vẫn còn ở chỉ huy Hoàng Cân Quân, nhưng ai cũng biết rõ. Hai người này hoàn toàn không thể theo trương giác so với. Quả nhiên, nguyên bản nằm ở thế tiến công Hoàng Cân Quân, từ trương giác chết rồi, lập tức nằm ở thủ thế. Hơn nữa vốn là có chút tán loạn đông đảo binh sĩ, càng thêm tán loạn. Mặc dù không có sáng tỏ biểu thị, nhưng này cố tự lập làm Vương ý tứ, nhưng không dâu dím quá người có quyết tâm. Mà trương lương, trương bảo hai người trong tay thế lực, cũng không ngừng bị triều đình đại quân một chút tiêu diệt, cứu nguyên ngoài thành hơn 200 trăm dặm, mười mấy bóng người đang tại truy sát một vị tuyệt mỹ nữ tử. Kiếm quang thời gian lập lội, thỉnh thoảng liền sẽ có công kích đánh vào trên người cô gái, để nàng kia vốn là như bạch ngọc sắt mặt trở nên càng trắng. Mấy hơi thở về sau, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn là cắn răng nỗ lực hướng về cựu nguyên bay đi. Chạy trốn tới nơi này tiêu hao quá nhiều đại giới, nàng tuyệt đối không thể phụ lòng. Nhưng cảm giác được phía sau dựa vào càng ngày càng gần những thân ảnh kia, cùng trong cơ thể hầu như khô cạn pháp lực, vẻ lo lắng nồng nặng, khẽ cắn răng quát lớn, chiến thần ngay ở phía trước các ngươi cũng dám làm cản hậu phương mười mấy bóng người trầm mặc chỉ là ra tay gấp gáp mấy phần nữ tử răng bạc tựa hồ cũng muốn cắn suất huyết nhìn về phía cửu nguyên thành phương hướng trực tiếp không thèm đến sỉa la lớn chiến thần trương linh có trọng bảo tướng hiến bảo là trên mặt đất thanh âm này đã đi cực xa nhưng là không có một tia bất kỳ đáp lại nào phía sau mười mấy người rõ ràng cũng căng thẳng trong ngáy mắt thấy không có phản ứng về sau mới thoáng thở một hơi ra tay lập tức càng gấp gáp hơn mấy phần nữ tử càng lo lắng, lần thứ hai la lớn, trương giác con gái trương ninh có trọng bảo hiến cho chiến thần, Như cũng là không bất kỳ phản ứng nào, nữ tử không khỏi lòng sinh tuyệt vọng, nàng chính là từ nghiệp thành trốn ra trương ninh, triều đình đối với nàng truy sát là to lớn nhất, những người khác có thể sống, nàng thân là trương giác con gái duy nhất, lại là không được, nàng không sợ chết, nhưng lúc này tuyệt không muốn chết, nàng trên người có quá nhiều quá nhiều mệnh, thật là thêm nàng thần cận người dùng mệnh đưa nàng đưa đến nơi này, nàng quyết không thể chết. Mấy hơi thở về sau, mười mấy bóng người khoảng cách trường Ninh càng thêm gần. Lại là mấy ngụm máu tươi phun ra, Trương Ninh trong cơ thể pháp lực tiêu hao hết, lập tức quẳng trên mặt đất, đôi đất tung bay, nguyên bản vẫn tính trắng non mỹ lệ quần áo, sạch sẽ mặt cười, nhiễm phải một lớp bụi sắc áo ngoài. Cái kia mười mấy bóng người dồn dập dơ trường kiếm lên, sau một khắc liền muốn giết chết cái kia để bọn hắn có cảm giác kinh diễm, nhưng lại không thể không giết nữ tử. Đột nhiên, đùng. Phảng phất một viên cục đá rơi vào bình tĩnh mặt nước tạo nên từng cơn sóng gợn, lại phản phất vô tận giọng nước, đông nhiên trong ngáy mắt, toàn bộ ngưng tụ thành băng trụ. Vốn là yên tĩnh thiên địa, chớp mắt, biến thành yên tĩnh, tĩnh mịch. Vùng thế giới này, tất cả hết thảy đều tốt giống như đột nhiên đọc lại. Mà cái này sở hữu nguyên nhân, thì là bởi vì một đôi mắt. Không sai, chính là một đôi mắt. Dù cho cái kia mười mấy bóng người cùng Trương Ninh cũng không nhìn thấy có cái gì con mắt, nhưng bọn họ đều có thể rõ rõ ràng ràng cảm giác được. Một đôi mắt chính trên bầu trời nhìn bọn họ, cực kỳ khủng bố, tựa hồ lớn như núi cao con mắt, chỉ là lặng lặng nhìn, liền để bọn họ cả người như rơi vào hầm băng, thật giống cao cao tại thượng tiên, đang tại mang theo không có bất kỳ cái gì một tia tình cảm đồng tử nhìn bọn họ. Dường như nhìn một đám vật chết, cái kia mười mấy bóng người thân thể gần như không ngừng không chế dừng lại động tác, thậm chí tay chân có loại rung động rung động run kích động. Trương Linh ngắn ngủi sợ hãi, chính là mừng như điên, có thể cứu. Trong thiên địa như cũ là hoàn toàn tĩnh mịch, sở hữu thanh âm cũng bị tức đoạn, nhưng tuy nhiên không có bất kỳ cái gì thanh âm, mỗi người lại đều biết rõ, chiến thần lựa bố đến. Ở đây, cũng chỉ có kia cái thế chiến thần, mới có như vậy một đôi chấn thiên nhiếp điệu nhãn con người. Chỉ một cái liếc mắt, liền đủ khiến ba vị thiên tiên cường giả, mười mấy vị điệu tiên cường giả không dám làm một cử động nhỏ nào. Động, thì lại hẳn phải chết. Thậm chí bọn họ không sợ chết, nhưng sợ động. Chiến, chiến thần, đây là ta đại h nàng là phản tặc đứng đầu trương giác con gái mong rằng không nên nhúng tay mười mấy bóng người một người cầm đầu miễn cưỡng đè lên hoảng sợ nói nói thậm chí khôi phục một chút tự tin bọn họ là đại hắn người coi như là chiến thần cũng không dám ngăn cản bọn họ đi chưa kịp hắn muốn nhiều hơn nữa một ít dường như thiên địa hơi giận cực kỳ uy áp cùng băng lãnh chớp mắt như cựu thiên hà thủy chut xuống một đạo nhàn nhạt gợn sóng không biết từ chỗ nào nổi lên lay động qua cái kia mười mấy bóng người lập tức Dường như băng tiêu tuyết tan, uy áp băng lạnh biến mất, Trương Linh vẻ mặt nhất giận mình, bởi vì cái kia mười mấy bóng người đúng là lại không thể chút nào khí tức. Vô thanh vô tức, phản phất là mười mấy con kiến giống như, cứ như vậy chết. Một luồng ngơ ngác bay lên, cho dù nắm giữ một cái cường đại như trương giác phụ thân, Trương Linh cũng bị rung động. Trong lòng đống nhiên có chút minh bạch phụ thân lúc sinh tiền tại sao như vậy kiêng kỵ vị này cựu nguyên chiến thần. Cảm thụ cặp kia vẫn tồn tại con mắt, tâm lý một ý nghĩ không khỏi bay lên. Là bọn hắn dùng đại hán uy hiếp vị chiến thần này sao? Thiên không thể tiếp xúc kỳ uy nghiêm, bảy chữ cứ như vậy trong lòng nàng xuất hiện, làm cho nàng không nhịn được liền khẩn trương lên. Lại là lập tức, cặp kia khủng bố con mắt biến mất, Trương Linh không nhịn được lặng yên thở một hơi, nhưng lập tức cảm thụ trong cơ thể mình khô cạn pháp lực, trọng thương thân thể, còn có bẩn thỉu cho bụi, lại không nhịn được có chút thú hoán. Cứ như vậy mặc kệ nàng à? Khẽ cắn răng, không nghĩ tới đi, nỗ lực đứng lên, từng bước từng bước hướng về Cửu Nguyên Thành đi đến. Phụ thân đã qua, nàng biết rõ nàng không thể lại dựa vào người khác, chỉ có dựa vào chính mình, nàng mới có thể có sống tiếp tư cách. Trong quân doanh, đế tử thụ thu hồi ánh mắt, một tia như có như không chờ mong ở trong mắt xuất hiện, lại biến mất. Trường giác. Hơn nửa ngày sau, chạm vạng tối hoàng hôn thời gian, thật vất vả đi tới cựu nguyên thành trương linh, nhìn thấy trong lòng nàng thần bí cường đại dị thường cựu nguyên chiến thần. Không có bất kỳ cái gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn sang ánh mắt, liền để nàng tâm thần không nhịn được câu nệ. Bản năng bó tay bó chân, thật giống chỉ một cái liếc mắt, chính mình đã bị nhìn ra rõ rõ ràng ràng. "Cha ngươi để ngươi nắm vật gì?" Đế Tử thụ thanh thanh đạm đạm đạm mạc nói, không có khách khí, trực tiếp dị thường, lại làm cho Trương Ninh cảm thấy một chút an tâm, không cần lo lắng đường âm như quỷ kế, câu tâm đầu rác, bị người lửa dối an tâm. Nàng cũng không do dự, từ trong lồng ngực lấy ra một viên ngọc giản, nhẫn nhịn hôn mê trùng kích, mang theo một tiêu bi thương nói, "Ta Thái Bình Đạo chân thành phát triển một nhánh điệp giả tổ chức." trải rộng thiên hạ, mọi ngành mọi nghề đều có ta thái bình đạo đẹp giả. trầm mặc lượng tức, trương linh không khỏi có chút bận tâm, bởi vì nàng không có tư vị này cựu nguyên chiến thần trên mặt, nhìn ra bất kỳ ý động, vui sướng. có chỉ là cái kia như vắng lặng vạn năm nước giống như vậy, tựa hồ hất không dậy chút nào sóng lớn, lãnh đạm sen lẫn một tia lạnh lùng nghiêm nghị. kể từ hôm nay, ngươi ở lại cựu nguyên trong thành. rốt cục cái kia mặc dù lãnh đạm nhưng để trương linh cảm thấy cực kỳ an tâm, âm thanh vang lên trong lòng nhất an. Nhất thời lại không chống đỡ nổi, ý thức hôn mê, thân thể hướng về đất ngã chỏng vó mà đi. "Xin lỗi, ngày hôm nay có việc làm lỡ, bất quá chương 3, còn có." Chương 105, Đường Đường chính chính đứng ở lữ bố bên người thực lực. Đệ tử thụ quẹo mắt hơi không thể hơi nhíu kia hứa, nhìn Trương Ninh thon thả thân thể mệt mỏi mà té trên mặt đất. Trong lòng thoáng chút đăm chiêu, tay một chiêu đem cái kia ngọc giản lấy đến trong tay, một nguồn sức mạnh bay ra, nhảy vào Trương Ninh trong cơ thể, nhất thời lại để cho tỉnh lại. Đi. Như cũng là cái kia làm cho nàng cảm giác an tâm lệnh nhạt thanh âm, để lúc này lại làm cho nàng sững sờ chính là một chút oan ứ. Đi. Hiện tại, ngăn chặn trong lòng chua xót cùng cái kia không đáng giá đổ vật chảy ra kích động, bỏ lên hơi thi lễ về sau, đi ra ngoài. Một đường trốn đến, nàng rất rõ ràng, nàng đã không phải là lúc trước Thái Bình Đạo, cái kia cao cao tại Thượng Thánh Nữ. Nàng cho vị này cựu nguyên chiến thần Thái Bình Đạo Điệp giả tổ chức, hắn để cho ở lại cựu nguyên thành, che chở nàng. Rất công bình giao dịch, nhưng là chỉ là như vậy. Còn lại, đối phương không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Bao quát hiện tại sắp xếp trọng thương nàng nơi ở, liệu thương. Có thể, thế nhưng là, chính là có những cái chua sót không nhịn được bay lên. Lại minh bạch đạo lý, thật gặp phải chuyện như vậy, hay là không làm được theo đạo lý bình tĩnh lại. Miễn cưỡng đệ lên tâm tình, chờ ra đế tử thụ phủ đệ, đi tới cách đó không xa một cái ngõ nhỏ, nhìn mảnh này xa lạ địa phương, suy yếu cảm giác vô lực cảm thấy. Thêm vào chạy thoát cái kia một kia thả lỏng, làm cho nàng tâm thần dị thường yếu đuối. Đột nhiên, loại kia mất đi trí thần, bị toàn bộ thế giới vứt bỏ được cô, bi thương, bất lực chờ chút tâm tình bạo phát, trong sáng tĩnh lặng nước mắt cũng không nhịn được nữa, xem mở ngăn hồng thủy thao thao bất tuyệt. Cho dù không ngừng tự nói với mình phải kiên cường, có chút giơ hai tay không ngừng mạnh mẽ sát cái kia không đáng giá nước mắt, nhưng là càng lau càng nhiều, càng lau càng nhiều. Rốt cục không thể kiên trì được nữa, ôm đầu ngồi sụp xuống đau khóc thành tiếng bị che miệng lại ô ô, ô tiếng khóc run rẩy vai tựa hồ giống như là muốn phát tiết ra khoảng thời gian này đến sở hữu thống khổ khóc lóc trong mơ mơ màng màng lại một lần đã hôn mê linh lung thân thể chăm chú co lại thành một đoàn thật giống lạnh quá lạnh quá ngõ nhỏ yên tĩnh lại đêm đó lại không có người nào đã tiến vào ngõ hẻm này phủ đệ mình đại thể xem xong trong tay trong ngọc giản cho đệ tử thụ trên mặt xuất hiện một vệt mơ hồ hương phấn tâm ý thái bình đạo làm tông giáo biết nhất cổ hoặc nhân tâm thiên hạ mọi ngành mọi nghề đều có hắn tín đồ phát triển điệp giả tổ chức cũng thoải mái nhất điệp giả cũng tương tự trung thành nhất chi này điệp giả tổ chức là trương giác tử vừa mới bắt đầu liền trong bóng tối phát triển chỉ vì hắn một người nắm giữ chính thức làm được trải rộng thiên hạ đương nhiên cũng bởi vì hắn mưu phản chi này điệp giả tổ chức khẳng định gặp phải rất lớn hủy diệt đả kích cần hắn một lần nữa đi thu dọn nhưng có phần danh sách này chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian liền nhất định có thể nắm giữ chi này điệp giả tổ chức Cái này, cũng chính là đế tử thụ hắn thiếu nhất. Bất quá trong hưng phấn, cũng có vẻ khác lạ, ngẫm lại, hắn thu hồi ngọc giản, không có lập tức bố trí xuống đi, mà là ánh mắt nhìn phía cái kia một cái cái hẻm nhỏ. Sâu thẳm trong ánh mắt, tựa hồ đang suy tư điều gì. Cùng lúc đó, cửu nguyên ngoài thành cái kia mười mấy đạo tử vong thân ảnh bên cạnh, xuất hiện mấy bóng người. Nhìn cái kia chết đi mười mấy bộ thi thể, bọn họ sắc mặt kinh hãi, phẫn nộ, nhưng cũng không dám chút nào nói thêm cái gì. Lập tức trở về bẩm báo đại nhân. Một người mở miệng, sau đó mấy bóng người thu hồi mười mấy bộ thi thể, nhanh chóng hướng nam mà đi. Trong thiên hạ, tiêu diệt hoàng cân quân đại chiến vẫn khí thế ngất trời tiến hành, Cửu Nguyên Thành nhưng vẫn là bình tĩnh rất, như là thế ngoại đảo nguyên. Một nhà phổ thông trong phòng, Trương Linh Tử trong lúc chữa thương tỉnh lại, từ ngày đó một người từ quặn khué trong ngõ hẻm sau khi tỉnh lại, trên người nàng khí chất cũng có chút biến, trở nên lạnh lùng chút, càng thêm thành thục chút.